nếu là thế giới hiện thực sắc thực đối mặt nguy cơ lời nói có một cái khá một chút căn cứ đó là tất yếu được rồi cái này ta tạm thời đáp ứng ngươi đa tạ lão trương ừm tuy rằng không biết đến tột cùng tính không cũng coi là phong thủy bảo địa thế nhưng bên kia hoàn cảnh cũng không tệ lắm nói đến lời nói tự chúng ta như thế thảo luận lẽ nào các ngươi cũng không cảm thấy được nếu như đem chuyện này nói cho quốc gia cái gì sẽ tốt hơn sao đào sơn đống nhiên có một cái gọi được là kỳ diệu ý nghĩ ta xem bọn hắn đã sớm biết chu hiền nghĩ tới cha mình sổ ghi chép nội dung bên trong Bất quá muốn nói một cái đến ngược có thể hủy diệt thế giới. Nếu như không phải là bởi vì tự mình gặp phải cái này thái quá chuyện. Chuyện này nói ra, chính hắn đều không tin. Hơn nữa Trung Châu Thị cũng là so sánh đặc thù tồn tại. Chúng ta bây giờ đang ở Trung Châu Thị bên trong, có một số việc, người ngoại địa cũng không nhất định biết. Thế giới này có một cái Trung Châu Thị, ở một thế giới khác có một cái Trung Châu Thành. Căn cứ cha mình lời nói, Trung Châu Thị hẳn là một cái đặc dị điểm. Từ nơi này một ít góc độ đến xem lời nói, Trung Châu Thị hẳn là một cái phi thường kỳ lạ tồn tại. Chu Hiền tạm thời cũng không hề đem sổ ghi chép phía trên nội dung nói cho những người khác, tại đem sự thực toàn bộ nói cho bọn họ biết trước đó. Chu Hiền còn muốn làm chút chuẩn bị, đang tiến hành tìm chứng cứ sau, hắn mới có thể nói đi ra ngoài. Trung Châu thị địa vị rất đặc thù, Chu Hiền thuyết pháp này xác thực khiến người ta lưu ý. Ừm, Trung Châu thị so sánh đặc thù, nếu không, tại sao tà ma chỉ là xuất hiện ở Trung Châu thị, làm cái gì cái khác địa phương không có cái gọi là thần bí bệnh truyền nhiễm tồn tại? Chu Hiền từ hiện tượng trên vẫn có thể phân tích ra tình huống ở bên này. Điểm này cũng không cần nói sổ ghi chép sự tình. Đúng vậy, tình huống này quá kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu như những nơi khác có những đồ chơi này như lời nói, cũng không khả năng một chút tin tức cũng không có. Từ Thiên Vân cũng gật gật đầu, nếu như nói Trung Châu thị là so sánh đặc thù tồn tại lời nói, vậy thì không có vấn đề. Trung Châu thị là so sánh đặc thù tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không, toàn bộ thế giới nhiều người như vậy, cũng không khả năng chỉ có Chu Hiền phát hiện xâm lấn vết tích, đồng thời ở cái này vết tích bị thanh lý thời điểm, vẫn có thể tăng cường trong trò chơi đếm ngược thời gian. Chu Hiền Ngươi hiện tại có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng, ngươi kế tiếp có kế hoạch gì? Chúng ta nghỉ hè còn có hơn một tháng đây này, lại Nhất Minh hỏi. Chu Hiền cầm lên trên tay mình Tật Phong Chi Thiết Kiếm, sau đó lại nhìn một chút chính mình cái kia cung ngã trò chơi đẳng cấp, hắn nói ra, ta hiện tại một mặt muốn tại trong thế giới trò chơi thăng cấp, một mặt tại thế giới hiện thực còn muốn chế tạo ra vũ khí cường đại hơn. Nhanh, bên này. Một đám đến từ Huyền Vũ Quốc người chơi đang tại trong sơn cốc tập kết. Lão đại, chúng ta đều đã đến. Kiếm Nam Tinh nghe được báo cáo của thủ hạng, sau đó gật gật đầu. Chu Tước quốc đám kia hỏa kê đối với chúng ta hiện tại hoàn toàn không có phản ứng, này đúng là chúng ta cướp đoạt bách hoa thành tốt cơ hội. Dứt lời, Kiếm Nam Tinh mở ra địa đồ, một cái giả lập trong suốt màn hình liền xuất hiện tại Kiếm Nam Tinh trước mặt. Trung lập thành thị bách hoa thành ở vào chúng ta Huyền Vũ quốc cùng đối địch Chu Tước quốc trung ương, cùng Đại Lục trung ương Trung Châu thành xa xa tương đối. Nếu chúng ta lần này có thể bắt được bách hoa thành, này Trung Châu thành có thể chính là của chúng ta rồi. Mà này Chu Tước quốc cũng tất nhiên là ta Huyền Vũ quốc vật trong túi. Kiếm Nam Tinh khuôn mặt giữ thận, Kiếm Nam Tinh khuôn mặt giữ tợn mà những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc là trong trò chơi hai đại trận doanh, song vương vây quanh đại lục trung ương trung châu thành mỗi khi đều là đánh cái một mất một còn. Chu Hiền mặc dù là trung lập thành thị bách hoa thành thành chủ, nhưng trên thực tế hán quốc tịch vẫn như cũ thuộc về Chu Tước quốc. Cũng bởi vì nguyên nhân này, tại trò chơi trung quốc chiến cái này yếu tố phi thường trọng yếu. Nhưng theo bách hoa thành thành lập, có thức chi sĩ ý thức được, nếu như có thể khống chế tòa này trung lập thành thị đến thay đổi cục thế trước mặt, tướng này thay đổi Chu Vi toàn bộ chiến lược trạng thái. Lão đại, chúng ta như bây giờ tấn công vào thành đi, không có vấn đề chứ? Kiếm Nam Tinh vừa mới hăng hái chỉ huy thủ hạ bắt đầu bố cục, liền lập tức gặp phải có người phá. Vẻ mặt của hắn nhất thời liền biến được không xong lên, ngươi biết cái gì? Thành này chỉ hiện tại mới kiến không lâu, vừa không có tưởng thành, hoàn toàn chính là một quả hứng mềm. Chúng ta hiện tại công mạnh nơi này, về sau làm Huyền Vũ Quốc tiến công Chu Tức Quốc và cầu, hiện tại lúc này thời điểm, tất cả mọi người đều tại quan sát cái này mới xây thành thị đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta liền thừa dịp tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, một hơi đem bách hoa thành đánh hạ đến, bọn hắn cũng không thể nói gì được. Thì ra là như vậy. Lão đại thực là anh minh a, đang nghe được Kiếm Nam Tinh giải thích sau, thủ hạ của hắn nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, Kiếm Nam Tinh cũng sớm đã nghĩ kỹ sách lược, nay bách hoa thành tại Kiếm Nam Tinh thôi diễn trong, đã trở thành huyền vũ quốc vật trong túi. Chỉ là Kiếm Nam Tinh cũng không biết, lúc này đang có hai đôi con mắt đang tại dình hắn. Hừ, gia hỏa này cũng thật là không đáng trọng dụng, hơi hơi như thế một cổ vũ, hắn bây giờ lại liền phái người tới lấy nảy bách hoa thành rồi. Từ huyết cơ nhìn phía xa hưng phấn Kiếm Nam Tinh, khẽ miệng nhưng là lộ ra mỉm cười, nay chẳng phải là vừa vặn chúng ta U Minh Sơn lập tức là có thể dò xét đến này Bách Hoa Thành hư thực. tại bên cạnh nàng, Dạ Huyết Cơ cũng là mỉm cười. chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, căn cứ Thất Tu Hải bên kia tình báo, này Bách Hoa Thành bên trong rất có thể còn có Lưu Vân Nhất Mạch Dương nghiệt, đối phó những này không phục ta Thất Tu Hải yêu tộc mới là nhiệm vụ của chúng ta trọng điểm. Tỷ tỷ nói đúng lắm. tại Chu Hiền vừa mới kết thúc thế giới hiện thực nguy cơ sau, tại trong thế giới trò chơi, hắn cũng đối mặt với một mảnh âm cơ. chương 72 đột phát chiến tranh. tại Long Mộ trong trò chơi, hiếm thấy có công thành chiến phát sinh. Giữa những người chơi đối chọi, bình thường là thông qua quốc chiến hình thức tiến hành phát sinh. Đó là lấy hai quốc gia làm bối cảnh đánh cờ, tương đối với công thành chiến mà nói, quốc chiến không chỉ càng thú vị, hơn nữa càng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, đây cũng không phải là liền đại biểu công thành chiến gần như không tồn tại. Chỉ là tương đối với quốc chiến mà nói, đơn thuần một thành một thành tiến công chiếm đóng, tốc độ thật sự là quá chậm, hơn nữa hiệu quả cũng không tiện. Thường thường là bên này vừa mới động thủ còn không lâu, đối diện quốc gia các đại công hội đã tổ chức nhân thủ mênh mông quần cuộn giết tới, kết quả chính là cùng người chơi một lần cỡ lớn và cờ thành thị bản thân tựa hồ liền trở thành công trình mượn cớ mà thôi. Chu Hiền biết duy nhất một lần chính chính kinh kinh công thành chiến, chính là bất diệt hoàng triều thiên bảo thành thủ vệ chiến, mà bất diệt hoàng triều cùng mặt khác một nhà Ly Long công hội cũng là vào lúc đó kết thủ kết toán. Thế nhưng, công thành chiến cũng có ngoại lệ tình huống, cũng tỷ như trung lập thành thị. Huyền Vũ quốc cùng Chu Tức quốc quốc nội có bất kỳ một tòa thành thị bị công kích, những chỗ khác người đều sẽ tới trợ giúp. Thế nhưng làm trung lập thành phố Bách Hoa thành, nhưng là một cái không nhân ái hải tử. Hơn nữa Bạch Hoa thành bởi vì còn có nhiều vô cùng mấu chốt buôn bán, bởi vậy còn không bị ít người nhổm nó một nơi như vậy kiếm nam tinh lập tức phát hiện chính mình kỳ thực hoàn toàn có thể thừa cơ đem kỳ công hơi xuống đây tuyệt đối là chuyện tốt chỉ tại kiếm nam tinh xem ra đây là chuyện tốt gợi ý của hệ thống huyền vũ quốc đối bách hoa thành đã phát động ra tập kích bất ngờ huyền vũ quốc cùng bách hoa thành quan hệ trong đó trở thành giao chiến giao chiến hình thức dưới giữa song phương mậu dịch vãng lai liền sẽ toàn bộ đình chỉ mà một ít hoạt động cùng ngày lễ vào lúc này cũng sẽ đồng thời dừng lại thế nhưng kiếm nam tinh đối với cái này nhưng cũng không sốt ruột bởi vì hắn vững tin chính mình chỉ cần một ngày là có thể nhanh chóng đem tòa thành này bắt. Bách Hoa Thành chỉ có nhất đơn sơ tường thành cùng lầu tháp xa xa, Huyền Vũ Quốc máy bắn đá một trận đả kích, tường thành này nhất thời liền thủng trăm ngàn lỗ rồi. Huyền Vũ quốc chiến sĩ, tại lửa đạn dưới sự che chở, ngay lập tức sẽ hướng về Bách Hoa Thành đẩy mạnh. Mà vào lúc này, ở vào Bách Hoa Thành người chơi cũng toàn bộ đều nhận được tin tức, Huyền Vũ quốc phát động công thành chiến, không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Một ít Chu tức quốc người chơi khi nghe đến tin tức này sau, ngay lập tức sẽ hành động lên, gợi ý của hệ thống. Bách Hoa Thành bắt đầu rồi Lâm thời trung bình người chơi có thể tự do báo danh báo danh sau có thể tham dự lần này công thành chiến căn cứ công thành chiến biểu hiện người chơi có thể thu được lượng nhất định điểm công hiến điểm công hiến có thể dùng đến hối đoái đặc thù chiến lợi phẩm tham dự công phòng chiến người chơi tử vong sẽ không khấu trừ editor có đồ vật nắm mà khác một ít nước tương chúng vốn là chỉ là nhìn nhìn thế nhưng tại cái hệ thống này nhắc nhở xuất hiện sau bọn hắn liền lập tức tập hợp đã qua đầu mà ở nhìn thấy chiến lợi phẩm sau bọn hắn trợn cả mắt lên rồi. 3 cấp chiến lợi phẩm là dùng để tiến vào chiến trường thượng cổ phiếu vào cửa chiến trường cổ này là bách hoa thành bên trong một cái đặc thù phó bản ở cái này phó bản bên trong có thể bắt được một ít dùng để hối đoái 70 cấp sử dụng cao cấp trang bị hơn nữa còn có thể có được có thể cường hóa vũ khí vật liệu không nói những cái khác nếu như có thể bắt được món đồ này vậy tuyệt đối không lỗ ngay cả cấp hai chiến lợi phẩm thì đã càng làm cho bọn hắn trước mắt tỏa sáng này cấp 2 chiến lợi phẩm là một cái bách hoa thành chế tạo mới nhất bách hoa khôi lỗi. này bách hoa khôi lỗi không chỉ lực công kích tuyệt vời Hơn nữa còn có thể đảm nhiệm khi thịt, cũng có thể tiến hành khôi phục, cường hãn hơn chính là nó còn có thể biến thành một cái cơ thể sống thiết giáp. Bất quá này cấp 2 chiến lợi phẩm số lượng 1000 cái, tới trước được trước. Càng mặt trên cấp 1 chiến lợi phẩm hối đoái, càng là không bình thường. Thứ này lại có thể là một cái cho điểm 100 trở lên vũ khí. Tuy rằng bách hoa khôi lỗi rất mạnh, thế nhưng một cái vũ khí tốt, đó là càng quan trọng hơn. Mà vũ khí này cũng có số lượng, chỉ có 10 cái, số lượng lập tức liền giảm bất 100 lần. Ở đây bên trên, càng là có một cái đặc cấp chiến lợi phẩm mà nhìn thấy đặc cấp chiến lợi phẩm sau, đỏ mắt cũng không phải là người chơi bình thường rồi, mà là những kia công hội hội trưởng cùng ở lại bách hoa thành đại năng thượng cổ thánh binh long tức hỏa vân côn, lại là thượng cổ thánh binh a. ở trong game người chơi phán xét trang bị tiêu chuẩn là hệ thống cho điểm, thế nhưng nở cờ nhưng là dùng thần binh, huyền binh, truyền thuyết các loại như vậy hình dung tử, mà thượng cổ thánh binh nhân vật như vậy thì đã càng là khủng bố. có thể nói mỗi một chiếc như vậy vũ khí đều là nhân vật hết sức khủng bố. đang nhìn đến này bách hoa thành lấy ra thượng cổ thánh binh long tức hỏa vân côn sau. Người bình thường ngay lập tức sẽ biết món đồ này đại khái cùng mình vô duyên. Vật này tốt thì tốt, nhưng làm một người như thế nào cùng những kia đại công hội tranh tài, tuyệt đại đa số người lúc này đều là đưa mắt đặt ở nhất đẳng chiến lợi phẩm cùng nhị đẳng chiến lợi phẩm mặt trên. Tiểu chứng, mau tới đây đi, không phải vậy sẽ không cơ hội. Thượng cổ thánh binh, đây chính là thượng cổ thánh binh a. Đại hoa, nhanh, trực tiếp truyền tống lại đây, cho điểm 100 trở lên vũ khí a. Này bách hoa thành muốn đưa 10 thanh rồi, mau tới đây ta lão tử cùng đi đoạt ta. Trong mắt người chơi các loại phát biểu chuyện gặp gọi điện thoại không có 5 phút này Bách Hoa thành phòng ngự nhân số liền lập tức từ nguyên bản 4 chữ số thăng lên đến 5 con số tại huyền Vũ Quốc vòng thứ nhất tiến công sau số lượng đã đạt đến 3 vạn này vòng thứ nhất xung kích chu hiền trên tay vệ đội cùng Lưu Vân quan sức chiến đấu cũng đều không có tóm ra ngoài vẹn vẹn chỉ là dựa vào người chơi cùng giữa những người chơi rất nhau vậy thì đã chặn lại rồi đối phương thật không hổ là thành chủ đại nhân vẹn vẹn một cái khách thưởng liền khiến những người này điên cuồng như vậy tại Báh hoa cung cao nhất trên lầu Tháp chu hể chính đang quan sát nơi này thế cuộc tại bên cạnh hắn Phụ trách điều hành chính là thải điệp tiên tử, không có gì, chỉ là bởi vì ta sẽ giải thích những người này mà thôi. Người chơi chính là như vậy sinh vật, bọn hắn có thể vì một cái nho nhỏ khen thưởng liền nhiệt huyết sôi trào, cũng có thể vì một món vũ khí chết đến trăm ngàn lần không thôi. Nhìn thấy các người chơi vì vũ khí mà cuồng nhiệt, Chu Hiền cũng không khỏi được có chút thổ thức. Những người này có thể mang long mộ cho rằng là một trò chơi tới chơi, thế nhưng đối với Chu Hiền mà nói, này cũng đã là không thể nào. Hắn nắm giữ quá mức lực lượng cường đại, mà những sức mạnh này hạn chế, liền để cho Chu Hiền không thể ở trong game tử vong. Tại trên một điểm này, người chơi bình thường cũng thật là hạnh phúc đây này. Bất quá thật không nghĩ tới, ta mới vừa trở lại, dĩ nhiên cũng làm gặp phải chuyện như vậy. Tại thế giới hiện thực, Chu Hiền mới vừa vặn giải quyết đi những kia ám hại người. Tại trong thế giới game, này Huyền Vũ Quốc lại cũng đã sủi sủi rục động. Tuy rằng Huyền Vũ Quốc đối với mình nơi này vốn là tiểu không có cái gì hữu thiện ý tứ, nhưng ít ra bọn hắn không có manh động. Nhưng bây giờ tình huống này, ai biết là chuyện gì xảy ra đây này? Nếu là nói mặt sau này không có ai kích động, Chu Hiền là quyết định không tin. Cách đó không xa. Hai nhóm người chơi chiều cường đã lẫn nhau tiến hành rồi va chạm. Các người chơi ở giữa giao chiến, có thể xưng một cái hỗn loạn. Không có chỉnh tệ như một chiến đấu, cũng không có tinh diệu tuyệt luân chiến thuật. Tại hai nhóm người đụng vào nhau sau, Chu Hiền chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng đạo từng đạo năm màu tia sáng, vậy cũng là các người chơi kỹ năng quan mang. Hai đội nhân mã trong lúc đó, mới vừa vặn tiếp xúc không lâu, bữa này loạn chiến liền lập tức để tình huống trở nên vô cùng phức tạp. Chiến sự tại rằng có a. Bởi vì quá mức hỗn loạn, Chu Hiền đang quan sát một hồi sau, liền không lại đi quản này căn bản không có biện pháp tiến hành thưởng thức quy mô lớn ổ đả mà là tại một bên triển khai của mình hệ thống địa đồ, hắn phân biệt dùng đỏ làm dấu hiệu bên ta cùng địa phương, sau đó liền trực tiếp thông qua như vậy tiểu địa đồ tiến hành quan sát. Thông qua tiểu địa đồ, người chơi loạn chiến liền rõ ràng hơn. Tuy rằng Huyền Vũ Quốc bên kia tựa hồ càng có tổ chức một điểm, thế nhưng bọn hắn lại không làm gì được Bách Hoa Thành bên này từng bảy từng bảy cùng nhiệt đám người ốm hợp, thậm chí càng bởi vì Bách Hoa Thành bên này ảnh hưởng, chính bọn hắn trận pháp cũng bắt đầu loạn địa rồi. Tại tiểu địa đồ này mặt trên, Chu Hiền rõ ràng chính là nhìn thấy một cái nguyên hình khu vực giao chiến, khu vực này bên trong đỏ lam sắc sáng hoàn toàn tạp giao hỗn hợp lại với nhau, muốn đem các loại sắc sáng tiểu sắc khối chia liễu vốn là chuyện không có biện pháp. Chủ nhân, một ngàn cái cải đạn hỏa long pháo chiến đấu khối lỗi, hiện tại đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Một con màu đen tiểu trương ngư lúc này xuất hiện tại chu hiền phía sau, nay màu đen trương ngư lại nhỏ lại tròn, nhìn qua một thoáng còn thật đáng yêu. Cực khổ rồi, tiểu hắc, đừng xem cái này màu đen trương ngư quái nhìn qua thật đáng yêu, thế nhưng gia hỏa này trước đây nhưng là khủng bố bách ma, xem như là ma tộc một thành viên, hắn trở thành chu hiền bộ hạ cũng vẻn vẹn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Bất quá Chu Hiền cùng đối phương ký kết khế ước có thể ràng buộc linh hồn của hắn, phương diện này Chu Hiền cũng không sợ hắn sẽ phản bội. Tiểu Hắc nắm giữ ma tộc chi thức truyền thừa, này làm cho hắn tại trình độ kỹ thuật mặt trên xa xa cao hơn hiện tại nhân loại cùng yêu tộc. Không sao, chủ nhân, có thể đem những người này cho rằng vật thí nghiệm lợi nói, kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi. Ách, tuy rằng các người chơi vẫn là rất cùng nhiệt bộ dáng, thế nhưng bọn hắn e sợ cũng không biết, bọn hắn chỗ mong đợi bách hoa khôi lỗi, trên thực tế chỉ là Tiểu Hắc chế tạo có thể khôi lỗi hóa cơ thể sống thiết giáp. Hoặc là nói có thể thiết giác hóa sinh thể khôi lỗi nghiệm chứng vật thí nghiệm mà thôi, mà bọn hắn tham gia hối đoái những này bách hoa khôi lỗi, kỳ thực cũng chính là trợ giúp tiểu hắc tiến hành thí nghiệm mà thôi. Về phần nhất đẳng phẩm 10 thanh kiếm lời nói, vậy cũng chỉ là martin lũ ở kim khẩu phần lương thực mà thôi. Tam đẳng thưởng căn bản cũng không cần nói ra, tuy rằng bị tiến hành rồi số lượng, nhưng này đồ vật trên thực tế cũng chính là hoàn toàn không đáng tiền, không làm nổi vốn bảo vệ phẩm mà thôi. Về phần khiến không ít người đều vì này điên cuồng long tức hỏa vân côn, chu hiền lại càng không có để ý bởi vì hắn căn bản sẽ không có hướng về đem long tức hỏa vân côn đưa đi. Tuy rằng lòng tức hỏa Vân Côn đang bị Chu Hiền lấy được thời điểm, chính là một cái cho điểm là số 0, đã hư hao đồ vật. Thế nhưng ai nói hỏng mất đồ vật tựu không thể vui lùa một chút. Huyền Vũ Quốc dĩ nhiên một hơi tập trung vào nhiều như vậy máy bắn đá, bọn hắn nhìn dáng dấp tựa hồ là chuẩn bị một lần là xong, bất quá bây giờ lời nói, đây đã là không có khả năng lắm rồi. Như vậy, hắn bước kế tiếp nên là như vậy hướng về quốc nội cầu viện, sau đó để những người khác công hội tổ chức người chơi vào đi. Cùng quốc chiến cấp cờ hình thức không giống nhau, này công thành chiến chỉ có chiếm lĩnh đối phương nơi đóng quân mới có thể hoàn toàn thắng lợi. Đây càng gia tăng rồi trò chơi độ khó, một khi Huyền Vũ Quốc không thể một hơi an bách hoa thành, bọn hắn tính toán như đồ, có thể nói cũng đã là đổ xuống sông xuống biển rồi. Chương 73, Bách Hoa thành công phong chiến. Đợt thứ nhất chiến đấu, ngoại trừ vừa bắt đầu Bách Hoa cung tưởng thành bị luân một lần sau, trên căn bản liền trở thành giữa những người chơi loạn chiến, này loạn chiến trong, nguyên bản ý định tốc chiến tốc thắng Huyền Vũ Quốc, giờ khắc này đã có chút bị động. Thế nhưng có tổ chức cùng không có tổ chức khác biệt, giờ khắc này đã là bạo phát ra. Đối diện mạnh mẽ tấn công Huyền Vũ Quốc người chơi tổng cộng chỉ có hai vạn, thế nhưng Chu Hiền nhân viên chiến đấu số lượng đã thăng lên đến 3 vạn năm ngàn người. Có thể cho dù như vậy, chiến đấu phương hướng lại vẫn không có hướng về Chu Hiền bên này nghiêng. Ngược lại, tại Huyền Vũ Quốc dưới thế công mặt, Bách Hoa Thành Lâm thời nhân viên chiến đấu hoạt động không gian còn tại bị áp suất. Ở tình huống như vậy, tình huống thật sự là không thể lạc quan. Thế nhưng Chu Hiền không một chút nào nóng ruột, bởi vì không ít đại công hội thời điểm này đã bắt đầu tổ chức nhân viên của bọn họ tiến hành tác chiến. Theo như vậy chỉ huy càng ngày càng nhiều, Chu Hiền nơi này căn bản liền không cần lo lắng kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Đối phương tựa hồ hết biện pháp nữa nha. Tại Chu Hiền bên người tiểu hắc đã ở ngắm nhìn xa xa tình hình trận chiến, cung quốc chiến so với, Này bách hoa thành công phòng chiến, không chỉ không kịch liệt, hơn nữa lấy người đứng xem góc độ tới nói, thậm chí còn có chút tẻ nhạt. Cuộc so tài này tình huống thật sự là quá mức quái lạ, cho tới chu hiền căn bản cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ân, ứng phó loại này tẻ nhạt tâm tư chuẩn bị. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng ý thức được loại này rằng có tình huống mãi mãi cũng không có đầu, bọn hắn rất nhanh sẽ lần nữa phái ra một đội đột kích binh, chọn dùng quanh co thủ pháp, hướng về sườn núi một bên mà đến, tựa hồ là chuẩn bị công kích bách hoa thành mặt bên. Bách Hoa Thành Thành Thị quy hoạch tuy rằng vẫn không có làm xong, Tường Thành cũng không có kiến thiết hoàn thành. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu các ngươi những người này là có thể muốn làm gì thì làm. Chu Hiền đối Tiểu Hắc Phân phó nói, hiện tại đem chuyên trở hỏa long pháo khôi lỗi đưa tới sườn núi, tính toán tốt thời gian, trực tiếp pháo kích vách núi. Đối phương tại Chu Hiền có thể thấy được trong phạm vi tiến hành quân co, hiện nhiên là một lần muốn bức bách Chu Hiền đem binh lực rời đi Dương Miêu, Như, nhưng Chu Hiền lại hết lần này tới lần khác không có trung kế. Bên trong Trấn yêu tộc bộ đội cùng Bách Hoa tiên tử bộ đội là Chu Hiền áp trận đội ngũ hắn cũng không dự định liền khinh địch như vậy để cho bọn họ xuất kích đối diện thật đúng là bình tĩnh tại Huyền Vũ quốc chỉ huy trận địa Kiếm Nam Tinh đang tại thông qua mắt ương nhìn xuống toàn bộ khu vực chính mình vừa mới tổ chức một đội tinh nhuệ đội biệt động tiểu tổ chuẩn bị từ mặt bên tiến hành bách hoa thành đây là một cái dương liêu nếu như đối phương không đến tổ chức lời của mình vậy thì thật là tốt bọn hắn hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc trực tiếp đánh vào trong thành có thể nếu như đối phương tổ chức binh sĩ tới cứu chẳng tình huống kia cũng không tiện nếu là làm như vậy lời nói Kiếm Nam Tinh liền sẽ một hơi đánh mạnh cửa chính trực tiếp từ bên này chính diện đột phá. Nhưng đối phương tựa hồ không có tính toán động tác bộ dáng, lại làm cho kiếm Nam Tinh có chút kỳ quái. Được rồi, hiện tại sắp đến rồi. Từ đội biệt động gửi tới tình báo, bọn hắn lúc này đã từ sườn núi quanh co tới, hiện tại đã chuẩn bị tiến hành rồi. Để cửa chính bên này cũng chuẩn bị kỹ càng, trong thành gián điệp bất cứ lúc nào chú ý yêu tộc bộ đội cùng bách hoa tiên tử bộ đội hướng đi. Một viên hồng tâm, hai tay chuẩn bị. Kiếm Nam Tinh hiện tại cái này đã có thể nói làm được chân chính chú đáo. Chính hắn cho rằng, ầm, ầm, ầm. Màu vàng quang viêm rơi dụng trong rừng. Phát ra một tiếng lại một âm thanh pháo kích cùng nổ vang. Đó là cái gì? Pháo kích? Thấy cảnh này, Kiếm Nam Tinh cầm đều cơ hồ muốn rớt xuống. Bạch Hoa Thành bên trong đang tiến hành, lại là pháo kích. Đây không phải hỏa pháo, mà là năng lượng nào đó. Là tụ linh trận. Bọn hắn dĩ nhiên có thể ở khôi lỗi trên người lắp đặt vật này. Thông qua mắt ứng kỹ năng, Kiếm Nam Tinh ngay lập tức sẽ phát hiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Hoa Thành trong, lúc này thậm chí có một nhóm khôi lỗi đang tại đối với hiện tại đội biệt động tiến hành pháo kích, đang tại suy nghĩ đối sách. Kiếm Nam Tinh sử dụng mắt ưng cũng đã bị người thành phố phát hiện, sau đó, chiêu thức của hắn liền bị đối phương tiến hành rồi che đậy. Gay go, nhất thời thất thố, đã quên lui lại kỹ năng. Kiếm Nam Tinh có chút ảo não chính mình vừa mới thất thố. Thế nhưng, hiện tại hành động không thể bị cắt đứt. Kiếm Nam Tinh lập tức mệnh lệnh máy bắn đá tiến lên, lập tức triển khai đối bách hoa thành trong thành công kích. Dĩ nhiên đem máy bắn đá kéo đến chiến trường hàng trước. Cư Cao Lâm Hạ Chu Hiển, lập tức liền chú ý tới động tác của bọn họ. Cùng cần sử dụng ứng nhãn thuật kiếm Nam Tinh không giống nhau, Chu bên này hoàn toàn là Cư Cao Lâm Hạ chỉ cần thông qua tối đơn giản nhất mắt thường, liền có thể nhìn thấy toàn bộ khu thế cuộc. Bọn hắn điên rồi sao? Không sợ bên này sắp xếp người đi phá hoại máy bắn đá. Thái Điệp Tiên Tử nhìn trong thành bị nện xấu vật kiến trúc, không khỏi tiểu tại nếu chặt lông mày. Nếu là có người đi phá hoại máy bắn đá, lúc này mới làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Chu Hiền híp mắt nhìn chằm chằm máy bắn đá, hiện tại Chu Tức Quốc các đại công hội vội vã tới rồi, bọn hắn đã để Lâm Thời chiến đoàn cùng đối diện Huyền Vũ Quốc đánh thành hòa nhau. Nhưng này thời điểm bọn hắn nếu là rút ra binh lực, đến thời điểm liền ra tràng xe cát rồi. Về phần máy bắn đá lời nói Chúng ta tưởng thành tại vòng thứ nhất đã kích bên trong có thể nói cũng đã mất đi phần lớn phòng ngự hiệu quả, bọn hắn máy bắn đá tới đây cũng đã không có tác dụng gì rồi. Hiện tại cho dù bị phá hỏng rồi, cũng không có cái gì hảo tâm đâu. Quan chỉ huy của đối phương là người nào? Này mới nhìn đi qua, vẫn rất khó dây dưa. Vậy chúng ta tại sao không đi chỉ có thể lâm thời chiến đoàn hành động, mà là mặc kệ đây? Bạch Hoa tiên tử nhất không hiểu là điểm này. Ừm. Cái này nói như thế nào đây? Người có thể lý giải làm, chúng ta hiện tại căn bản cũng không có biện pháp thuyết phục cùng chỉ huy bọn hắn đi. Chu Hiển suy nghĩ một chút, Liền không thể làm gì khác hơn là nói như thế, không có cách nào tiến hành thuyết phục cùng chỉ huy. Cách nói này vẫn đúng là rất khiến người ta triệu tập. Bất quá Chu Hiền đối với cái này nhưng không có nhiều lời. Các người chơi trong lúc đó có các người chơi ở giữa nguyên tắc. Chu Hiền lung tung chỉ huy sẽ chỉ làm bọn hắn tăng thêm địch phản tâm lý. Chuyện này đối với Chu Hiền mà nói căn bản cũng không có cần phải. Đối với cái này Chu Hiền có khả năng làm phương thức tốt nhất chính là mặc kệ. Chúng ta hiện tại tối phải cẩn thận là đối phương hậu chiêu. Bọn hắn đến tấn công bách hoa cùng nhất định là có niềm tin. Bách Hoa cung bên trong bản thân liền có mấy cái thường trú đại công hội, tuy nói bọn hắn không lập trường gì, thế nhưng Bách Hoa thành bản thân là trung lập khu vực, nếu là đã trở thành Huyền Vũ quốc thủ địa, loại này nhìn chúng chúng ta Bách Hoa cùng trung lập địa vị công hội, chỉ sợ cũng muốn từng cái ly khai rồi. Bọn hắn ở phương diện này không thể nào không biết, đây là giải thích rõ ràng. Bọn hắn không có sợ hãi, không có sợ hãi, chính là bởi vì là yên tâm có chỗ dựa chắc, cho nên những người này tại đội biệt động bị pháo kích sau, còn có thể như thế giữ được bình tĩnh đến từng bước từng bước tiến hành kế hoạch, chính như Chu Hiền từng nói. Bách Hoa Thành các người chơi đang nhìn đến hơn 1000 máy bắn đá sau, dồn dập cũng không nhịn được ra tay, bắt đầu tiến công những kia máy bắn đá. Mà động tác của bọn họ, lập tức liền mở ra lúc trước cục diện rằng co. Huyền Vũ Quốc người bỏ mặc máy bắn đá bị công kích, mà bọn hắn người chơi thì đã tập trung tinh lực tiến công Bách Hoa Thành nhất phương người chơi, rất thuận lợi đem toàn bộ Bách Hoa Thành lâm thời chiến đoàn cho áp chế đã đến bên tường. Bây giờ còn có bao nhiêu hỏa lòng pháo khôi lỗi? Ở trong chiến đấu hư hao năm con phôi lối, 8 môn hỏa long pháo, bây giờ còn có 992 môn hỏa long pháo có thể tiến hành công kích. Hỏa Long Pháo chính là sử dụng tụ linh trận đem năng lượng tập trung khôi lỗi bị cải trang trên tay phải, hình thành cao năng lượng áp xúc, cái này áp xúc tại phóng thích thời điểm sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng một bên khác, nhưng cũng bởi vì áp xúc, để Hỏa Long Pháo có không ít bị hư hao nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là đổi dùng mạnh mẽ vật liệu tiến hành chế tạo, đúng là có thể phòng ngừa cái vấn đề này. Nhưng nói như vậy, này 1000 cái khôi lỗi, số lượng sợ là liền muốn cùng nhị đẳng chiến lợi phẩm cùng nhất đẳng chiến lợi phẩm số lượng tỷ lệ không sai biệt lắm, nhiều nhất 10 cái. Hay là tại phó bạn các loại quy mô nhỏ tác chiến bên trong sẽ có kỳ hiệu Phó bản giới hạn mang hai cái khối lỗi, nhưng ở quy mô lớn tác chiến trong, điều này hiển nhiên liền không thích hợp. Đem một nửa hỏa long pháo điều động tới chân địa, chuẩn bị tiến hành xạ kích. Huyền Vũ Quốc lựa chọn áp súc lâm thời binh đoàn chiến lược không gian, này không có vấn đề. Thế nhưng bọn hắn cường thế như vậy náo trò, này nguyên bản loạn xì ngầu cục diện, lại trái lại mở ra. Hiện tại vừa nhìn, Huyền Vũ Quốc cùng Lâm Thời binh đoàn trong lúc đó đã hoàn toàn có thể phân biệt ra được rồi. Dầm dầm dầm, từng đạo từng đạo hỏa pháo từ đàng san nện rơi xuống đất, lập tức liền để Vũ quốc sửa đạo mệnh mọi ứng phó. Hỏa Long Pháo này sắp vỡ một mảnh, bọn hắn cuồn soạt quần thể trì liệu thuật cũng không kịp cứu lại những người này sinh mệnh. Từng cái từng cái người chơi, tại Hỏa Long Pháo công kích đến đều tiến vào chết rồi cái tia sám trăng thế giới. từng gần như nên thử nghiệm rồi, để Lưu Vân Quan yêu sĩ nhóm để chuẩn bị sắp bắt đầu đối với bọn hắn tiến công. Mặc dù là yêu tộc bộ đội, nhưng Chu Hiền yêu tộc bộ đội số lượng cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, tại liệt trận những này số lượng kỳ thực cũng không tính nhiều. Yêu tộc năng lực thiên kỳ bách quái này cùng nhân loại có chỗ không giống, mà tại đây trong đó Chu Hiền trên tay yêu tộc càng là có bất đồng sức mạnh. đúng rồi, nói cho bọn họ biết, nhất thiết phải cẩn thận, chỉ cần làm một cái uy thế đi ra là tốt rồi. Mục đích của chúng ta là dẫn ra địch nhân hậu chiếu, mà cũng không phải là cùng bọn họ đối địch. kiến đông cắn chết voi đạo lý, chu hiền vẫn hiểu. tuy rằng yêu tộc các đại năng rất rời đi, thế nhưng tại đây mấy vạn người trên chiến trường, nếu như bọn họ vừa bị tập hỏa, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Nợp tỳ cờ cũng không giống như người chơi như thế, bất cứ lúc nào là có thể phục sinh. đáng ghét, dĩ nhiên là đem hỏa long pháo vận dụng đến tiền tuyến. trên chiến trường, huyền vũ quốc nhất phương người. Giờ khắc này chính mệt mỏi chống đỡ, mà bách Hoa Thành Lâm thời bình đoạn, chính mình lại tinh thần phần chấn. Tình huống như thế, đối Huyền Vũ Quốc rất bất lợi. Chờ đã. Đúng lúc này lợi, một đám người bỗng nhiên từ tường thành bên trong bay ra. Bọn hắn một bên sử dụng các loại khí thế xung thiên kỹ năng, một bên ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, có rất ít người chơi có thể trở thành những người này chống lại chi địch. Thế nhưng, nhìn thấy những tu sĩ này cùng yêu tộc giết ra, kiếm nam tinh nhưng là tựa hồ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Ta đây chính là chờ các ngươi đây này. Hiện tại chính là cơ hội, bảy trận. Chương 74. Huyền Vũ đối Huyền Vũ đã nhận được Kiếm Nam Tinh mệnh lệnh, Huyền Vũ quốc Tinh Anh nhóm lập tức cầm trong tay vũ khí đứng qua một bên. Các ngươi đại khái còn không biết đi, tại ngay từ đầu thời điểm chúng ta cũng đã lặng lẽ bố trí cái này bao quanh toàn bộ bách hoa thành đại trận, hiện tại chính là thời điểm. Hán tiếng nói vừa mới hạ xuống, từng đạo từng đạo bạch quang nhất thời phóng lên trời, này bạch quang thoạt nhìn là cùng bạch sắc vách tường như thế. Chu Hiền rõ ràng có thể nhìn thấy, này quay chung quanh tại bách hoa cung đại trận rõ ràng là lấy những này màu trắng vách tường làm giới hạn, đem toàn bộ địa phương đã biến thành mê cung, cũng phân cách ra vẫn còn có ngón này. Vừa mới trổ hết tài năng yêu sĩ nhóm, giờ khác này liền bị đối phương đại trận phân cách ra. Nguy rồi, như vậy chúng ta liền không có cách nào trợ giúp yêu sĩ nhóm rồi. Tình huống này để thải điệp tiên tử lo lắng. Trước xem tình huống một chút. Chu Hiền phía trước cũng xuất hiện một đạo như vậy trong suốt vết tường. Mặc dù không có làm sao trở ngại Chu Hiền tâm nhịn, có thể loại cảm giác này lại làm cho Chu Hiền Phi thường không tính đứng. Đối phương còn chưa kết thúc. Tại trận pháp này triển khai ra sau, đối phương dĩ nhiên lập tức truyền tống đã tới không biết bao nhiêu người, người đối diện mấy cấp tốc bắt đầu tăng cường số lượng lập tức liền trở thành ngay từ đầu còn hơn gấp hai lần, dĩ nhiên đều chuẩn bị đến một bước này a, chu hiền cũng bị đối phương một chiêu này cho phá vỡ lúc trước tốt đẹp cục diện, ha ha ha ha, tại một bên khác, kiếm nam tinh cũng tại cười đắc ý, không nghĩ tới sao, ngươi cho dù biết ta chuẩn bị đường nghịch tâm như có thể thế nào, ta chân vũ huyền tương đại trận, lại hắn há là như vậy vô chi tiểu nhi có thể hiểu, hiện tại ta mở ra chân vũ huyền tương đại trận, tự coi như ngươi là thiên vương lão tử, hiện tại cũng nên nghe ta rồi, bị đại trận tiến hành rồi phân cách sau. Nguyên bản Lâm thời binh đoàn người đã trở nên có chút không đỡ nổi một bọn rồi. Bọn hắn rất dễ dàng đã bị Huyền Vũ Quốc cho phân tán cùng cắt. Các. các vị chờ tiêu diệt những này bộ đội, chúng ta là có thể thống trị thành phố này rồi. Đến thời điểm ta cũng là một phương thành chủ rồi. Kiếm Nam Tinh giờ khắc này đã hưng phấn lên, có thể còn không có đợi hắn tiếp tục cao hứng. Trước đó bộ đội tiền tuyến dưới chân lại bắt đầu sụp đổ, từng cái từng cái quái vật gai đất bắt đầu xung ra. Nhất thời để đột nhiên không kịp chuẩn bị Huyền Vũ quốc người đều là một cái lão đảo. Vẫn còn có cả mấy. Hừ, đây chỉ là vùng vẫy dây chết mà thôi. Này chân vũ huyền tương đại trận tại mở ra trong lúc đó bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp từ trong trận pháp đi ra chân vũ huyền tương đại trận chính là một cái mê cung đại trận đại trận này dễ dàng phá hoại không được mà ở đại trận này bên trong còn có một cái rất trọng yếu điểm cái điểm này chính là lối ra cũng chính là đại trận sinh môn bất quá kiếm nam tinh nhưng là đem lối ra trực tiếp chỉ hướng của mình nơi đóng quân để sinh môn đã biến thành tử môn những người này đem không thể trốn đi đâu được chính là bởi vì có trận pháp như thế cho nên hắn căn bản là không để ý đất này trên gai đất công kích thế nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có phát hiện Những này bị bọn hắn sơ suất gai đất, tuy rằng không tạo được bao nhiêu thương tổn, thế nhưng theo thương tổn tăng cường, những này gai đất lại đã bắt đầu ửng hồng, phía trên này cũng rất nhanh liền xuất hiện từng đạo từng đạo ý nghĩa không rõ ràng đường hoa văn. Nếu là có nghiên cứu ma tộc lịch sử người ở nơi này, hắn đại khái sẽ lập tức phán đoán ra, món đồ này nhất định là ma tộc người cạm bẫy. Cạm bẫy này bản thân, kỳ thực không có cỡ nào cao minh, thế nhưng những này gai đất đang công kích người khác sau, lại sẽ sinh ra một cái phi thường hiểm ác năng lực, cái năng lực này chính là sẽ rút lấy người bị công kích tinh hoa sinh mệnh, sau đó đem năng lượng tổn trữ đến mức nhất định thời điểm. Liền sẽ hoạt hóa, biến thành động vật như thế tồn tại, thực lực mạnh mẽ, đồng thời vẫn có thể dựa vào hấp thu những người khác tinh lực tiến hành bổ huyết. Kiếm Nam Tinh hiện tại thuận buồm xuôi gió, đương nhiên sẽ không đi chú ý tới những chi tiết này. Thế nhưng hắn không có chú ý, cũng không có nghĩa là không có người để ý. Cẩn thận, gai đất này tựa hồ có gì đó không đúng. Dạ huyết cơ vẫn luôn ở giữa không trung nhìn chăm chú vào lần này công phòng chiến. Tại công phòng chiến mặt trên, nàng không có bất kỳ bình luận ý kiến. Thế nhưng hiện tại tình huống như vậy, lại làm cho dạ huyết cơ cảm thấy có chút quỷ dị, cho nên nàng không thể không tự mình chạy tới nhắc nhở đối phương. Dạ huyết cơ đại nhân, hoan nên đi tới của ta phòng chỉ huy. Ta cho nói, ngài mời hoàn toàn yên tâm, địch nhân là không đỡ nổi một đòn. Chính bởi vì kẻ địch xem ra không đỡ nổi một đòn, mình mới sẽ tới a. Trên đất những đất kia đâm trên ẩn chứa khiến người ta cảm giác không thoải mái, giờ khắc này đã kích thích dạ huyết cơ. Lúc này, chiến đấu đã tiến vào trong thành, bởi vì chân vũ huyền tương đại trận ảnh hưởng, bộ đội đã không có thọc sâu, chỉ có thể từng bước một tiến hành rút đi. Kiếm nam tinh lúc này đã cảm thấy thắng lợi nữ thần đang hướng về mình vẫy tay, ta muốn một đường đánh tới bách Hoa cung đi. Ầm ầm ầm. Mặt đất lần nữa chấn động lên. Lúc này, liền ngay cả Huyền Vũ Quốc những người khác lúc này cũng không an nhìn chung quanh. Ầm ầm ầm. Một cái to lớn Huyền Vũ từ dưới đất vọt ra. Huyền Vũ Quốc người chơi nhìn thấy này Huyền Vũ, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chuyện này, là địch là bạn? Không nghi ngờ chút nào, này Huyền Vũ Khôi Lỗi là kẻ địch của bọn họ. Huyền Vũ Khôi Lỗi vừa mới xuất hiện, liền đối với ở đây tất cả mọi người tiến hành rồi một lần xông tới công kích, Huyền Vũ Quốc người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị quái vật này cho hung hăng giày xéo một phen. Tiến công, mau vào đi. Bọn hắn nhất thời loạn tung lên, từng cái từng cái chiêu thức liền hướng Huyền Vũ Khôi lỗi mà đi. Huyền Vũ Khôi lỗi ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy những người này công kích, nhưng là bỗng nhiên phát ra một tiếng gào lên giận dữ, sau đó toàn bộ mặt bắt đầu rung động. Đây là Huyền Vũ Khôi lỗi đang hấp thu đầy đủ tức giận sau sử dụng địa liệt chiêu số. Không bố địa liệt, nhanh chóng để Huyền Vũ quốc người đứng thẳng không được, rồn dập ngã xuống đất. Đây cơ hồ hồ đồ một màn, bị Lâm thời binh đoàn mọi người cảm thấy, bọn hắn cũng nhất thời trợn mắt mồm. Đây cũng quá kỳ hoa đi à nha? Tình huống dị này, để cho bọn họ có chút chưa kịp phản ứng. Tại sao này Huyền Vũ khôi lỗi muốn cùng những người này đối đầu đây? Bọn hắn không đều là Huyền Vũ nha. Hầu như mỗi người trên mặt đều viết đầy quyến chữ. Thế nhưng Huyền Vũ quốc người bên này, nhưng là cùng cái này khôi lỗi đối mặt. Khôi lỗi này vừa mới lập tức liền để bọn hắn tổn thất nặng nề, giết đỏ cả mắt rồi Huyền Vũ quốc người còn có thể quan tâm cái này. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, bọn hắn càng là công kích Huyền Vũ khôi lỗi, Huyền Vũ khôi lỗi sử dụng địa liệt kỹ năng này sát suất lại càng nhiều lần. Huyền Vũ khôi lỗi tới nay tức giận mà sử dụng kỹ năng, này một cái kỹ năng xuống liền có thể khiến người ta một trận dễ chịu. Này Huyền Vũ đối Huyền Vũ cho hay, cũng làm cho Kiếm Nam tinh mắt choáng váng. Này sao lại thế này? Nay Huyền Vũ khôi lỗi đến tận cùng là làm sao xuất hiện? Đây không phải Huyền Vũ sao? Tại sao phải cùng chúng ta đối địch? A, đây là Trung ương Thủ Thành phía dưới bốn Thánh Chi Huyền Vũ khôi lỗi a. Rốt cuộc, có người nhận ra cái này Huyền Vũ khôi lỗi thân phận. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhất thời đều sẽ ánh mắt kinh ngạc đặt ở này Huyền Vũ khôi lỗi mặt trên. Trung ương Thành phía dưới vùi lấp cổ đại tượng sư nhóm cao cấp nhất tinh hoa tư liệu. Mà tại đây trong đó. Bốn thánh chi khôi lỗi, càng là trong đó kỳ tác. Trước đó Huyền Vũ quốc người còn có Chu Tước quốc người cũng bởi vì tương quan nhiệm vụ mà ra tay đánh nhau. Mà bây giờ, liền có cái này sao một cái chân chính bốn thánh chi khôi lỗi ra xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhanh. Triệu Hoán Huyền Vũ bóng mở. Kiếm Nam Tinh cũng lập tức hạ mệnh lệnh. Huyền Vũ bóng mở chính là Triệu Hoán Huyền Vũ phân thân hướng ảnh, lấy Huyền Vũ đối kháng Huyền Vũ, cũng là Kiếm Nam Tinh ý nghĩ. Nguy rồi, người này có thể thu phục bốn thánh chi khôi lỗi, tất nhiên không phải chúng ta có thể đối phó. Nay Huyền Vũ bóng mở chính là thuộc tính thủy mà này bốn thánh chi khôi lội nhưng là thuộc tính thổ địa sát huyền vũ thổ khắc thủy huyền vũ quốc bên này người chỉ huy xem ra cũng chỉ là một cái hạng soạn sinh mà thôi không đáng giá bồi dưỡng dạ huyết cơ nhìn thấy tình huống này liền thầm nghĩ nguy hiểm nàng lúc này nhưng cũng không có tiếp tục nhắc nhở kiếm nam tinh tâm tư rồi thừa dịp không có chú ý nàng liền giống như trước đó lặng yên đi tới kiếm nam tinh bên người như thế lại là lặng lẽ chạy trốn đúng như dự đoán bị triệu hoán đi ra huyền vũ bóng mở vài phút đồng hồ liền bị huyền vũ khôi giết chết rồi bởi vì thuộc tính tương khắc mỗi một cái đều là tấn công dữ dội có thể tuy rằng tuy rằng Huyền Vũ Khôi Lỗi rất cường đại, nhưng nhân số của đối phương cũng thật sự là nhiều lắm, mặc dù là kích phá đối diện Huyền Vũ bóng mờ, nhưng rất nhanh, Huyền Vũ Khôi Lỗi lượng máu liền xuống hạ xuống 1/3, mắt thấy liền muốn không chịu nổi. Có thể thời điểm này, có một cái to lớn Bạch Hổ Khôi Lỗi từ trên trời giáng xuống, mang theo sát khí Bạch Hổ không phải là chỉ có thể bị động bị đánh Huyền Vũ Khôi Lỗi, nó vừa ra tới, liền đem tất cả mọi người nhãn cầu cho thu hút tới. Nhanh, tiến công. Công kích. Hiện tại đã đến thời khắc then chốt, chúng ta không thể giã trưởng xe cát. Kiếm Nam Tinh cũng không chút hàng hồ Hắn lập tức đứng ra bắt đầu chỉ huy. Có kiếm nam tinh chỉ huy, tình huống này nhất thời dễ kiếm hơn nhiều. Nhưng này Bạch hổ động tác nhanh nhẹn, một móng vuốt liền có thể thế giới đập chết mấy cái người, tuy rằng số lượng không nhiều, lại nghiêm trọng đã tạo thành sĩ khí hạ thấp. Xét theo đó, theo một tiếng chim hót, một con chu tước khôi lỗi, giờ khác này từ trên trời bay xuống, đối với trên đất mọi người, chính là một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Có ma, nay điều ngoạn ý nhi phi cao như vậy, huyền tương đại trận lại ngăn cản không tới. Chu tước khôi lỗi tại những người này trên đầu không ngừng tung xuống lưu tinh hỏa vũ mang theo từng đợt hơi thở nóng bỏng, chu tước khôi lỗi tồn tại để cho bọn họ cảm giác khủng bố. Mỗi một cái khôi lỗi, thân cao đều có mười mấy mét cao như vậy. Đối với một người bình thường mà nói, tỷ lệ chênh lệch như vậy đã rất lớn hơn rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ có một cái hình dung từ có thể hình dung bọn hắn nhìn thấy khôi lỗi này thời điểm cảm giác, cái kia chính là chấn động. Những khôi lỗi này mang cho bọn hắn, xác thực chỉ có chấn động hai chữ này có thể hình dung. Mà ở lúc này, một tiếng rồng gầm từ phía trên mà tới, sát theo đó, một mực trên thể hình cẳng có áp bức khí thế thanh long khối lỗi đã xuất hiện tại phía trên chiến trường. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn tiếng tụ hội. Tại mọi người ước mơ còn chưa kết thúc trước đó, một yêu đội sĩ cùng bách hoa tiên tử cũng tại chu hiền dẫn dắt đi bỗng nhiên đánh lén mà ra, xuất hiện tại bọn hắn nơi đóng quân phía sau này đội kỳ binh, nhanh chóng làm rối loạn huyền vũ quốc tiết tấu của chiến đấu. Gặp quỷ, các ngươi làm sao có khả năng chạy đến? Trần Vũ Huyền tương đại trận chính là chúng ta chuẩn bị 7749 ngày, sau đó để 49 người đứng vào vị trí mà sử dụng chiêu số, chí ít có thể nhốt lại các ngươi ba hát mới đúng. Nghe được kiếm nam tinh lời nói. Chu Hiền nhưng là không thể ní được người. Hừ, ai bảo ngươi tên ngu ngốc này dĩ nhiên đem lối ra đặt ở của mình trong doanh địa? Khi lối ra đặt ở trong doanh địa thời điểm, nguyên bản sinh môn liền biến thành tử môn. Một mình ngươi như vậy đại trận, làm sao có thể sẽ không có sinh môn? Sinh môn là nhất định tồn tại. Khi kiếm nam tinh lựa chọn ngăn chặn sinh môn lúc ấy bắt đầu, trên thực tế sinh môn cũng đã từ một cái hắn không tưởng tượng được địa phương bị tiết lộ ra ngoài. Không sai, Chu Hiền chính là từ nguyên bản ở lại bách hoa cùng cái kia lối đi hẹp chạy đến. Như vậy, bây giờ nhìn xem đến tuột cùng là ngươi chân vũ huyền tương đại trận lợi hại hay là ta tứ phương thủ hộ càng mạnh hơn. Chương 75, Bách Hoa thành đại hỗn loạn. Chu Hiền bốn thánh khối lỗi, lấy niên ép tư thái bắt đầu quét ngang toàn trường. Mà xuất hiện tại trận địa phía sau tập kích bất ngờ bộ đội, cũng làm cho Kiếm Nam Tinh lòng như lửa đốt. Nếu như cứ điểm của mình bị công hám lời nói, tình huống kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Tại công thành chiến ở trong, chuyện này ý nghĩa là chiến đấu chung kết, nói cách khác, cũng chính là Huyền Vũ quốc đã thất bại. Mặc kệ bọn hắn sau lại tổ chức bao nhiêu viện quân cũng tốt, vẫn là lấy thêm đến bao nhiêu máy bắn đá cũng được, sự tiến công của bọn họ cũng đã không có chút ý nghĩa nào rồi tại cứ điểm bị công hãm sau, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã đã thất bại. trở về cứu viện, kiếm nam tinh lập tức ra lệnh, hắn lập tức để bộ đội tinh nhuệ đi tới mặt sau, chuẩn bị ngăn chặn những này tập kích bất ngờ yêu tộc. thế nhưng động tác của hắn hiển nhiên đã là chậm một bước, khi bộ đội sắp chạy trở về thời điểm, những người này đã trước một bước đã tới kiếm nam tinh nơi đóng quân. đường hỏng, kiếm nam tinh khẽ cắn răng, lập tức hướng về chính mình nơi đóng quân lộ ra bộ kiếm của mình, thanh kiếm này trên không trung nhanh chóng bắt đầu lớn lên, sau đó bắt đầu lấp lóe hắn tia sáng chói mắt. người mới là đường hỏng, chu hiển tiệu tại đội ngũ này dẫn đầu. Vào lúc này, Chu Hiền mặc trên người nửa Long Hóa Khôi Lôi Thiết Giáp nhanh chóng bắt đầu sáng lên, bả vai hai cái đầu rồng cũng nhanh chóng rơi lên, từng đạo từng đạo sóng gợn từ cự long trong miệng mặt xì ra. Phần Thiên Trừ Hải, Chu Hiền ở trong game sát chiêu mạnh nhất sau rốt của thiên thế, nay to lớn lực phá hoại, nhanh chóng đem trước mắt trận địa cùng cứ điểm phá hoại, mà Kiếm Nam Tinh vũ khí cũng bị sóng gợn mạnh mẽ tạo thành hiệu quả ảnh hưởng. Thế nhưng theo cứ điểm hủy diệt đối diện Kiếm Nam Tinh, khoe miệng cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy có thể tìm tới của ta uy hiếp, vậy thì mười phần sai rồi. Không nghĩ tới sao, ta đây địa phương dĩ nhiên là giả dối. Ha ha ha ha ha ha. Kiếm Nam Tinh đang nhìn đến yêu tộc tất cả mọi người sắc mặt khó coi sau, chính hắn nhưng là tâm tình sung sướng. Cùng chân chính công thành đoạt đất chiến tranh không giống, người chơi số lượng cùng tinh lực đều cơ hồ là vô hạn, nếu như không nổ cứ điểm lời nói, cuộc chiến tranh này một mực tiếp tục kéo dài khả năng đều không nhỏ. Có thể Chu Hiền một mực không muốn bị như vậy đau bi sự tình ngăn cản. Cái tên nhà ngươi, muốn chết. Đứng ở Chu Hiền bên cạnh một người chính là thanh liên tử, đang nhìn đến người này ngông cuồng như thế sau. Hắn ngay lập tức sẽ là vung ra một đạo ánh sáng màu xanh. Kiếm Nam tinh bị này ánh sáng màu xanh ban trúng, nhất thời liền mất đi không ít lượng máu. Hắn giờ khắc này nhất thời khuôn mặt dữ tợn, lá bài tẩy cùng vương bài đều đã dùng, hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể là thẹn quá thành giận mà thôi. Hừ hừ, ngươi sai rồi. Lá bài tẩy của ta một mực đều không có dùng qua. Về phần vương bài nha, ta có nói quá ta chỉ có một tấm sao? Chu Hiền nhìn coi còn tại xa xa tứ ngược bốn thánh chi khôi lỗi. Sau đó, ánh mắt của hắn đặt ở trên mặt đất. Tại đây trên mặt đất, từng cái từng cái màu da dây leo Chính ở trên mặt này núp đích, nếu là không phải là bởi vì Chu Hiền ánh mắt, Kiếm Nam Tinh căn bản là sẽ không chú ý tới những này dây leo. Thế nhưng nơi này tại sao có thể có như vậy dây leo đây? Nơi này rõ ràng hẳn là không có thứ gì mới đối. Nhìn Chu Hiền không rõ vì sao lục cười, Kiếm Nam Tinh sửng sốt một chút sau, sau đó kinh hãi. Những gai đất kia. Kiếm Nam Tinh lập tức nghĩ tới trước đó Dạ Huyết Cơ nhắc nhở qua chính mình phải chú ý đồ vật. Chỉ là làm sao, khi đó Kiếm Nam Tinh căn bản cũng không có quan tâm quá. Mà bây giờ, hắn bất cẩn cũng làm cho toàn bộ Huyền Vũ Quốc binh đoàn bỏ ra một cái giá lớn. Vốn chỉ là lẳng lặng vặn lặng vẹo cùng lúc nhích dây leo, đương nhiên trong lúc đó thật giống như sống lại như thế, nó cái kia cương mãnh mạnh mẽ dây leo, nhanh chóng mở rộng ra hình thể, sát theo đó, từng cái từng cái dây leo, tựa hồ bị vặn vẹo, đồng thời sắp đặt ở cùng nhau. Một cái có rất chịu tượng hình người dây leo quái, chỉ chốc lát sau liền sinh ra. Này dây leo quái vật bản thân liền có một loại cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi, loại này cảm giác nghẹn thở, để này mấy vạn huyền vũ quốc người chơi, dĩ nhiên đều không có đi ngăn cản cái này quái vật ý nghĩ. Dây leo quái vật mặc dù không có bốn thánh chi khôi lỗi như vậy có khí thế trên uy hiếp, thế nhưng cái này khủng bố cùng máu tanh, lại khiến người không khỏi muốn tránh lui ba thước. Lúc này, dây leo quái vật dĩ nhiên thành hình, cái tia tản ra khí tức tà ác quái vật, trong nháy mắt liền phun ra vô số dây leo, trực tiếp xuyên thấu những này đối địch người chơi, đưa nó kẻ địch ở chung quanh cho toàn bộ giết chết. Thằng đến bị quái vật này giết chết, có vừa mới phản ứng lại nhân tài hét lớn, quái vật này tốt ta, liền vừa mới một cái, thậm chí có năm cái công kích phán định, đòn công kích bình thường, đâm xuyên công kích cắt rời công kích còn có độc tố công kích cùng hút máu công kích, này đùa dẫn đây. Này vừa là đáng tiếc, đối với đã chết đi bọn họ, người sống là hoàn toàn không nghe được âm thanh. Cho nên mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa chửi bậy cũng tốt, cũng không cải biến được cái này dây leo quái đã tính. Quái vật này so với bốn thánh mà nói, càng vì hung hãn, bởi vì bốn thánh chí ít còn có lượng máu có thể nói, thế nhưng quái vật này tại đây nhiều người địa phương, mỗi một cái công kích đều có thể rút lấy đầy đủ sinh mệnh, tuy rằng phản ứng lại về sau mọi người đều sẽ ma pháp ném tới quái vật này trên người, nhưng không sánh được quái vật này hồi huyết tốc độ. Tại một đối một thời điểm, này dây leo quái sức mạnh hay là cũng là như thế, thế nhưng tại hiện tại trong biển người, gia hỏa này quả thực chính là vô địch. Trừ phi có thể một hơi dùng đại chiêu giải quyết quái vật này, bằng không cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương thời gian hoạt động thời gian kết thúc mới được rồi. Hoành hành quái vật, để Kiếm Nam Tinh vẻ mặt cũng khá là kỳ quái, mà Chu Hiền lúc này nhưng là tại ngắm nhìn một phía. Nhìn thấy Chu Hiền bộ dáng, Kiếm Nam Tinh nhưng là đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Trung quanh đây phục sinh người, đều là lấy cứ điểm làm trung tâm, tại khoảng cách nhất định bên trong tiến hành phục sinh. Này dây leo quái hiện tại đang tại đại sát đặc sát, bởi vậy Huyền Vũ quốc cũng không ngừng có người phục sinh, Chu Hiền này rất hiển nhiên là muốn tìm được bọn hắn điểm phục sinh. Nhanh, đem mấy cái này kẻ xâm lấn giết chết, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát rồi. Kiếm Nam Tinh làm sao có khả năng để Chu Hiền có thể thừa dịp. Vào lúc này, hắn lập tức khiến người ta hướng về Chu Hiền liền xung tới, quyết không để hắn phát hiện mục tiêu. Quá ngây thơ rồi, ta đã tìm tới. Chu Hiền ánh mắt đặt ở một mảnh trên đồng cỏ, cỏ này trên đất nhìn như không có thứ gì, thế nhưng cũng đừng quên, thế giới này có một loại có thể dùng đến ẩn tồn tại trận pháp căn cứ chu hiền đo lường tính toán đối phương đại bản doanh cứ điểm không thể nào là tại chỗ khác nói xong chu hiền giơ lên tay phải hắn giờ khắc này tay phải vẫn chưa cầm kiếm mà là mang theo một cái họng pháo bộ dáng đồ vật bộ này bị chu hiền khai phá đi ra viêm hỏa chi pháo chính là hỏa long pháo nguyên hình kim hoàng sắc viêm pháo từ chu hiền trong tay xì ra vay một cái liền hướng cái kia xa xa bãi cỏ mà đi lợi dụng long viêm lực lượng khởi động hỏa long pháo cùng lượng sản hình tại uy lực trên căn bản là không cùng đẳng cấp to lớn nổ vang trực tiếp nhấc lên một ít đóa đám mây hình nấm gợi ý của hệ thống bởi phe tấn công đại bản doanh cứ điểm bị tiêu diệt lần này bách hoa thành công phòng chiến kết thúc người thắng trận không nghi ngờ chút nào chính là chu hiền bên này tại tuyên bố người thắng cùng người thất bại sau dây leo quái vật cùng chân vũ huyền tương đại trận hết thể đều biến mất chỉ để lại một trận có chút đờ đẫn mọi người thế nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi giết ăn chó nha tại đại trận biến mất sau nguyên bản bị đại trận bao vây sân bãi thời điểm này cũng toàn bộ cũng đã mở ra nguyên bản phòng thủ phương tuy rằng thắng lợi nhưng là dựa vào chu hiền nổi kích bọn hắn đều bất tức lắm Mà Huyền Vũ quốc bên này đột ngột đã bị người mặt sau chọc đao mà thua trận, cũng là không cam lòng. Thu mới hận cũ vào lúc này đột nhiên bạo phát, Song Phương dĩ nhiên lần nữa đấu vào rồi. Lần này chơi được lại còn so sánh với một lần càng thêm náo nhiệt. Phu Thiên cái địa hỏa cầu, Phu Thiên cái địa thần thú, còn có khắp nơi đều bị dã man sông tới đụng bay người. Bởi vì đã không có trận doanh, cho nên ai tại đánh ai, kỳ thực cũng không rất rõ. Hảo hảo công phong chiến, đến cuối cùng lại trở thành một hồi đại loạt đấu. Toàn bộ thi đấu ở trong ngươi tới ta đi, ta đến ngươi đi, ta đánh ngươi, ngươi đánh hắn, hắn đánh ta. Tình cảnh rất hỗn loạn, Chu Hiền cũng không có đi để ý tới này mấy vạn người đại rối loạn, hắn cũng không can đằng kia. của mình Đại chiêu hiện tại cũng tại làm lệnh tròn, hơn nữa người ở đây thật sự là nhiều lắm. Ngươi đừng hòng đi. Kiếm Nam Tinh nhìn thấy Chu Hiền vậy thì muốn chạy trốn rồi, ngay lập tức sẽ đuổi mặt trên. Gia hỏa này còn thật là khó dây dưa. Chu Hiền thẳng thắn cho chính mình tới một cái thần thánh hộ giáp thuật, sau đó nhấc theo Âu Kim Thiên khôi kiếm, liền vọt tới Kiếm Nam Tinh trước mặt. Ba ba ba, tùy ý quét ba kiếm, nguyên bản là tàn huyết Kiếm Nam Tinh, trực tiếp bị Chu Hiền giết chết rồi còn có kinh nghiệm, đang giết chết kiếm nam tinh sau, chu hiền ngạc nhiên phát hiện, cấp bậc của mình dĩ nhiên từ 60 cấp tăng lên tới 61 cấp, giết người cờ ở trong game vốn là hoàn toàn không có kinh nghiệm, mà mỗi lần tử vong, thì đã sẽ khấu trừ 10% elite cờ làm trừng phạt, ở trong game, cái này giả thiết không thể bảo là không nghiêm ngặt. thế nhưng chu hiền lúc này lại phát hiện mình tại giết người sau lại đạt được kinh nghiệm, giết người có kinh nghiệm, bên cạnh một cái chu tức quốc người chơi vừa mới đem đối thủ tiêu diệt, liền nghe đến chu hiền một câu nói như vậy, giết người có kinh nghiệm, cờ Nghe nói bản mới giết người có kinh nghiệm a? Một truyền 10, 10 truyền 100, nguyên bản cũng đã loạn xì ngầu tình cảnh, thời điểm này loạn hơn, hơn rồi. Lẽ nào giết người thật có kinh nghiệm? Hay là nói đây là trường hợp đặc biệt? Tên Lửa đảo a, ai nói giết người có kinh nghiệm tới? Được rồi, đã có người nghiệm chứng Chu Hiền suy đoán. Chỉ là, câu này bác bỏ tin đồn tụi hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến này đã hỗn loạn vô cùng tình cảnh. Chu Hiền vẫn không có quản cái này. Chỉ là, tại hắn thành chủ hệ thống hắc trên danh sách, những này tại đại loạn đấu bên trong giết người người chơi, tất cả đều ghi lại trong danh sách chờ chị an khôi phục sau, Chu Hiền liền cảm thấy được tìm những người này từng cái tính sổ, toàn bộ đều phải đem bọn họ cho ném tới ngục giam. Cái gì? Người không muốn đi ngục giam? Được a, trả thù lao là tốt rồi. Nơi này tổng cộng có mấy vài người, một người giao nộp 100 đến 1000 đồng tiền vàng khác nhau tiền phạt, cảm giác này vẫn đúng là thật không tệ. Nhưng nhìn xem một bên khác, Chu Hiền tâm lại thật lạnh thật lạnh. Này tất cả đều là tiền a. Chu Hiền đau lòng nhìn đã có một nửa đều biến thành phế tích bách hoa thành. Nhất định phải làm cho những người này nợ máu trả bằng máu. Nha, tiện thể nhấc lên Long Tức Hỏa Vân Quân không có ai hối đoái, bởi vì trong chiến đấu đạt được lớn nhất công hơn là Chu Hiền bản thân, mà trong những người này, đạt được nhất đẳng chiến lợi phẩm người, cũng là vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Chương 76, bữa tối thời gian. Khi Chu Hiền từ trong trò chơi đi ra thời điểm, khoảng cách bữa tối thời gian còn có cách xa một bước. Chu Hiền, chuyện lúc trước, ngươi bây giờ nên nói chứ? Lại nhất minh lần nữa tìm tới Chu Hiền. Bởi vì lúc đó còn có áo bảo đen ba huynh đệ phải xử lý, cho nên có liên quan với người thứ 8 sự tình, bọn hắn nhấn xuống tâm tư cũng không hỏi. Thế nhưng hiện tại bất động À, không thành vấn đề. Chờ một lúc ta liền đem sự tình từng chút từng chút nói cho các ngươi được rồi. Bất quá chuyện của ta cũng không cái gì quá hí kịch tính, cho nên đừng quá có chờ mong. Kỳ thực rất có hí kịch tính, thế nhưng chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chính hắn kỳ thực còn có chút không quá làm rõ. Nếu muốn làm chuyện này, còn không phải cho đợi được chính mình hiểu biết chân tướng sau, hắn mới tốt giải thích. Bằng không tình huống bây giờ nói thế nào? Cha của mình cùng cái này hư hư thực thực muốn thế giới tận thế đến ngược có quan hệ. Người đùa giờ đây, bữa tối vẫn là Lý Sơ Nộ các nữ nhân đồng bảo làm. Đáng nhắc tới chính là, Lưu Ly tiểu thư vừa bắt đầu đã ở nhà bếp hỗ trợ, thế nhưng tại sau 15 phút, Lý Sơ Ngộ liền huyền chuyển đem nàng mời ra nhà bếp. Chu Hiền Nhân cơ hội đụng lên đi hỏi một câu, rất ít thấy a, ngươi làm sao trực tiếp đem người mời ra được? Lý Sơ Ngộ không nói gì, mà là chỉ chỉ ngồi sộm ở nhà bếp góc tường bắt đầu bạn học. Nàng hai tay ôm đầu, ánh mắt dương dương. Có thể làm cho vị này không có tim không có phổi bắt đầu bạn học tiến vào tâm lý thương tích hình thức, Chu Hiền thật giống đã minh bạch cái gì. Vừa mới khổ cực ngươi rồi. Trở về phòng khách, Chu Hiền liền liếc mắt nhìn tựa hồ tại một mình thần thương Lưu Ly khụ khụ. Lý Sơ Ngộ thật giống đã kích lưu Ly li tiểu thư lòng tự tin, Chu Hiền đi tới. "A, Chu Hiền." Lưu Ly li tiểu thư ưu buồn nhìn trời ai thán, "Ta biết ngươi là đến an ủi ta, cái này thật sự không dùng. Ta nhớ được ta đi nhà các ngươi thời điểm, cơm nước mùi vị rất ngon miệng đó a." Chu Hiền kỳ quái hỏi, "Bởi vì đó là quốc nội cấp một bếp trưởng làm. Nhà chúng ta người làm việc, cơ bản đều là chuyên gia chuyên nghiệp, ngoại trừ ta như vậy từ nhỏ buổi tiếp thiếu gia lớn lên tiếp thân hầu gái. Ta trước đây cũng hy vọng cùng thiếu gia như thế, có thể mọi chuyện làm được tốt nhất, thế nhưng quả nhiên Ta còn là không sánh bằng thiếu gia. Lưu Ly tiểu thư, thân là cùng yêu nghiệt cấp bậc trương thái hạo bạn cùng lứa tuổi, đã tốt nghiệp đại học ngươi, chân tâm đã là rất đáng gẩm rồi. Có mấy lời chỉ có thể nghĩ, không thể nói. Cái kia, ta muốn hỏi hỏi, ngươi là có hay không ăn qua tự mình làm món ăn đây? Giết người liệu lý gì gì đó? Chu Hiền vẫn không có thực cảm, hơn nữa vì phòng ngừa người bên ngoài nhìn thấy nhà bếp tình hình bên trong, nàng rất hữu thiện đem Lưu Ly tiểu thư món ăn cho vứt sạch. Nếu là Chu Hiền hiện tại hướng về gian phòng phía sau túi rác đi vào bên trong nhìn lời nói tuyệt đối sẽ nhìn thấy một bản hư hư thực thực sinh hóa nguy cơ tàn lưu vật khả nghi vật thể từ các loại trên ý nghĩa tới nói nhìn thấy loại này sinh hóa vật tàn lưu vẫn có thể lấm lấm liệt liệt tan được trong miệng bắt đầu bạn học cũng là một loại thần kỳ sinh vật kỳ thực ta tại trước đây đều không có phát hiện lưu ly tiểu thư rất u buồn không phát hiện sao có thể có chuyện đó không phát hiện bởi vì ta trước đây làm cơm nước thiếu gia đều sẽ ăn hết tất cả bởi vì nhìn thấy thiếu gia đem cơm nước ăn hết tất cả cho nên ta từ sau đến lại càng phát ra không thể thu thập tại con đường sai lầm trên càng chạy càng xa Về phần ngươi nói tại sao chính ta không hưởng qua, bởi vì thời điểm đó ta cảm thấy ăn vụng thiếu gia đồ vật là một kiện rất không có lễ phép sự tình à? Cái này đáng sợ quen thuộc đã không cải biến được nữa à? Ta thật giống đã minh bạch cái gì? Hay là Chu Hiền về sau có thể viết một phần luận văn, đề mục danh tự tiểu tiêu là luận mặt tê liệt nam sinh ra. Chu Hiền chợt phát hiện, Trương Thái Hạo tính khí tựa hồ tại chuyển trường đến Trung Châu học viên sau ngày càng biến tốt, hay là cũng có quan hệ? Bởi vì cái này thời điểm hắn thông thường đều là ăn trường học đồ ăn. Đúng rồi, ngươi là làm sao phát hiện kỳ thực ngươi làm đồ ăn là sinh hóa? Nha, là không tốt như vậy ăn đây. Chu Hiền cảm thấy vấn đề của mình vẫn còn có chút đả kích Lưu Ly tiểu thư. Lưu Ly li méo xe đầu, suy nghĩ một chút sau mới lên tiếng, đại khái là ở tiểu thư ăn ta làm liệu lý sau đi. Hả? Hắc ám thiên sứ tỷ tỷ, nàng có phản ứng gì? Này nhất định rất thú vị. Ừm. Tiểu thư phản ứng kéo dài 3 phút. Phút thứ nhất, tiểu thư nói nhìn thấy địa ngục. có khuyết đại như vậy sao? Phút thứ hai, tiểu thư nói nhìn thấy thiên đường. Vật cực tất phản, âm cực sinh dương. Phút thứ ba tiểu thư mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Đúng, này trong vòng 3 phút ký ức, nàng tất cả đều đã quên. Sau đó tiểu thư từ đó về sau, lại cũng không nhìn thấy ta làm liệu lý, dù cho ta đem bữa ăn đặt tại trước mặt nàng cũng giống như vậy. Nguyên lai like Hắc cám Thiên Sứ tỷ tỷ còn có đen như vậy lịch sử. Chu Hiền phát hiện mình thêm kiến thức, hay là chính mình vốn lạt thì không nên đến đàm luận cái vấn đề này. Lao Chu, ngươi ở nơi này a? Từ Thiên Vân đến tìm Chu Hiền rồi. Hắn giống như là một mặt ưu buồn dáng vẻ, nhưng ngoại trừ u buồn ở ngoài, Chu Hiền còn tại Từ Thiên Vân trên mặt nhìn thấy quyết tâm. Cùng Lưu Ly nói tiếng xin lỗi, Chu Hiền liền cùng Từ Thiên Vân về tới gian phòng. 37 lần độc đệ, tại đây một lần, Từ Thiên Vân chiến thắng chính mình. Thế nhưng, hắn đại khái cũng biết, hiện tại tình trạng của hắn tựa hồ không tốt lắm. Trở về phòng, Từ Thiên Vân liền đóng cửa lại, sau đó đứng ở Chu Hiền trước mặt. Hắn cầm trên tay một hạt cục đá, sau đó đối với Chu Hiền nói ra, ngươi xem được rồi. Từ Thiên Vân tay bỗng nhiên liền từ giữa không trung biến mất, sau đó xuất hiện tại phía sau hắn, một hồi này, tư thế của hắn dĩ nhiên đã cải biến. Ma nguyên bản cục đá, tại mất đi dựa vào sau, cũng rơi xuống đã đến trên đất hôn niệm, chu hiền vẫn là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực nhìn thấy kỹ xảo như vậy. từ thiên vân cánh tay biến mất, rồi cùng trong tivi hoa tuyết điểm như thế. tuy rằng chỉ là trong máy mắt, thế nhưng cánh tay của hắn cũng không phải đột nhiên biến mất. ừm, ta không biết mình lúc nào cũng sẽ cùng những người kia như thế, cho nên ta muốn đem ta hiện tại biết rõ tình báo toàn bộ nói cho ngươi biết. từ thiên vân than thở, sau đó mới lên tiếng, cái năng lực này đang sử dụng thời điểm, tựa hồ cũng không phải là suy nghĩ. chính ta cảm giác lời nói là đem thân thể của ta cùng hồn phách mở ra đã biến thành hai bộ phân. Tại đầu tiên di động thời điểm, thân thể của ta cánh tay sẽ trực tiếp di động, nhưng thời điểm này ta lại có thể khống chế hồn phách trên tứ chi tiến hành di động. Mà nếu như ta cho rằng cánh tay của ta cần phải địa phương là địa điểm chính xác lời nói, liền sẽ sản sinh làm như vậy vượt. Ân, ta cảm thấy hẳn là thế giới tinh thần cùng thân thể không gian không thăng bằng sinh ra can thiệp. Tại thế giới dê, ẩm cũng là như vậy, thế nhưng cũng cảm giác mà nói, tại thế giới hiện thực, ta càng có thể cảm nhận được loại năng lực này mang đến cảm thụ. Cái năng lực này so với chu hiện tượng tượng phức tạp hơn. Bất quá căn cứ lúc trước thuyết pháp. Ta sử dụng hồn niệm là sơ cấp nhất công dụng, tại cao thâm hơn trình độ bên trên. Có người nói cái năng lực này vẫn có thể cường hóa thân thể, thậm chí có thể chữa trị thân thể thương thế. Ừm. Hồn niệm hệ thống cùng ta biết thần hồn cần phải có chút tương tự, hay là có thể từ hướng này ra tay. Cho tới bây giờ, nghe được từ Thiên Vân vừa nói như thế, cái năng lực này nguyên lý thật giống thật sự cứ như vậy đã minh mạch. Lão Chu, ta còn có một kiện sự tình muốn nói với ngươi. Từ Thiên Vân giải thích xong năng lực của chính mình sau, lại mở miệng. Chuyện gì? Chu Hiến hỏi. Long mộ xã xã trưởng, ngươi tới làm đi. 4. Từ thiên vân lời nói, để chu hiền trong khoảng thời gian ngắn có chút không phản ứng kịp. Người nói cái gì? Không có gì, chỉ là ta hiện tại chính mình cũng cảm giác mình tình huống có chút. Ta cũng không nói ra được. Nói thật, hôm nay buổi trưa, ta cũng là vùng vây đến nửa ngày, ta mới từ loại kêu kỳ lạ trong trạng thái tỉnh hồi lại. Ta cuối cùng cảm giác thân thể của mình bên trong thật giống có một thanh nhầm một mực tại đầu độc chính ta như thế. Ta biết này nghe tới như là mực cớ, thế nhưng ta cũng không nghĩ muốn sự tha thứ của người gì gì đó. Về phấn long mộ xã xã trưởng lời nói, lao chu ngươi sẽ không phải là hy vọng ta như vậy một cái bất cứ lúc nào có thể ngất biến thành người sống đời sống thực vật người đi dùng chứ. Lão tử, yên tâm, ngươi nhất định không có việc gì. Ngươi xem cái kia ứng Hải Đào cùng ứng Tiên Long hai huynh đệ, không phải vẫn luôn không có chuyện gì sao? Chu Hiền gãi gãi đầu. Được kêu là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Phi phi phi, không đúng. Cái này ứng Tiên Long không phải cũng nằm bệnh viện mà. Từ Thiên Vân quyết định chú ý, hắn khai môn, sau đó đối với Chu Hiền nói ra, dù như thế nào, hiện tại ngươi đã là xã trưởng rồi nếu có một ngày ta có thể mạnh hơn ngươi, cái này xã trưởng, ta sẽ đòi lại. thì ra là như vậy, Từ Thiên Vân đối với Chu Hiền có thể vượt qua chính mình, trong lòng vẫn còn có chút nụ nhỏ. mà hắn trên người mình chuyện phát sinh, cái kia chính là một châm chất xúc ta rồi. nói xong những này, Từ Thiên Vân liền rời khỏi phòng. các vị, ăn cơm rồi. Lý Sơ Ngộ âm thanh đang vang lên. nha, cái này quỷ kêu âm thanh là đảo sơn không có sai sót, chỉ là chờ Chu Hiền trở về tấm kia cũ kỹ trên bàn bắt tiên thời điểm, lại không có một người đỡ bữa, ngoại trừ Tựa hổ có hơi mở mịt đảo sơn sau. Những người khác đều đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Hiền. Khụ khụ, được rồi, ta biết các ngươi muốn nghe, kỳ thực ta chính là cái kia người thứ 8 đại đế người chơi. Ta mặc dù có thể tại trên thực tế sử dụng kỹ năng, đại khái cũng cùng chuyện này có quan hệ đi. Về phần ta làm sao đạt được đại đế nhiệm vụ, kỳ thực ta cũng nói không hiểu. Đại khái là cha ta di vật nguyên nhân đi. Ừm, chính là cái kia Hắc Thiết Đầu. Tuy rằng vừa bắt đầu chu hiền cảm thấy Hắc Thiết Đầu rất quê mùa con ba ba, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thực loại này tiểu cũ ngủ rắp cũng thật thú vị. Hoặc là nói Chu Hiền đã quen. Liền Một câu nói. Lại nhất minh hiển nhiên là muốn nghe một cái giải dài dài, dài cổ sự. Nếu như bắt đầu lại từ đầu nói tới, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Kỳ thực ta vốn là dự định đem cái này đại đế nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, tại nói cho các ngươi. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút xem, ta sợ không có cái 2-3 năm, ta đều không có khả năng mạnh như vậy. Đã có người hỏi, cho nên Chu Hiền thẳng thắn biết thời biết thế, đem sự tình nói ra. Có một số việc, đối với bằng hưu gần dấu, chỉ sẽ tạo thành không cần thiết hiểu lầm. Huống chi? Chu Hiền cho là mình cá nhân lợi ích hiện tại hẳn là đặt ở người thứ hai. Về phần cái kia hư hư thực thực thế giới tận thế đến ngược đồ chơi, mới là chính mình truy tìm trọng điểm, mà tại đây sau, còn có phụ thân lưu lại bí mật, đại đế người chơi ở giữa nội ứng các loại tình báo. Người thứ 8 sự tình, hiện tại tầm quan trọng căn bản không cao. Được rồi, chuyện của ta tạm thời cứ như vậy đi. Bởi vì Từ Thiên Vân hoàn toàn tình ngộ, Chu Hiền tin tức cũng không hề bị mặt ngoài biết. Cái kia đầu đinh ở phương diện này đúng là rất cẩn thận, tin tức như thế, dĩ nhiên trước tiên liền sẽ đăng chuyện, tại chính mình trải qua 36 lần bên trong. Có 29 lần, tên kia đều sẽ ngay đầu tiên đem tin tức truyền lên. Bất quá, cũng bởi vì cái này 37 lần, Chu Hiền Đại thể phát hiện, chính mình mỗi lần lưu trữ lấy ra, có chút vi diệu địa phương nhỏ, vẫn là sẽ phát sinh biến số, sản sinh biến động. Chu Hiền đem sự biến hóa này xưng là thế giới tuyến biến động. Mà đối với một ít tất nhiên phát sinh thời điểm, Chu Hiền thì đã đơn giản đem hắn xưng là thế giới tuyến kiểm chế. Tỷ Như từ Thiên Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, chính là thế giới tuyến biến động. Lại tỷ Như bất luận đối Lưu Ly tiểu thư chọn dùng làm sao giáo dục cùng bồi dưỡng, năng liệu lý đều là vi diệu như vậy. Đây chính là thế giới tuyến kiểm chế. Người sau Chu Hiền không có nghiệm chứng quá, thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, vậy đại khái thật sự không dùng đi nghiệm chứng. Chu Hiền não bổ cái này giả thiết, không đủ làm ngoại nhân nói. Từng ăn cơm trước. Ăn cơm. Đào Sơn hiện tại đã đã trở thành lý sơ ngộ mỹ thực bắt làm tù binh. Đêm nay trên bữa ăn, tựa hồ so với ban ngày còn muốn phong phú một ít. Đại khái là bởi vì ăn quá ngon rồi, cho nên buổi trưa, căn bản cũng không có lưu lại đồ ăn thừa cơm thừa, những thức ăn này đều là lý sơ ngộ làm. Không nói những cái khác chỉ nói riêng con kia bị xếp đặt tại trong bàn ăn gà nướng, liền tràn đầy phân tán hương vị. cái kia vàng óng ánh màu sắc, cái kia sốt giòn biểu bì, như vậy hoàn mỹ gà nướng, coi như là cấp 5 sao quán rượu lớn, é e sợ cũng không thấy nhiều chứ. qua ba lần rượu, món ăn quá ngũ vị, đương nhiên kỳ thực cũng không có rượu, mọi người này rốt cục thoải mái, mỗi ngày một bữa mỹ thực, có lợi cho cả người khỏe mạnh a. chu hiền hoàn toàn cảm khái, đang nói, lưu ly cá nhân đầu cuối bỗng nhiên vang lên, nàng lập tức cầm cá nhân đầu cuối liền rời đi bàn. ại, lão chu. Ngươi nói tại sao nhiệt cảm ứng khí những trang bị kia không có cách nào sử dụng nhưng là cái này cá nhân đầu cuối vẫn còn có thể thu đến bên ngoài chuyển tới tin tới đây. Cầm nước non nê Đào Sơn đung nhiên nghĩ tới cái vấn đề này. Ồ, mập mạp ngươi chừng nào thì thông minh như vậy rồi. Đào Sơn vừa nói như thế, Chu Hiền vẫn đúng là phát hiện cái vấn đề này. Theo lý thuyết cái này nên tính là sóng điện từ chứ nhưng là từ bên ngoài tiến hành do xét thời điểm lại không có phản ứng, chẳng lẽ đó cũng không phải đơn thuần che đợi nào đó loại sóng điện. Ngươi cái này còn giấu trận pháp làm sao còn có lo dịp năng lực phán đoán à? Kỳ bá a, đào sơn tư duy có như vậy rõ ràng sao? Làm sao hắn ăn cơm sau đầu đều thành mình? Bất quá trước đây sao sẽ không phát hiện đây? A, cái này nói không chắc thật là có khả năng. Bất quá ta tạm thời còn không quá rõ ràng. Ở trong lâm có chút chuyên môn nghiên cứu trận pháp người. Bọn hắn hay là không có cách nào tại thế giới hiện thực sử dụng năng lực, thế nhưng tại nguyên lý phương diện, bọn hắn hẳn là ăn được so sánh đấu. Không có đạo lực cùng ma lực, liền không có cách nào khởi động cái năng lực này. Những người này coi như là có thể vẽ ra như vậy trận pháp, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có tác dụng. Mà lúc này. Lưu Ly đã về tới bên này, thiếu ra, dọn nhà người máy đã sắp xếp. Nói xong, nàng có đối với Chu Hiển, nhanh, hiện tại nên đánh bao hết, chúng ta lúc này đi. Ha! Ta nói, dọn nhà người máy đã chuẩn bị xong, hiện tại dẫn ngươi đi biệt thự, hiểu chưa? Nhanh như vậy. Lao trương, nhà các ngươi hiệu suất quá cao. Trương 77, website game hậu trường. Trương Thái Hạo nhà biệt thự rất lớn. Không, phải nói là lớn vô cùng. Không không không, dùng biệt thự để hình dung nơi này, tựa hồ không quá thích hợp, dùng trang viên để hình dung, mới thật sự thỏa đáng. Đây là một cái nguyệt quang mát lạnh ban đêm, cho nên mặc dù là buổi tối, chu hiền mấy người cũng có thể dễ dàng nhìn rõ ràng cái này to lớn trang viên. Nơi này chính là Trương Thái Hạo nghỉ ngơi trang viên. Đứng ở ba cái cao 3 mét cửa sắt cửa vào, tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Ở trong game, hình ảnh như vậy hay là cũng không hiếm thấy. Thế nhưng cũng đừng quên, đây chính là thế giới hiện thực a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đào Sơn thật sự bị sợ hết hồn. Nơi này không tính là tài sản của ta, mà là thuộc về ta giá trưởng. Bất quá quyền sử dụng cơ bản tại ta, các ngươi không cần lo lắng. Chu Hiền rõ ràng trương Thái Hạo ý tứ. Bất quá gia hỏa này cho dù không có hiện tại gia cảnh, dựa vào cái kia mạnh mẽ năng lực, muốn trở thành một cái phu ông, đó là nhất việc không thể đơn giản hơn rồi. Trang viên rất là độc đáo, rất có hiện đại phong cách dáng dấp. Chỉ có điều đang tại vận chuyển đe sắt cùng lo lửa dọn nhà người máy, lại phá vỡ này bị lực phong cảnh. Ân, tình cảnh này kệ xa Na Hoa cô nương đi vốn là cho người một loại rất kỳ hoa cảm giác. Ta cảm giác thật kỳ quái. Thời trung cổ, cận hiện đại còn có đương thời khoa học kỹ thuật hỗn tạp cùng nhau. Ếch, Tô Tiểu Nguyệt biểu thị có chút tiếp thụ không nổi bất quá chỗ này tựa hồ cũng thật là Gió thổi dữ gốc tới. Lúc này, Chu Hiền thanh trạng thái bên trong có một cái phong thủy bảo địa bờ UFF cái trạng thái này dưới, Chu Hiền sở hữu kỹ năng uy lực tăng lên 5%, EX tăng lên cũng tăng cường 5%. Mặc dù là thấp nhất nhất đẳng bảo địa, nhưng tốt xấu là có chút ít còn hơn không. Ngươi vừa nói như thế, ta thật giống xác thực cảm giác thấy hơi tinh thần. Từ Thiên Vân lau một cái mũi. Từ có chút trên ý nghĩa tới nói, hắn hiện tại hồn phách cũng không chỉ là người bình thường mà thôi. Thời điểm này, Từ Thiên Vân cảm thấy địa phương này kỳ diệu, cái kia cũng không có cái gì. Hoặc là nói như vậy trái lại rất bình thường. Thiếu gia, phòng trọ cũng đã chuẩn bị xong. Lưu Ly trực tiếp sử dụng cá nhân đầu cuối phòng đối diện từ tiến hành điều khiển từ xa quét hình. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Chí năng cửa sắt không cần người đi thao túng, liền trực tiếp mở ra. Đoàn người đi theo hướng dẫn người máy phía sau, hướng về xa xa bên trong phòng đi đến. Bên kia có tiếng gì đó sao? Lý Sơ Ngộ tựa hầu nghe đã đến tại hai bên đường lớn trong lâm viên giữa một ít kỳ dị vân động. Hẳn là người làm vườn người máy. Nơi này vãng lai người tương đối ít, cho nên vì tiết kiệm kinh phí nơi này bình thường đều là sử dụng người máy tiến hành chăm sóc cùng công chế nếu như ta không có nhớ lầm nơi này cần phải có 32 đài người làm vườn người máy tại chúng ta phía trước thay chúng ta chiếu sáng cùng dẫn đường hướng dẫn người máy nơi này ít nhất chỉ có một đài nhiều nhất là thanh khiết người máy bao quát bể bơi bức tường vân vân các loại loại hình lời nói đại khái có 129 đài nghe được trương thái hạo lời nói tô tiểu nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương nửa ngày mới nói ra một câu cường hảo người sai rồi tô tiểu nguyệt bạn học khi hảo đã đến một cảnh giới đây cũng không phải là cường hảo mà là thân hào. Từ các loại trên ý nghĩa tới nói, Trương Thái Hạo trong nhà khủng bố tình huống, quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Trời mới biết đến tụt cùng có dạng gì gia đình mới có thể như thế hảo. Lão Trương, trong nhà của ngươi đến tụt cùng là làm việc gì? Tại sao như thế xa hoa? Đào Sơn phụ thân có nhà công ty nhỏ, ở trong mắt người bình thường, Đào Sơn cũng coi như là con nhà giàu rồi, nhưng là cùng Trương Thái Hạo so sánh, hắn giống như là địa cầu cùng bóng bàn trong lúc đó tiến hành so sánh như thế. Chuyện này quả thật là hung tàn, ta cũng không quá rõ ràng. Tiền của ta đều là chính mình sử dụng đệ nhất dung kim lời nói, là giúp tỷ tỷ xảo hối chỉ lấy được thù lao. Bất quá quốc nội phương diện này không đủ kích thích, cho nên ta sau đó đi nạp đặc quay một vòng. Sau đó tỷ tỷ liền kiến nghị ta hay đi bên kia nhìn nhìn. Ân, tuy rằng không kiếm được đồng tiền lớn, thế nhưng trong ngắn hạn quay vòng mấy trăm vạn vẫn là có thể. Tại ngài trong mắt, cái gì mới gọi là đồng tiền lớn đây? Bất quá Chu Hiền tựa hồ có hơi hiểu rõ Trương Thái Hạo trong lòng rồi. Đối với Trương Thái Hạo mà nói, tiền cái gì, đó là phi thường dễ dàng lấy được. Cho nên đối với hắn mà nói, tiền kiếm nhiều kiếm thiếu cũng không đáng kể. Ngược lại, Chu Hiền còn nhớ chính mình ở trong game đưa cho Trương Thái Hạo một thân điệu thấp Á Long Trang. Bộ này trang bị hay là giá cả không đủ Trương Thái Hạo mua giáp. Thế nhưng ở trong game, Chu Hiền đưa tặng trang bị nhưng là phi thường đặc biệt mà khó mà đạt được. Ngay lúc đó Trương Thái Hạo cũng có chút biến sắc. Người đại khái chính là như vậy sinh vật đi. Càng là dễ dàng lấy được, lại càng là sẽ không quý trọng. Dù cho vật này là cỡ nào quý trọng, mà càng là khó mà lấy được. Dù cho vật này đối với mình không dùng được, có mấy người cũng có thể đem hắn cung phụng, xem là một khối bảo. Hướng dẫn người máy sẽ dẫn các ngươi đến phòng trọ đi ta nghĩ các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta ngày mai rồi hãy nói. Nghe được trương thái hạo lời nói, những người khác cũng gật gật đầu. đặc biệt là chu hiền, đối với hắn mà nói, chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn đúng là đủ muôn màu muôn vẻ. cái này muôn màu muôn vẻ, thậm chí đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ. chu hiền theo hướng dẫn người máy, rất nhanh liền đi tới của mình phòng trọ. phòng trọ trải rất là giả lược, cho người một loại khá là thanh tân cảm giác. bất quá hậu hiện đại phong cách đi hả nha? nơi này nhiều như vậy lộn xộn, thật không có vấn đề sao? Nhà thiết kế rất đặc sắc đem các loại phong cách dung hợp đến cùng một chỗ. Thế nhưng mỗi một căn phòng phong cách đều không giống nhau. Này thật không có vấn đề ư? Chu Hiền vừa mới nhìn một chút tô Tiểu Nguyệt ra phòng, đó là thời trung cổ phong cách. Được rồi, trước tiên tắm vòi sen cọ rửa một chút đi. Này mỗi trong một cái phòng đều có tắm vòi sen trang bị. Này ngược lại là bất đi Chu Hiền không nghĩ chuyện. Chu Hiền cởi quần áo dưới, liền đem tự mình rửa quét một bên. Hô, rốt cuộc cảm giác mình dễ dàng không ít. Chu Hiền từ bên trong phòng đi ra, hắn nắm lấy ba lô của chính mình, sau đó từ bên trong lấy ra phụ thân sổ ghi chép. Tấm thiêu thần bí, viết long tộc văn tự hiểu rõ tờ giấy cũng bị Chu Hiền lấy ra. Hơn 10 năm trước, ta đều vẫn không có ra đời thời điểm, lão ba dĩ nhiên cũng đã đang nghiên cứu một ít bó tay rồi sự tình rồi. Nhưng là lúc ấy dùng long tộc văn tự viết xuống hai hàng văn tự này sẽ là gì chứ? Bình tĩnh lại tâm tình, Chu Hiền phát hiện chính mình thật giống đi tới một cái tư duy điểm mù. Có phải hay không là tài khoản cùng mật mã? Chu Hiền không phải là không có quá ý nghĩ. Thế nhưng hơn 10 năm trước người và hiện tại Chu Hiền đám người ý nghĩ căn bản là không giống nhau. Hiện tại người dùng mật mã địa phương phi thường ít rồi bởi vì các loại sóng não kỹ thuật phân biệt đã phi thường phát đạt, liền ngay cả đội bộ diễn đàn cùng mạng lưới đều vẹn vẹn chỉ cần quét hình một cái sóng não, liền đại công cáo thành. Chờ đã, diễn đàn, diễn đàn, nếu như là diễn đàn lời nói, tình huống kia như thế nào đây? nhưng là phụ thân lưu lại đồ vật sẽ không đơn giản như vậy chứ? bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Hiền hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu nhớ lại mình và phụ thân sống chung một chỗ thời khắc kia. phụ thân vào lúc này đợi phụ trách là thế giới truyền kỳ, cũng ngay tại lúc này Long Mộ tổng thiết kế lúc ấy, vụ về phụ thân căn bản là sẽ không kể chuyện xưa, thế là phụ thân mượn trong trò chơi tiểu thợ rèn Chu Hiền cố sự đem cho mình nghe, mà ở phụ thân không nhớ nổi ngay lúc đó nội dung thời điểm, hắn liền sẽ đến máy vi tính trước mặt đưa vào một cái linh, sau đó đem toàn bộ cố sự lôi ra đến, cố sự còn có phụ thân cái kia linh. đáng tiếc, Chu Hiền cũng không phải là cái gì trí nhớ siêu phàm thiên tài, hắn chỉ là trong đầu có năm đó tương quan mơ mơ hồ hồ ký ức mà thôi, nội dung càng cụ thể, lại không còn sót lại bất cứ thứ gì. nhưng vào lúc này, Chu Hiền chợt cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng nào đó tựa hồ bị tỉnh lại Long Viêm lực lượng Long Viêm lực lượng chính là trong trò chơi Chu Hiền hấp thu Hoàng Kim Tam Đầu Long lấy được sức mạnh Hỏa Long Pháo chính là Chu Hiền sử dụng Long Viêm lực lượng tiến hành khởi động mà Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp cũng cần cái này sức mạnh làm chống đỡ không xương theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này tại trong cơ thể của mình đi khắp Chu Hiền hoảng hốt trong lúc đó lại cảm giác đầu gối của mình từ từ thanh minh không ít vươn tại trong trí nhớ mình chi tiết nhỏ vào lúc này cũng từ từ hiện ra cho nên tiểu Chu Hiền một mực tại Minh lao bản che chở dưới trưởng thành hắn vừa là ông chủ học đồ cũng là ông chủ chuyên nhân. lúc đó ký ức, giờ khắc này ở Chu Hiền trong đầu lặp lại. phụ thân nguyên bản vốn đã cùng từ từ mơ hồ gương mặt, cũng biến thành rõ ràng. giờ khắc này, hắn hầu như liền muốn khóc lên rồi. a, phía dưới là cái gì tới? Chu Hiền ngoan, ba ba đi lật lật xét chuyện. phụ thân từ đầu giường của chính mình rời đi, sau đó đem một bên lạp tật mở ra, sau đó thâu nhập một chuôi đưa vào, đổ bộ một cái trang ép. thế giới truyền kỳ trang ép, hậu trường. quản lý, hệ thống, cái kia linh là. ký ức trong nháy mắt từ Chu Hiền trong đầu biến mất thế nhưng vừa mới con số giờ khác này Chu Hiền còn nhớ Chu Hiền lập tức đem này chuỗi uplink thâu nhập của mình cá nhân đầu cuối Long Mộ Trang ép hậu trường quản lý hệ thống quả nhiên vào được cùng trong ký ức hơi có chút bất đồng. nhân viên quản lý đổ bộ Chu Hiền lúc này lập tức phát hiện một cái cửa vào chính là cái này hắn hít một hơi thật sâu Chu Hiền lập tức mở ra quản lý hệ thống hắn cơ hồ là du dậy, đem trước này chuỗi con số trò thâu nhập đi vào hoang nên trở về nhân viên quản lý quả nhiên vào được Này dĩ nhiên thực sự là trò chơi website game hậu trường tài khoản cùng mật mã. Nơi này có ghi chép, trước mặt online người sử dụng số lượng là một, lần trước người sử dụng đổ bộ thời gian là 2025 năm, 2028 năm đến 2033 năm, cái hệ thống này dòng dã có 5 năm không có ai tiến bảo. Trang web này quỷ dị tình huống, để Chu Hiền có chút không hiểu. Cái này website game, dĩ nhiên thật không có người đang quản lý. Các người chơi đối với trò chơi website game trình bày, lại là đúng đấy. Trang web này mà sao? Dĩ nhiên đã lâu như vậy thời gian không có ai đổ bộ. Chu hiện tại trang web bên trong đi dạo một vòng, trong này hầu như chẳng có cái gì cả, hoạt động, không ghi chép, hạng mục thông cáo, không ghi chép, toàn bộ đồ vật đều là, không ghi chép, hoàn toàn chống không hậu trường. Đại đế nhiệm vụ thiết kế điểm chính, Chu Hiền lập tức phát hiện một ít đồ vật lê bới, xin lỗi, nên văn bản không cách nào thông qua không phải chứng thực càng tiến hành liên tiếp, lại còn liền không lên. Bất quá cái khác thao tác tựa hồ cũng có thể tiến hành, nhưng như thế sẽ không có ai đây, lẽ nào thịnh long người cũng không quản quản sao? Hay là? Bọn hắn không có mật mã. Nhưng là, cũng không nhất định sẽ như vậy a. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới khả năng này. Cái gì ghi chép cũng không có. Chu Hiền cùng các đại đế người chơi tiến hành thảo luận một màn kia, cũng lại một lần hiện lên ở Chu Hiền trong đầu. Chu Hiền trong lòng tràn ngập các loại sương ngủ. Lẽ nào thật sự muốn đi một chuyến cái trò chơi này tổng bộ? Ừm, không bằng như vậy. Chu Hiền lúc này nghĩ tới một ý kiến hay. Nếu là như vậy lời nói, ta liền lựa chọn trước chọn dẫn xà xuất động. Nhìn nhìn phản ứng của các ngươi đi. Chu Hiền khẽ miệng lộ ra mỉm cười, hắn lập tức lựa chọn lui ra hệ thống, sau đó sử dụng thay quyền đổ bộ một cái nước ngoài IP, cũng ở đây tiến vào hệ thống. Chu Hiền đem chính mình chuột di động đến hoạt động điều mục, sau đó mở ra biên tập. Chương 78, thành trì mới quy hoạch thiết kế giải thi đấu. Thủ lĩnh, hôm nay hoàn nguyên bản vẽ, ta đã gửi tới rồi. Làm tốt, tiểu tệ. Sáng sớm ngày mai ngươi tới ta đây một chuyến, ta chỗ này còn có chút đồ vật phải cho ngươi. Được rồi, vậy trước tiên như vậy. Cúp xong điện thoại, đè bằng ngáp một cái. Hô, việc rốt cuộc làm xong. Lên trước diễn đàn game nhìn nhìn, Tề Bằng là một gã tốt nghiệp đại học không có mấy năm học sinh tốt nghiệp. Tuy nói hắn bên trong đại học học là thành thị quy hoạch học, nhưng Tề Bằng nghiên cứu phương hướng chủ yếu là cổ điển thành thị cùng hiện đại đô thị so sánh cùng lý luận. Danh tự rất kỳ quái, thế nhưng đang làm việc trong, Tề Bằng chủ yếu công tác chính là tìm ra trên thế giới mỗi cái thời kỳ thành thị quy hoạch, sau đó đem hắn tiến hành phân loại cùng so sánh từ cổ chí kim, từ đông đến tây. Đây là một cái rất phức tạp công tác. Nhưng đừng nói, Tề Bằng công việc này đúng là dễ dàng tìm, hơn nữa tiền lương cũng không tệ lắm cũng là bởi vì quá mức thiên môn cùng kỳ quái, cho nên tuy rằng kỳ hoa, thế nhưng Tề Bằng vẫn có thể tìm được công tác. Bất quá Tề Bằng chính mình lại vẫn cảm thấy không thế nào sảng khoái. Trên thực tế, Tề Bằng yêu thích thiết kế cùng quy hoạch một tòa thành thị, này thường thường cho hắn một loại phi thường dậy đặc cảm giác thành công. Tại các loại máy rời mô phỏng trong trò chơi, Tề Bằng liền kiến trúc cùng quy hoạch không chỉ một tòa đô thị. Nhưng rất đáng tiếc, Tề Bằng công tác tuy nhiên đối khẩu, nhưng cũng không là muốn hắn quy hoạch cái gì. Công việc của hắn chính là ngày qua ngày, năm qua năm đem chính mình có hạn trải qua tập trung vào vô hạn tư liệu thu dọn bên trong. Về phần những cái này mô phỏng trò chơi, Tề Bằng cũng đã sớm chơi đến muốn nói rồi. Hiện tại Tề Bằng mỗi một ngày sinh hoạt đều cùng một cái bình thường dân đi làm không khác biệt gì. Hơn nữa hắn cũng cùng cái khác người chơi như thế, yêu thích cái kia khoản tên là Long Mộ trò chơi. đương nhiên Tề Bằng chỉ là game thủ giải trí, hắn ở trong game đẳng cấp cũng mới có hơn 40 mà thôi. Tại một ngày làm việc sau khi kết thúc, Tề Bằng liền dẫn lên mu giác. Bất quá hắn cũng không hề lập tức tiến vào trong thế giới game, bởi vì Tề Bằng yêu thích tại trò chơi trước đó, trước đăng nhập website game nhìn nhìn tương quan trò chơi tình báo cùng tin tức đều là đang thảo luận trò chơi phiên bản mới sự tình nha. Phiên bản mới lọ gìn đã có không ít thời gian, thế nhưng ở trong game, các người chơi vẫn không có phát hiện có cái gì rất đáng giá bọn hắn để ý đồ vật. Quan Phương mới mở một cái hoạt động, các ngươi biết không? Ngay vào lúc này, T bằng tán gẫu công cụ bên trong truyền đến các người chơi âm thanh. Đây là trong trò chơi ngữ âm phòng khách, có thể để cho người chơi tiến hành nói chuyện thiếng. Hoạt động của Quan Phương, T bằng nghe được cái thanh âm này, lập tức đem trước mắt mình chủ giới diện thiết đổi đến tán gẫu công cụ bên trong. Đúng vậy đúng vậy, bất quá công việc này động tốt đâu bi. Ta đoán chừng cũng không có cái gì dùng. Đúng vậy a, thiết kế thành trì mới. Này cái quái gì? Ta hôm nay nhìn thấy quan phương hoạt động còn sợ hết hồn, kết quả đi vào vừa nhìn lại là thứ này. Ta đoán chừng đây là quan phương biến tướng nhận người chơi biện pháp. Thịnh Long tập đoàn dù nói thế nào cũng là xuất hiện ở trên thế giới nhất lưu công ty a, nếu như có thể đi nơi nào công tác cũng không thể tới. Lại nói, ta cảm thấy các ngươi nhổ nước bọn địa phương sai rồi chứ. Câu trả lời chính xác không phải là, quan phương lại nghiêm túc cẩn thận ra một cái hoạt động. Trên lầu nói rất đúng a. Nghe đến đó. Tề Bằng yên lặng tắt đi tán gẫu công cụ, sau đó mở ra đã lâu quan phương trang ép, Thành trí mới quy hoạch thiết kế giải thi đấu. Tại quan phương mặt trên, người thứ nhất thỉnh lĩnh tựu là như vậy một cái kỳ hoa hoạt động. Tề Bằng không khỏi điểm tiến vào cái này tuyên truyền mặt giấy. Trong trò chơi thành thị, người ta cộng đồng quê hương, ngươi muốn ở trong game thiết kế một tòa thuộc về chính ngươi thành thị sao? Ngươi muốn để mình giấc mơ trở thành sự thật sao? Bách Hoa thành thiết kế giải thưởng lớn thi đấu, hôm nay liền muốn bắt đầu. Cuộc tranh tài mục tiêu, lấy Bách Hoa thành làm bản gốc, yêu cầu thiết kế ra một cái chân chính thành thị. Giải thi đấu yêu cầu, thành phố thiết kế cần lấy kinh tế, thuận tiện, mỹ quan, hào phóng, an toàn các loại góc độ cân nhắc, hơn nữa nhất định muốn phù hợp long mộ bản thân chủ đề cùng thiết kế. Lần này giải thi đấu sau khi kết thúc, thành trì mới đem dựa theo lấy được thưởng người thiết kế tiến hành kiến tạo, đồng thời đều sẽ tiếp tục người chơi 10 vạn kim tệ cùng với một bộ ở vào thành trì mới địa khu phòng ốc, có thể tự do. Phương thức ghi danh ít trí trí trí. Công việc này động đối với người bình thường mà nói, kỳ thực cũng không có gì lớn. Thế nhưng tại tệ bằng xem ra, cái này hoạt động lại làm cho hắn không thể rời đi ánh mắt của mình. Thành trì mới đem dựa theo lấy được thưởng người thiết kế tiến hành kiến tạo, vẹn vẹn chỉ cần một câu nói như vậy, Tề Bằng cũng đã thỏa mãn. Chơi ạ, nếu là Thành trì mới có thể dựa theo chính mình tưởng tượng bên trong đến tiến hành kiến tạo, để thành phố này hoàn toàn trở thành chính mình lòng bàn tay tác phẩm nghệ thuật. Đây là cỡ nào tươi đẹp sự tình. Tề Bằng cảm giác mình có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Loại này cảm giác kỳ diệu, để hắn vô cùng hứng phấn. Ta muốn tham gia, ta nhất định phải tham gia. Tề Bằng ngay lập tức sẽ dựa theo so tài yêu cầu tiến hành rồi báo danh. Sau đó, hắn liền nhận được một phần hệ thống phát tới địa đồ đem miếng bản đồ này văn kiện mở ra, hắn liền phát hiện, đây là một phần bách hoa cốc địa phương nhìn xuống địa đồ. Tề Băng hơi kinh ngạc, bản đồ này như vậy tinh xảo cùng tin tưởng, tựa hồ tiểu dường như là tại trò chơi bầu trời tiến hành quay chụp như thế, không hổ là quan vương, chỉ là bức tranh này liền quăng những kia công lược chạm mấy cái đẳng cấp à? Tuy rằng trong trò chơi không ít người có thể bay lên, nếu là muốn có như thế một tấm nhìn xuống đổ, vẫn tương đối khó khăn. Tề Băng trước đây nghe nói qua trò chơi này website game nhưng thật ra là cái gì cũng sẽ không làm. Tuy rằng trên website game có không ít hướng dẫn, sân đấu xếp hạng các loại nội dung. Thế nhưng muốn nói lên đến, chân chính hoạt động, tựa hồ vẫn đúng là không có làm quá. Chẳng lẽ là bởi vì trò chơi sửa đổi, cho nên muốn thay đổi sách lược. Tê Bằng lập tức nghĩ tới loại khả năng này. Trò chơi này trước đây gọi là thế giới truyền kỳ, hiện tại phải gọi long mộ thế giới. Nếu là thật có thể như thế, kia cũng là nói rõ quan phương hối cải để làm người mới ý tứ. A. Đúng rồi, nếu là long mộ lợi nói, liền dứt khoát lấy long làm chủ đề kiến tạo một tòa thành thị được rồi. Tê Bằng suy nghĩ một chút, sau đó từ của mình cá nhân cặp văn kiện bên trong lục lọi ra một bức vẽ cũ. Đây là năm đó sớm nhất thời điểm Âu Tần Bệ tạ lưu lại bức vẽ cũ. Bức tranh này mặt trên chính là Long Tộc bắt đầu thất kiếm cùng thất tinh bắt đầu lẫn nhau cảm ứng ra dấp. Lúc đó Tề Bằng cũng không biết trong game xảy ra như vậy sự kiện lớn. Thế nhưng tình hình lúc đó thực sự là vô cùng chấn động, cho tới Tề Bằng trực tiếp liền đem cảnh tượng lúc đó cho quay chụp xuống. Mà này chính là của hắn bức ảnh khởi nguồn. Nói đến, này bắt đầu thất kiếm phát ra cảm ứng hình thành địa phương, giống như cùng này bách hoa cốc gần như nha. Tề Bằng bắt đầu sẽ có quan bách hoa cốc từng đóng tư liệu toàn bộ thu thập lại trong này thậm chí còn bao gồm bách hoa thành cùng những quốc gia khác lúc trước quan hệ bách hoa thành trung quanh mỗi cái thành thị cùng với bách hoa thành bản thân thương mại tình huống vân vân cái thành phố này ở vào trung châu thành phụ cận tuy rằng hiện tại danh tiếng không rõ nhưng là bởi vì là liên tiếp hai quốc gia yếu đạo vẫn là trung lập khu vực tương lai nhất định sẽ càng ngày càng chịu đến hoang nên nói cách khác này tất nhiên là đại thành thị không thể nghi ngờ cho nên thiết kế trên muốn cân nhắc tương lai có thể chứa đựng nhân khẩu mới đúng bất quá như thế tới nay lời nói thành trì mới bách tính ăn uống ngủ nghỉ còn có ăn mặc ở đi lại cũng đều phải tiến hành cân nhắc. Tề Bằng trực tiếp mở ra chính mình nguyên bản dùng để công tác phần mềm, sau đó lợi dụng những này chuyên nghiệp công cụ bắt đầu tiến hành địa đồ chế tác. Thế nhưng chế tác một hồi sau, Tề Bằng chợt lắc đầu một cái, này trong game, còn nhất định muốn cân nhắc đến năng lực phòng ngự mới được à? Ta trước đây đều là làm thế giới hiện thực địa đồ, đạo thuật, ma pháp gì gì đó, đều lập tức không có hòa tan vào. Cái này hiện tại muốn lần nữa suy tính một chút. ân cho cái thành phố này thêm một cái trận pháp làm sao? Tề Bằng ý nghĩ thì tốt, thế nhưng hiện thực nhưng là gốc làm đêm thủ giải trí Tề Bằng. Tuy rằng không nói đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng như vậy trận pháp, hắn một chốc còn thật không nghĩ tới. Đúng rồi, ta thật giống nghe nói này, thất tinh bắt đầu trận bản thân liền là một cái trận pháp. Tuy rằng không biết có tác dụng gì, bất quá trước tiên dựa theo cái ý nghĩ này đến a chẳng qua đã đến trong game sau, mời chuyên nghiệp người chơi hỗ trợ sửa trận pháp. Trận pháp vật này, không chỉ có thể học tập, càng có thể chính mình tiến hành sáng tạo. Ở trong game, cũng có số ít lấy cải tạo trận pháp duy sinh nghề nghiệp nhân sĩ, bọn hắn trận pháp, không đều là vì uy lực, có chút cũng là vì trình độ nào đó giải trí tính. Nghĩ kỹ điểm này sau Tề Bằng lần nữa bắt đầu viết từ thành phố trung khu đến tít ngoài rìa gốc một tòa nhà, Tề Bằng đều phi thường của mình tiến hành rối vẽ. Đương nhiên, tại ngay từ đầu thời điểm, những thứ đồ này cũng chỉ là một ít độ lớn bất đồng đường nét mà thôi, nhưng này dạng hình ảnh, giờ khác này cũng đã tồn tại ở Tề Bằng trong đầu rồi. Rất nhanh, một cái giản dị thành phố sơ đồ phát thảo liền xuất hiện tại Tề Bằng trước mặt. Đã không có thế giới hiện thực ràng buộc, Tề Bằng lúc này cảm giác vô cùng sung sướng, làm việc cũng rất nhanh chóng. Một cái địa đồ trên tay hắn từ từ thành hình, cái này tinh tế tỉ mỉ nghệ thuật ra giờ khắc này đang tại thế giới của mình bên trong tinh điều tế chắc, mà ở trên giấy một tòa chân chính thành thị đang tại thành hình. hô, mấy tiếng sau hắn rốt cuộc hoàn thành một tấm sơ lược sơ đồ phát thảo, mặc dù chỉ là sơ đồ phát thảo mà thôi, thế nhưng đang nhìn đến này trên giấy cái thành phố kia, tề bằng liền cảm thấy trước mắt mình xuất hiện chính là như thế một tòa thành thị. cùng mô phỏng loại trò chơi không giống, hắn có thể tại trong cái thành phố này lấy ý nghĩ của mình đi thiết kế thành phố mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng là tề bằng càng là quan sát phía trên này bản vẽ, chính hắn lại cảm thấy càng ngày càng không hài lòng rõ ràng là chính mình tưởng tượng ra như thế, thế nhưng vẫn là không đúng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chú ý tới bách hoa cốc bên cạnh trên núi. Ta vì cái gì phải đem con mắt chăm chú hạn chế tại đây sơn cốc nho nhỏ trong lúc đó? Những chỗ này cũng là có thể vận dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn lần nữa bắt đầu há bút, lại là thời gian mấy tiếng. Một tòa cùng lúc đầu thiết kế nếu bất đồng một cái khác phiên bản, xuất hiện tại tề bằng trước mắt. Ừm, tuy rằng vẫn là sơ đồ phát thảo, thế nhưng cũng đại khái phải có cái xưng hô mới được. Không phải nói thành trì mới danh tự, mà là nói cái này thiết kế bản thân danh tự. Ừm nếu là dựa theo thất tinh bắt đầu thiết kế, hơn nữa lại là lấy long làm chủ yếu trang sức cùng tư tưởng chính đại long thất tinh đi, danh tự này không sai. Tê Bang gật gật đầu, hắn đuôi thiết kế của mình rất hài lòng. chương 79, hiện trạng, cung Tê Bang chú ý trọng điểm không giống, những người khác tại chú ý tới cái này hoạt động thời điểm, cũng là ngạc nhiên cực kỳ. Quan Phương lại ra hoạt động mới rồi. Quan Phương ra hoạt động mới, tin tức này xuất hiện ở xuất hiện sau, nhất thời liền nhau nhau lật trời. Đối với bất luận cái nào vong du mà nói, Quan Phương ra nội dung mới, đây đều là chuyện rất bình thường. Chỉ có long mộ trò chơi này xuất hiện tình huống như vậy thuộc về không bình thường. Làm trên thế giới duy nhất một khoản lấy toàn bộ xuyên vào thức mô phòng vắng du Long mộ quan phương chắc web là phi thường có đặc sắc tồn tại. Bọn hắn chưa bao giờ sẽ đi để ý tới người chơi kháng nghị, cũng từ đến sẽ không đi quan tâm các người chơi chân chính ý nghĩ. Làm trò chơi quan phương, bọn hắn đối với trò chơi bản thân chỗ đã làm sự tình. Ách, hầu như không có. Đương nhiên, từ ở phương diện khác tới nói, vậy cũng là quan phương đặc sắc nha. Ở ngoài mặt, cái này nắm giữ trí tuệ nhân tạo trò chơi, thậm chí liền ngay cả giữ gìn đều không nhất định phải. Từ ô Trần sẽ vợ đến bây giờ, ngoại trừ lúc trước trò chơi phiên bản thăng cấp ở ngoài, bọn hắn vẫn đúng là không có một ít bất lương biểu hiện. Đương nhiên, đây cũng không phải long mộ website game không hề thành tựu. Trò chơi này website game, nắm giữ rất thành thục hệ thống, còn có nguyên sinh sân đấu hình thức, càng có khổng lồ cơ sở dữ liệu. Tại quan phương trên trang web cũng không phải không có hợp tác, rất nhiều công ty hoạt động đều sẽ bị sắp đặt tại trên website game. Thành trí mới quy hoạch thiết kế giải thi đấu cuộc thi đấu này vừa mới đi ra, những người khác cũng là tại yếu kỳ, đến cùng là ai, đảo cổ như vậy một hồi thi đấu, thế nhưng Bọn hắn lại không nhìn thấy bất kỳ hợp tác thanh minh, mà là thuần túy có một cái quan phương hoạt động. Tại phát hiện chuyện này sau, tin tức này lập tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức liền chuyển tới trò chơi các góc. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là đem chuyện này trở thành một cái trò cười mà thôi, ngươi sẽ để ý ngươi nhà hàng xóm phương xa bà con sự tình sao? Hiển nhiên sẽ không. Hiện tại Long mộ bản thân liền là một cái hàng hiệu. Đối với một ít tiểu bạch người mới tới nói, nhắc tới Thịnh Long tập đoàn, bọn hắn thậm chí đều có khả năng không biết chuyện như thế. Internet sự tình, có thể nói là nháo loạn trời nhưng đối với Chu Hiền đám người tới nói tối ngày hôm qua nhưng là một lần thể nghiệm khó được về phần trên internet tin tức vừa mới từ trên giường bỏ dậy bọn hắn còn không quá rõ ràng nơi này phòng ốc đều rất lớn thế nhưng mỗi một gian phòng lại đều tự thành hệ thống tại mỗi một gian phòng bên trong đều có phòng tắm cùng phòng vệ sinh này cấp cho mình xa xỉ đến mức nào mới có thể nghĩ tới mỗi một gian phòng phong cách đều hoàn toàn khác nhau còn mỗi một gian phòng đều lắp đặt một cái phòng tắm đứng ở bệ rửa mặt trước mặt vừa mới rửa mặt xong Chu Hiền hơi xúc động hướng về bốn phía nhìn một chút làm như vậy cho người cảm giác nói như thế nào đây, giống như là nhà giàu mới nổi như thế. nói như vậy mặc dù có chút thất lễ, nhưng đây thật là Chu Hiền ở nơi này cảm thụ. chẳng lẽ có người có tiền háo sắc đều là như thế kỳ quái sao? nói thật, tại 2033 năm thời điểm này, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng sức sản xuất tiến một bước giải phóng, nhân dân ở giữa sinh hoạt trên lệch đều tại nhỏ đi. bình thường sinh hoạt trình độ mà nói, vậy là không có vấn đề. chỉ cần có một phần công việc ổn định, trên căn bản đều có thể an ổn sinh hoạt. bất quá Chu Hiền cũng rất ít có như vậy an ổn. tại phụ thân sau khi qua đời thân là cô nhi chu hiền tình huống liền phi thường đặc thủ, nhưng dù như thế nào hắn cũng tiếp tục kiên trì tùng tùng tùng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến ai chu hiền rửa mặt xong đem khăn mặt đặt ở phòng tắm tấm gương phía sau tủ chứa tiêu độc bên trong là ta lưu ly bữa sáng hiện tại đã chuẩn bị xong ta là tới thông báo các ngươi dùng cơm nha tốt đa tạ nói xong đối phương cũng đã rời đi đi thông báo những người khác đi rồi chu hiền đi tới cửa phòng trước mặt tại đây cửa phòng mặt sau phi thường chi kỵ có một cái hiện lên gian phòng cấu tạo địa đồ trên địa đồ Phòng ăn địa điểm vừa xem hiểu ngay. Chu Hiền vốn định hiện tại lên mạng đi xem xem ngày hôm qua chính mình tại website game hậu trường sợ tác sự tình sinh ra ảnh hưởng, nhưng dĩ nhiên đã đã đến bữa sáng thời gian, hắn liền quyết định đợi cơm nước xong xuôi lại nói, chờ Chu Hiền đi tới phòng ăn thời điểm, Long Mộ Xã tất cả mọi người đã đến nơi này. Thật lớn dường, thật mềm cái chăn, ta cả đời đều không có ngủ qua trên giường mềm mại như vậy a. Trang viên phòng ăn rất lớn, Long Mộ Xã mọi người tất cả đều ngồi cùng một chỗ, vị trí đều có vẻ phi thường có thừa, mà ở bọn hắn trên bàn, thì đã bày một phần phẩm tương rất tốt bò bi Mập mạp, ngươi nhiều mỡ như vậy, bản thân ngươi là có thể cho rằng bước đệm tài liệu, ngươi ngủ ở cái gì trên giường không phải ngủ đây. Lại nhất minh đánh giá một cái Đào Sơn hình thể, yên lặng cho ra một kết luận như vậy. Mập mạp cũng có nhân quyền. Đào Sơn quyền miệng, tuy rằng ta rất béo, thế nhưng mập mạp cũng có thể hưởng thụ loại kia mềm mại giường chiếu. Nói đi nói lại, nơi này thịt bò cảm giác còn thực là không tồi a. Ta nhớ được nơi này tựa hổ phần lớn đều là người máy chứ. Lúc nào người máy này cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy thức ăn. Những người khác cùng nhân loại thủy chung là có khác biệt. Tuy rằng người máy hay là có thể làm ra cùng nhân loại không sai biệt lắm liệu lý, thế nhưng cơ khí làm được đồ vật cùng người mình làm ra tới, chính là có như vậy một ít hơi nhọ sai biệt. Đây là mắt thường bỏ bít tết. Bên cạnh lý sơn ngộ hồi đáp, bởi vì nơi này ngoại trừ mấy cái người quản lý sau, cơ bản đều là người máy, cho nên lưu ly tiểu thư xin nhờ rồi ta giúp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói, phía trên thế giới này làm sao có khả năng có lợi hại như vậy người máy đây này. Chu Hiền nhìn Đào Sơn, hắn ngày càng cảm thấy Đào Sơn hay là tại an phương diện này rất có trí tuệ. Ân cùng hắn tại trong lớp thành tích hiện trái ngược, lão chu, ngươi kế tiếp định làm như thế nào? từ thiên vân bỗng nhiên hỏi một câu, chu hiền ngẩng đầu lên, sau đó liếc mắt nhìn ưu nhã cắt bỏ bít tết trương thái hạo, sát theo đó, liền lại đem ánh mắt đặt ở này to lớn trong phòng ăn, ừm, nói thật, ta muốn thử một chút xem, có thể hay không tại thế giới hiện thực tăng cao một cái của ta tượng sư trình độ, ta cho rằng thế giới hiện thực cũng có rất nhiều có thể lấy làm gương đồ vật, cái này ta biết, cái gì thái a a, long tuyến a, can tường, mặc tả các loại, mặc dù không có trong trò chơi khuyết đại như vậy thế nhưng chỉ luận về kỹ thuật mà nói, vẹn vẹn chỉ là dùng chúng ta thế giới này phổ thông vật liệu, liền chế tạo ra thần binh lợi khí như vậy. tại đây thiết kế mặt trên khẳng định vô cùng ghê gớm chứ. bắt đầu bạn học rất thận trọng thu liễm lên lúc trước gác ý mại manh vẻ mặt. lời tuy như thế, bất quá chuyện này cũng không phải một chốc có thể giải quyết. chờ ta lên đường, có thể phải đến tháng 8 đi. nguyên bản trường học tại trước khi vào học còn có quân huấn mới đúng, thế nhưng bởi vì thần bí bệnh độc vụ án, trường học thì đã đem nghỉ hè quân huấn cho rời đến lúc tháng 10 kỳ nghỉ. đúng rồi, chu hiền, ngươi đã có thể chế tạo binh khí lời nói. Ngươi có thể không thể sớm một cái có thể dùng đến tiến hành vũ khí phòng thân. Cầm một thanh trường kiếm đi ra ngoài, cũng quá làm người ta sợ hãi rồi. Lại nhất minh hỏi. Trải qua ngày hôm qua tập kích sau, tuy rằng không nói là người người cảm thấy bất an, thế nhưng dưới tình huống như vậy, long mộ xã mọi người thật là cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Đây thật là một vấn đề. Kẻ địch không vẹn vẹn chỉ là ở trong game mà thôi, càng tại thế giới hiện thực. Lại nhất minh đề nghị, để Chu Hiền đối với cái này có một ít mới ý nghĩ. Hay là có thể làm cho chính mình tại thế giới hiện thực bên trong xây dựng một ít có thể tự vệ thế lực giống như là rất không tệ. bất quá vũ khí cải tạo gì gì đó đây là một cái đại công trình chứ. hầu gái Lưu Ly li có các loại đối khẩu chuyên nghiệp tri thức ngoại trừ phương diện nào đó ở ngoài nàng còn xác thực cũng coi là rất có thể tin. điểm ấy không cần lo lắng ta có hoàn mỹ tăng mạch tại thiết kế vũ khí thời điểm sẽ có thần bí bổ trợ cho nên tại phương diện này không là vấn đề. Chu Hiền bản thân đối với đao kiếm cũng vẹn vẹn chỉ là ở vào một loại hiểu rõ cùng nắm giữ giai đoạn muốn nói sáng tạo kỳ thực cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. thế nhưng tại Chu Hiền trong cơ thể, thân là Tượng Sư trí mạnh, lực mạch cùng kỹ mạch cũng đã là đạt đến một cái viên mãn cùng hoàn mỹ cảnh giới. Mượn tăng mạch bổ trợ, Chu Hiền cũng có thể có một ít tinh xảo thiết kế, trong đêm hỏa long pháo thiết kế, liền là tới từ ở này. về phần thế giới hiện thực lời nói, tình huống đến tột cùng làm sao, hắn kỳ thực cũng không nói lên được. tại ăn sáng xong sau, Tô Tiểu Nguyệt, Từ Thiên Vân còn có lại Nhất Minh cùng Đào Sơn, liền đồng thời đăng nhập vào trò chơi, bắt đầu rồi luyện cấp trình. thế giới này biến hóa, không chỉ phát sinh ở thế giới hiện thực thế giới game cũng có lẽ sẽ có manh mối. vì thế sức mạnh lớn hơn nhưng là tất yếu. liên hiện nay mà nói, mấy người này đẳng cấp cũng không tính đặc biệt có ưu thế, cho nên bọn hắn chuẩn bị tổ đội vào phó bản đi thăng cấp. về phần chu hiền, trương thái hạo cùng lý sơ ngộ ở trong game đẳng cấp, bởi vì đã vượt qua 60, cho nên bọn hắn ngược lại không gấp. mới gia nhập bắt đầu bạn học biểu thị cấp bậc của mình rất tốt, không cần lo lắng. chu hiền đối với cái này vị thoát tuyến tiểu thư cũng không có càng nhiều yêu cầu. trương thái hạo tại sau khi ăn cơm, liền đổ bộ sân đấu, bắt đầu tiến hành trận thi đấu mà Lý Sơ Nộ nhưng không có tiến vào trò chơi, mà là đi tới không gian giả lập. nàng nói phải cho Chu Hiền thiết kế một bộ hắn có thể sử dụng kiếm thuật. mà Chu Hiền, hắn cũng không có tiến vào trò chơi. đang quyết định những chuyện này sau, Chu Hiền liền đi tới quốc nội nổi tiếng diễn đàn gây mặt trên. quả nhiên mới vừa tiến vào trên diễn đàn mặt trên, Chu Hiền liền thấy các loại hô to gọi nhỏ tiếp mời. chuyện này quả thực liền trở thành các người chơi cuồng hoan. thật không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một cái thông cáo mà thôi, các người chơi vậy mà thật giống như là cuồng hoan như thế. những người chơi này vào lúc này. Tựa hồ căn bản cũng không có quá mức lưu ý trong game tin tức nội dung, bọn hắn tại hô to gọi nhỏ chỉ có một sự tình, cái kia chính là quan phương ra hoạt động chuyện này bản thân. Thiết kế một tòa thành thị. Xin lỗi, chúng ta không cái kia trình độ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ôm làm áp tâm thái, cho thành chỉ mới đến rồi một cái kỳ hoa thiết kế, cái gì học viên đô thị à, cái gì rét lạ lật quân đoàn a. Những người này quả thực giống như là tại quần hoan như thế. Ta lần thứ nhất đổi bộ trò chơi thời điểm, đã quên thông qua thay quyền admin, cũng không biết có thể hay không lỗi. Tại internet mạng lưới trong, Từng cái thiết bị đều có một cái địa chỉ IP, căn cứ địa chỉ IP, có lúc thậm chí có thể tra được đến tuột cùng là ai, ở nơi nào tiếp xúc mạng lưới. Chính vì như thế, cho nên Chu Hiền tiến vào trò chơi tuyên bố thông cáo cùng đăng ký hoạt động thời điểm, đều là sử dụng nước ngoài thay quyền. Lời nói như vậy, những người khác nếu là muốn truy tra Chu Hiền, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là tra được một ít vô dụng nước ngoài tình huống mà thôi. Mà cái kia có liên quan người tình báo, cùng Chu Hiền là hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. đương nhiên, nếu là càng thâm niên một ít hacker, nói không chắc vẫn có thể truy xét được Chu Hiền là được rồi. Nhưng này chính là Chu Hiền một trong những mục đích. Hắn chính là muốn thông qua loại này đánh rắn động cỏ thủ đoạn, từ ẩn nút trong bóng tối, truy tìm chính mình phải tìm được đầu manh mối kia. Có quan hệ cha mình. Manh mối. Càng là tại trên internet tiến hành xem, Chu Hiền giờ phút này vẻ mặt thì càng trở nên quái dị. Chu Hiền rõ ràng là một cái có thể hấp dẫn giới trò chơi sự tình, thế nhưng làm trò chơi người quản lý, những người này dĩ nhiên không có ngăn cản bọn hắn. Quá kỳ quái. Tuy rằng Chu Hiền thân phận bây giờ là tuổi mụ 15 trai trai tiểu tử thế nhưng hắn tự nhận là nếu như Toát ra hiện tại như vậy một cái kỳ hoa sự tình dù như thế nào cũng không thể không coi trọng nhưng là những người này lại một mực không coi trọng thực là thấy quỷ trong trò chơi Chu Hiền để lên hoạt động nội dung cũng không có người đi ra tiến hành bác bỏ tin đồn bất kể là trò chơi hấp sai game bản thân vẫn là Thịnh Long tập đoàn đều đối với cái này thờ ơ không động lòng đúng dùng thờ ơ không động lòng cái từ này để hình dung không thể tốt hơn rồi trừ phi từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại cái gọi là những người quản lý Nguyên bản Chu Hiền vẫn không có như vậy nghĩ tới. Nhưng là, tại Chu Hiền tiến vào cái kia bỏ trống 5 năm hậu trường sau, Chu Hiền cảm thấy chuyện như vậy cũng không phải là không thể nào. Nhưng là, đây cũng đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Đến tột cùng ai mới thật sự là hậu trường hậu thủ? Tại sao long mộ như thế một cái toàn cầu đều nóng nảy trò chơi, hắn tổng công ty trang web hậu trường lại như thế sẽ không có người đổ bộ cơ chứ? Chu Hiền lần nữa đăng nhập vào trò chơi hậu trường, sau đó bắt đầu xem lướt qua hậu trường tin tức phía trên. Khiến Chu Hiền bất ngờ chính là, bên này lại còn là nhận được hơn 20 phần lý lịch sơ lược. Không sai, là lý lịch sơ lược. Bởi vì rất nhiều người bạo truyền lần này hoạt động thực chất là công ty game chiêu người thủ đoạn, cho nên có nhân tài sẽ nghĩ tới muốn như thế đi làm. Về phần dự thi tác phẩm nha, số lượng nhiều là nhiều, thế nhưng muốn nói chất lượng, Chu Hiền có một cái tốt vô cùng hình dung từ có thể dùng tới hình dung giờ khắc này tâm tình của chính mình. À à. Ồ. Đúng vào lúc này, Chu Hiền lại phát hiện tại đây chút dự thi tác phẩm trong, có một cái kỳ lạ bài viết. Thanh trí mới quy hoạch điểm chính kỳ thứ nhất. tốt chuyên nghiệp a. Lại vừa mở ra, Chu Hiền lại trực tiếp ngủ cảm tình đây là chỗ nào đó sản nhà đầu tư công nhân trực tiếp đem bọn họ công trình cho chuyện tới rồi tin tưởng ngươi là của ta sai xin lỗi nói thật chu hiền vốn là cũng không có muốn thông qua phương thức này cho bách hoa thành tiến hành chủ tính chung cùng quy hoạch hắn ngày hôm qua thời điểm vẹn vẹn chỉ là tâm huyết dâng chào mà thôi chỉ có điều bởi vì nguyên bản cũng đã không thể tả bách hoa thành bị người đánh cho tàn phế này mới khiến chu hiền lâm thời này lòng tham có như vậy một cái ý nghĩ thanh trì mới thiết kế phương án sơ thảo lại là một cái hư hư thực thực rất chuyên nghiệp bàn thảo là một cái tên là tệ bằng người chơi phát tới tin tức Chuyên nghiệp như vậy danh tử, có thể hay không lại là cùng vừa mới như thế cho người mắt mù nội dung. Chương 80, sợ hãi than thiết kế. Thiệp mời nội dung khiến Chu Hiền sáng mắt lên. Cùng trước đó đùa giỡn lừa bố mẹ nội dung không giống, cái này tên là tệ bằng người, lại nghiêm túc cẩn thận làm một phần thiết kế kế hoạch. Cái kế hoạch này phương án, để Chu Hiền khá là thán phục. Lại cân nhắc lấy thành thị bản thân kiến trúc kết cấu làm trận pháp kết giới, do đó hoàn toàn buông tha cho không cần thiết tường thành thiết kế. Đúng, tề bằng tại thiết kế trên làm một cái phi thường đặc biệt thiết kế, cái kia chính là hoàn toàn buông tha cho tường thành. Long Mộ trò chơi này ở trong, tường thành tại quốc chiến bên trong, vẫn như cũ duy trì vô cùng trọng yếu nhân vật. Thế nhưng tệ bằng vật ra, Bành Hoa cốc vùng này thuộc về trung lập phạm bi, tình huống đặc thù, tường thành tồn tại kỳ thực cũng không phải rất cần thiết. Đầu tiên, nơi này là ở hai nước giao giới khe hẹp bên trong, cùng Trung Châu thành như thế, đều có trở thành chỗ then chốt tiềm chết. Nếu như không có tường thành cùng cửa ải lời nói, tương đối với Trung Châu thành mà nói, có thể tiến một bước hấp dẫn thương nhân vãng lai. Thứ yếu, chính là bởi vì chỗ này là cùng hai nước liền nhau, cho nên cao dày tường thành sẽ chỉ làm bọn hắn cảnh giác mà hai nước bận tâm đến đối phương tình huống cũng không khả năng phái trọng binh vây công nơi này cái gì ngươi nói sự tình ngày hôm qua nếu như cho các người chơi phân chia một phe cánh lời nói như vậy người chơi ở trong có ít nhất một phần ba đều thuộc về chỉ sợ thiên hạ bất loạn hỗn loạn tà ác trận doanh, nếu là cùng nở cờ cờ tiến hành chuyển động cùng nhau bọn hắn đúng là có thể hữu lễ có lễ nhưng nếu như là tinh khiết giữa những người chơi lời nói liền sẽ diễn biến thành ngày hôm qua lớn như vậy hôn chiến Tiện thể nhắc lên tuy rằng ngày hôm qua hôn chiến tại khoảng 2 giờ sáng đã kết thúc rồi thế nhưng tựa hồ cũng không có thiếu người ước chiến tối hôm nay bọn hắn tựa hồ còn dự định trở lại một hồi này vẫn đúng là biến thành quân hoan căn cứ tề bằng ý tưởng tuy rằng thành trì mới không cần tường thành thế nhưng là cũng cần đủ thực lực cùng quyền lên tiếng lấy bảo đảm tại đàn sói nhìn quanh trong lúc đó có thể tự vệ hắn cho rằng hay là có thể đem con đường cùng vật kiến trúc xem thành là trận pháp một phần do đó đem toàn bộ thành thị thiết kế trở thành một đại hình trận pháp có pháp trận này chính là tiến có thể công lui có thể thủ cho dù đã không có tường thành cũng có đầy đủ lực hiếp ý tưởng này không sai Liền ngay cả Chu Hiền đều động tâm ngoại. Hơn nữa người này thiết kế thành thị, phong cách cũng vô cùng đặc sắc. Mặc dù chỉ là sơ thảo, nhưng là người này tóm chặt lấy một cái chủ đề, cái kia chính là long. Tại đây chút thiết kế trong, cũng có nghiêm trang thiết kế, những người kia đại khái cũng là mô phỏng thành thị các loại kẻ yêu thích. Chỉ là những người này thiết kế đều là phi thường tiêu chuẩn trò chơi ở trong thiết kế. Nhưng cái này tề bằng thì không phải. Tại phong cách trên, người này căn cứ thành phố cấu tạo, vạch ra bách hoa cốc bên trong nhân khẩu số lượng là có giới hạn, mà muốn bên ngoài mở rộng lời nói, lại sẽ phá hoại hoàn cảnh dẫn đến thai nghén bách Hoa Tiên Tử bách Hoa Cốc mất đi nguyên bản hào quang. Cho nên tệ bằng lớn mật đưa ra đem bách Hoa Cốc vách núi đồng thời khai phá đã trở thành chỗ ở, lấy tăng cường cư trú diện tích. Chỉ là như vậy tới nay, thành phố thiết kế liền bắt đầu trở nên giả tự rồi. Bởi vì loại này cấu tạo, làm cho có chút con đường, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại phòng ở phía trên kết cấu, mà ở có nhiều chỗ thì đã dùng cầu thang kết cấu. Như vậy thiết kế, đem mặt bằng thành trấn trực tiếp lập thể hóa. Về phần hàng hóa gì gì đó, hắn lại cho rằng có thể thành lập một cái vận chuyển hàng hóa thang máy, trực tiếp vận chuyển đến chỗ cao này nhưng là được rồi. Tuy rằng rất giả tưởng, nhưng khi Chu Hiền đem ánh mắt của mình đặt ở toàn bộ bản đồ phía trên thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy một đầu quận nằm tại trong sơn cốc cử long. Mà cũng chính bởi vì điểm này, Chu Hiền đối với cái phương pháp này càng là ưu ái có ra. Thật là có chút niềm vui bất ngờ a. Tề bằng sao? Lại hay là chúng ta Trung Châu thị người a? Trò chơi quan phương bản thân không có bất kỳ tỏ thái độ, Chu Hiền thăm dò có thể nói là đã thất bại. Nhưng mất ở phía đông thu lại lúc hoàng hôn, này thành chỉ mới phương án, nhưng là có biện pháp rồi. Tuy rằng cái này Tề Bằng nói thẳng trận pháp thiết kế hắn chỉ là người thường, thế nhưng điểm này không làm khó được Chu Hiền. Đem phần này sơ thảo tư liệu gửi đi đã đến trò chơi hộp thư sau. Chu Hiền cầm lên của mình hát thiết đầu, sau đó tiến vào trò chơi. Về tới đã có một nửa đều là phế tích bách hoa thành, Chu Hiền khá là cảm khái. Cái kia Tề Bằng nhưng lại không biết, kẻ địch của ta cũng không phải là Chu Tức Quốc, cũng không phải Huyền Vũ Quốc, mà là cái kia Thất Tu Hải mới đúng à? Chủ nhân, ngài trở về rồi. Vừa mới trở về đạo quan, Chu Hiền liền thấy Lương Phấn Trương Ngư Quái đang tại khua tay múa chân. Tiểu Hắc cao hứng cái gì đây? Chu Hiền không khỏi hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là tiền phạt thu nhập a. Ngày hôm qua có hơn một vạn người nộp phạt tiền, chúng ta tổn thất đều bù đắp lại rồi. Nghe nói bọn hắn hôm nay còn dự định mưa nước trên đây, đến thời điểm lại là một món thu nhập. Một hồi đại loạn đấu liền khiến những người này đem Chu Hiền tổn thất tất cả đều đền bù. Khi nghe đến kết quả này sau, Chu Hiền con mắt đều trợn lên thật to. Bọn hắn vẫn như thế kỳ hoa. Chuyện này Chu Hiền đều cảm thấy khó mà tin nổi. Các người chơi đây là muốn điên mất rồi tiết tấu a. A, có thể thời điểm này. Chu Hiền chợt sáng mắt lên. Đúng rồi, bọn hắn nước chiến địa phương ở nơi nào? Chu Hiền hỏi. Cái này ta liền không rất rõ. Dính đến người chơi cùng nở tờ cờ ở giữa chuyển động cùng nhau, những này nở tơ cờ trong lúc đó sẽ có tin tức. Nhưng nếu như chỉ là người chơi cùng giữa những người chơi ân đoán, trừ phi là có đặc thù sự kiện, nếu không, nở tờ cờ cũng sẽ không có vẻ đau bi đi đến vây xem. Đối với bọn hắn tôi nói, thế giới này là bọn hắn sinh hoạt thế giới. Nay cùng thả lỏng tiêu khiển, hay là còn có muốn tiến hành sóng nào khai thác người chơi, là hai việc khác nhau nhưng tin tức này đúng là rất dễ tìm. Chu Hiền hơi hơi hỏi thăm một chút, liền biết những người này là tại bách hoa cốc bên cạnh một khối đất hoang tiến hành ước chiến. Trên thực tế, hiện tại đã có người ở chỗ đó đã đánh nhau. Trời mới biết bọn hắn làm sao lại nghĩ đến như vậy một loại đại loạn đấu vương thức để giải quyết tân đoán. Nhưng Chu Hiền mơ hồ có chút đã minh bạch. Tại cái trò chơi này bên trong, tử vong không chỉ sẽ khấu trừ kinh nghiệm, kinh khủng hơn chính là trên người trang bị sẽ bị bể mất. Nhưng là có một loại tình huống là ngoại lệ. Cái kia chính là người chơi tại trong thành phố thời điểm. Tại nội thành thời điểm, các người chơi bị giết là sẽ không rơi xuống trang bị. Những này rồi danh đau bi người dám tới loạn đấu, đại khái cũng là như thế nguyên nhân. Chu Hiền đem cái kia tể bằng thiết kế đổ lấy ra, sau đó ở phía trên đánh một vòng. Nơi này nằm tính toán trở thành đấu kỹ trường được rồi, coi như là cho các người chơi một cái chuyên môn giải quyết ấn đoán cá nhân địa phương. Tại Long Mộ Trong, ngoại trừ quốc chiến ở ngoài, căn bản cũng không có đại hình chiến sự rồi, cái khác loại nhỏ chiến trường cũng không có trở thành dạng đại loạn đấu không gian. Ồ, đây chẳng lẽ là thành trì mới quy hoạch thiết kế? Tiểu Hắc nhìn Chu Hiền bậy để ở trên bàn địa đồ tựa hồ khá là ngạc nhiên, coi như thế đi. Bất quá đây chỉ là sơ thảo mà thôi. Đây là người nào vẽ? Dĩ nhiên đem toàn bộ thành thị làm trận pháp cai giới. Ý tưởng này vẫn đúng là thiên tài a. Martin lù ở kim cũng chạy ra, cha cha, người này thiết kế cũng thật đúng là thú vị. Trận pháp này đúng là có chút cùng thất tinh bắt đầu tương đối. Chẳng lẽ là tham khảo phương diện này nội dung sao? Bất quá này thất tinh bắt đầu khó mà khống chế. Trận pháp này thiết kế, người bình thường sợ là làm không được chứ. Đại trận này nếu như có thể thành công. Tương tự ngày hôm qua dùng để cầm cố toàn bộ thành phố chân Vũ Huyền tương đại trận, liền cũng không còn biện pháp phát huy tác dụng. Trận pháp cùng trận pháp trong lúc đó là sẽ lẫn nhau quấy rầy, mà tới cả tòa thành thị biến thành một cái đại trận, những người khác liền đừng hòng lại dùng phương thức này âm người rồi. Từng ta ma tộc tại thời kỳ thượng cổ kiến tạo thành phố thời điểm, cũng sẽ ở phía trên tường thành cấu trúc trận pháp, một trong số đó là vì tăng mạnh đối A-tu la tộc năng lực phòng ngự, thứ hai chính là vì phòng ngừa đối phương dùng trận pháp đối với chúng ta tiến hành đánh lén cùng cầm cố. Tiểu Hắc cũng gật gật đầu. Các người có biết, nếu là muốn thiết kế như vậy một cái trận pháp, nên làm sao đây? Chu Hiền hỏi. Mắt tin lùi ở kinh trực tiếp nhảy tới trên bàn, nhìn hồi lâu sau mới lên tiếng. Này thiết kế đồ chỉ, hẳn là Long tộc một thành viên. Chu Hiền ngạc nhiên, người tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Chủ nhân mời xem, người này tại thiết kế thời điểm, rõ ràng là tham khảo Thiên Trung thất tinh bắt đầu. Từ khi Long tộc chế tạo bắt đầu thất kiếm sau, này thất tinh bắt đầu nhưng là vẫn luôn là Long tộc tự trưng, mà bọn hắn cũng lợi dụng đại năng, làm cho trong tinh không thất tinh bắt đầu sinh ra vi diệu lỗi vị nhưng người thiết kế này cũng không có bị ảnh hưởng này, hắn thiết kế phi thường xảo riệu, âm thầm cùng thiên trung thất tinh bắt đầu tương đối. nếu không phải long tộc người, sao có thể biết chuyện này? không, cũng không tự nhiên. mắt tin lùi ở kinh lúc này lại chính mình lại bác bỏ quan điểm này. mấy năm trước đó, cần phải có ngàn năm một lần thất tinh bắt đầu cùng bắt đầu thất kiếm lẫn nhau cảm ứng. nếu là vào lúc đó, hẳn là có thể quan sát được ngôi sao chính xác vị trí mới đúng. bất quá coi như là như thế, người này cũng là không bình thường a, lấy thất tinh bắt đầu làm nguyên hình tiến hành trận pháp thiết kế, trận pháp này uy lực nhất định có thể vĩ thiên diện địa a. Ừ, nhà thiết kế đích thật là nhân loại không sai. Hơn nữa hắn, ách kỳ thực hắn cũng không hiểu được gì trận pháp mà thôi. Chu Hiền hay là nói ra chân tướng tốt. Trong này nhiều như vậy đạo đạo, Chu Hiền vẫn đúng là không nghĩ tới. Hắn lúc đó chỉ là một mắt thấy đi tới cảm thấy thành thị này thiết kế rất tốt mà thôi. Về phần nói cái này thiết kế bản thân liền không bàn mà hợp ý nhau thất tinh bắt đầu gì gì đó, Chu Hiền còn thật không nghĩ tới. Không hiểu trận pháp. Khi nghe đến Chu Hiền trả lời sau, Martin lù ở kinh trực tiếp liền sững sờ rồi. Đúng vậy a, ta lấy ra đến vốn là nghĩ cần phải thế nào gia nhập trận pháp mà thôi, chu hiền vốn định tìm đến lưu vân nhất mạch người, sau đó hướng về bọn hắn phòng khách cùng hỏi do việc này. gia nhập trận pháp, như vậy thiết kế, bản thân cũng đã có to lớn uy thế, này còn cần gia nhập cái dạng gì trận pháp? martin lùi ở kim gấp đến độ ở trên bàn nhảy lên, phong phí của trời, Người đây là tại phong phí của trời a? khu khu, bình tĩnh, bình tĩnh, cái này thiết kế không phải còn chưa có bắt đầu tiến hành sao? được rồi, nếu nói như vậy, món đồ này liền giao cho ta đi. martin lùi ở kinh liếc mắt một cái địa đồ ngươi sẽ trận pháp sao? Này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Hiểu sơ. Bất quá những ngày gần đây, ta một mực tại nghiên cứu làm sao ăn tươi bắt đầu thất kiếm, cho nên lấy bắt đầu làm khái niệm tiến hành thiết kế đồ vật, hiện tại ta có thể nói đều là điều chắc chắn. Nguyên lai like, lão gia ngại nghĩ như vậy ăn tươi cái kia bắt đầu thất kiếm. Martin lù ở kinh cũng không biết, lúc này mình đã bị Chu Hiền đánh tới khí linh bên trong kẻ tham ăn nhằn mát. Chương 81, Đại Long thất Tinh. Tại Long Mộ trong, cái gọi là trận pháp, bình thường đều là mượn người hoặc là vật cấu trúc có năng lực đặc thù tồn tại. Tỷ như Chu Hiền dùng máu gà làm môi giới xây dựng ẩn giấu trận pháp, hay hoặc giả là ly Chính tại phòng học cũ lợi dụng Long tộc cổ văn cùng tế đàn mắt triệu hoán trận pháp, liền thuộc vào trong đó một loại. Mà ở Chu Tức quốc cùng Huyền Vũ quốc trọng yếu cửa hải cùng trong thành thị cũng sẽ có bày bất cứ lúc nào có thể khởi động đại trận, dùng để tăng mạnh phòng ngự hoặc là chủ xuất nơi khác. Nhưng ở trên thế giới này vẫn chưa có người nào dám đếm thử sử dụng thành thị bản thân đến cấu trúc trận thế. Martin Lù ở kinh nhìn chòng chọc vào địa đồ, hắn móng vuốt nhỏ không ngừng gõ lên mặt bàn, một bộ biểu hiện chuyên chú giáng dấp. Đúng rồi, còn có một cái vấn đề. Chu Hiền to mor hỏi, này thất tinh bắt đầu trận, đến tuột cùng là có tác dụng gì? Martin lù ở kinh tại chăm chú xem địa đồ, không để ý đến Chu Hiền. Bên cạnh Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, hắn nói ra, có quan hệ chuyện này, tuy rằng ta là ma tộc, nhưng là năm đó cũng có chỗ nghe thấy. Long tộc tại thời đại thượng cổ tựa hồ là vì đối kháng nhằm vào bọn họ Long tộc đại sát khí, cho nên liền muốn chế tạo những vũ khí này. Điểm này Chu Hiền trước đây cũng nghe Martin lù ở kinh đã nói. Bất quá Tiểu Hắc ma tộc đối với nhân tộc mà nói, bản thân liền là thượng cổ trùng tộc rồi, mà Tiểu Hắc trong miệng Long tộc lịch sử. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói cũng vẫn là thượng cổ, này lịch sử vẫn đúng là đủ cựu viễn. Lúc ấy, Long tộc trích thiên địa chi tinh hoa, liền muốn chế tạo một cái thần binh. Nhưng này thần binh sức mạnh bản thân tồn tại, là có thể hủy thiên diệt địa. Nói cách khác, thanh kiếm này nếu là hoàn thành, hắn tồn tại bản thân liền đem là một hồi tai nạn. Cho nên Long tộc đem thanh kiếm này chia ra làm 7, suy yếu thanh binh khí này sức mạnh. Tuy rằng đồng dạng là thượng cổ, nhưng niên đại càng vì tiếp cận một chút tiểu hắc, tựa hồ biết càng vì cặn kẽ nội dung. Thế nhưng Long tộc lại còn sẽ có kinh hãi đại sát khí cũng để cho bọn họ nghĩ biện pháp muốn đối phó vũ khí này. chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. dù sao, bất kể là Atula cùng ma tộc nhân đại, vẫn là hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc nhân đại, này Long tộc thỏa thỏa đều là thế giới đỉnh sức mạnh. nhưng này cùng thất tinh bắc đầu trận có quan hệ gì? Chu Hiền lại hỏi. tuy rằng này bảy thanh kiếm có thể nói là bị chia ra là bảy, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn có chỗ liên hệ. Long tộc thấy vậy, liền đem nguồn sức mạnh này tác động đã đến thất tinh bắc đầu mặt trên. Nhu Toan dùng này thống ngự thất kiếm. có người nói lần kia Long tộc hành động thanh thế hùng vĩ thậm chí sẽ rách thiên ngoại chi thiên a Tu la tộc mới bởi vậy phát giác bên này thế giới sau phải là a Tu sớm lớn mà đây chính là atula cùng ma tộc ở giữa tranh chấp bắt đầu bất quá bây giờ nhân tộc lại đối với cái này không hiểu nhiều lắm thậm chí đừng nói nhân tộc rồi coi như là yêu tộc chỉ sợ cũng không rõ ràng những chuyện này từ nay về sau này thất tinh bắt đầu cùng bắt đầu thất kiếm, liền trở thành một thể mà lợi dụng thất tinh bắt đầu uy thế cấu trúc trận pháp cũng có cực cường ý lực lại tăng thêm thất tinh bắt đầu sức mạnh của bản thân dùng để ra chỉ phòng hộ cũng là có thể đã có được thất tinh bắt đầu trận liền có thể tiến có thể công lui có thể thủ không vẹn vẹn chỉ là tiến công mà thôi còn có thể dùng để phòng ngự Chu Hiền gật gật đầu nếu chỉ có vậy lời nói đại trận này vẫn đúng là là không bình thường không sai này thất tinh bắt đầu đại trận tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng cũng không phải bất luận người nào đều có thể kiến tạo Long tộc tại đem thất tinh bắt đầu cùng binh khí của chính mình dung hợp làm một thể sau bọn hắn tiện tay bắt đầu ẩn giấu thất tinh bắt đầu chính xác vị trí tại Long tộc che giấu thiên cơ sau liền lại cũng không người nào biết này thất tinh bắt đầu chính xác phương vị. Tuy rằng có thể ở trên trời nhìn thấy thất tinh bắt đầu, thế nhưng cái kia lại không phải là chân chính thất tinh bắt đầu vị trí. Không cách nào biết được vị trí của ngôi sao cùng xếp thứ tự, cũng là không cách nào cấu trúc đại trận. Mà muốn hiểu rõ thất tinh bắt đầu tình hình, chỉ có thể là tại ngàn năm một lần kiếm cùng ngôi sao lẫn nhau cảm ứng bên trong mới có thể bê. Tiết rõ, này cũng không dễ dàng. Càng quan trọng hơn là Long tộc ở nơi này bỏ thêm một cái nho nhỏ tại người lừa hết thảy bố thất tinh bắt đầu trận người đều sẽ tao nộ vận xui. Thì ra là như vậy, khó trách người nói này thất tinh bắt đầu trận tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng cũng là không nổi danh. Điểm đen nhỏ gật đầu, ta ma tộc năm đó cũng muốn hiểu rõ này thất tinh bắt đầu trận tình báo tương quan, thế nhưng này tại lẫn nhau cảm ứng bên trong thất tinh bắt đầu, lại cần tại cùng thời khắc đó, tại bắt đầu thất kiếm địa phương tiến hành quan sát mới được, mỗi một địa phương, đều chỉ có thể nhìn thấy đôi kia ứng với ngôi sao mà thôi. Cho nên, muốn đồng thời tại bảy cái địa phương nhìn thấy mới được. Chu Hiền lần đầu cảm giác được các người chơi ưu thế. Lúc đó ô cần bệ ta người chơi, e sợ căn bản cũng không có nghĩ đến nhiều đồ vật như vậy. Bọn hắn lúc đó, Đại khái chẳng qua là cảm thấy trong trò chơi xuất hiện trận thế lớn như vậy, này có thể có thú vị, cho nên liền đem ngay lúc đó địa phương cho chụp ảnh dìn dò lưu niệm rồi. Mà tại đây sau, có người căn cứ trò chơi nhìn xuống đồ phát hiện, này bảy cái địa phương vị trí chính xác, sau đó lại phát hiện hắn đối ứng ngôi sao cũng không bàn mà hợp ý nhau xếp thứ tự, lúc này mới từng giọt nhỏ hoàn nguyên ra được hiện tại thất tinh bắt đầu mà thôi. Tại internet trên, các người chơi đối với những thứ này sự tình cũng chỉ là giới hạn ở tin đồn thú vị cùng bí văn những này mà thôi. Ai biết tại đây mà sau, dĩ nhiên còn ẩn tàng như vậy một câu chuyện cũ chỉ là đáng tiếc, này bắt đầu thất kiếm tuy rằng bị Long tộc hoàn thành, thế nhưng này bảy thanh binh khí lại chối bỏ Long tộc, cuối cùng rơi vào cái bị phong ấn kết cục. Ồ, không phải nói bởi vì Long tộc không cách nào khống chế này bảy thanh kiếm, cho nên bọn hắn mới lựa chọn phong ấn sao? Tiểu Hắc mặc dù biết sự tình không có Martin lù ở kinh nhiều như vậy, nhưng là biết gì nói đó, nguyên vẹn thỏa mãn Chu Hiền lòng hiếu kỳ. Không sai, cái gọi là linh binh chọn chủ, chính là bởi vì Long tộc không cách nào khống chế này, bắt đầu thất kiếm, cho nên thất kiếm liền cho rằng Long tộc không xứng nắm giữ chúng nó, chính vì như thế Long tộc mới lựa chọn phong ấn này bậy thanh kiếm. Nói như vậy cũng đúng. Nếu chỉ đơn chỉ là mình không có cách nào không chế, cái kia làm gì còn muốn hao tổn tâm cơ tiến hành phức tạp như thế phong ấn. Nhưng tại Tiểu Hắc giải thích sau, sự tình liền lưu loát rồi. Nhưng lúc này Chu Hiền lại mơ hồ cảm thấy, sự tình tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào cái vấn đề này cùng thế giới hiện thực cũng có một chút liên quan? Tuy rằng Chu Hiền như vậy thiết tưởng, thế nhưng then chốt một vòng tựa hồ vẫn không có thu thập được. Giờ phút này bí mật còn cần phải chính mình đi công bố. Tiểu tại hai người tiến hành thảo luận thời điểm. Mắt tin lù ở Kim lúc này lại rốt cuộc chuyển động, hắn lợi dụng của mình móc đuối, bắt đầu miêu tả một cái trận thế. Này vẹn vẹn chỉ là tại khắc hỏa một cái trận pháp, nhưng Chu Hiền lại rõ ràng cảm nhận được một luồng cho người cảm thấy ngạc nhiên áp lực. Này ô Kim Thiên Khôi kiếm năm đó ở Tam Ma tộc cùng A Tu La giao chiến thời điểm vẫn chưa xuất hiện, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá cường. Âu Kim Thiên Khôi kiếm là yêu tộc thánh binh, không mạnh mới không tiên lý. Ngươi làm sao phán đoán? Chu Hiền có chút ngạc nhiên, chỉ là xem ô Kim Thiên Khôi kiếm bản thể để phán đoán, Chu Hiền cũng biết đây là mạnh mẽ mũi băng nhọn. Tiểu Hắc nhìn ô Kim Thiên Khôi kiếm khí linh, dĩ nhiên cũng làm cảm khái lên. Chu Hiền cũng cảm thấy thú vị. Này ô Kim Thiên Khôi kiếm nhưng là cái kia yêu tộc vũ khí, nhưng này khí linh lại có thể căn cứ này một tấm bản vẽ liền có như vậy kết luận, nó cần phải là biết thất tinh bắt đầu chính xác phương vị. Ừ, có lẽ vậy. Nói ra chuyện này trên, Chu Hiền ánh mắt tự không khỏi được tập trung đến ô Kim Thiên Khôi kiếm mặt trên. Này Martin lù ở kinh chủ thể ý thức cùng thanh kiếm này thân kiếm đều tổn hại nghiêm trọng, mà Martin lù ở kinh trí nhớ của mình cũng không toàn diện, mặc dù biết giá hỏa này rất lợi hại nhưng có chút vấn đề hắn biết hắn đúng mà không biết giá trị, mỗi khi Martin Lù ở Kinh như thế nói cho Chu Hiền thời điểm, đều cho hắn kìm nén có chịu. Thật giống như hiện tại. Martin Lù ở Kinh cũng biết này Thất Tinh bắt đầu chính xác phương vị, thế nhưng cũng là vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Ngươi hỏi hắn lúc nào biết rõ, ở đâu biết rõ, hắn khẳng định không trả lời được. Nếu là Martin Lù ở Kinh đáp lên đây, vậy cẩn thận rồi, cái này ra hỏa sau câu trả lời, khẳng định có càng nhiều không giải được bí ẩn. Chu Hiền tin tưởng, Martin Lù ở Kinh nếu là đi làm bình thư hoặc là đi viết còn tiếp tiểu thuyết, nhất định có thể đại trảm đặc trảm. Bởi vì hắn đều là tại thời điểm mấu chốt khiến người ta dục tiên dục tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không có bị người bắt lại hành hung một trận. Cái này tệ bằng thiết kế đồ bản thân cũng đã rất hoàn mỹ rồi, đối phương hay là cho rằng thế giới này tất tinh bắt đầu xếp thứ tự rất có vẻ đẹp, cho nên tại cấu trúc trận pháp thời điểm, liền một chút nho nhỏ sửa chữa cũng không cần. Rất nhanh, một cái sơ lược trận pháp cũng đã từ từ thành hình. Trận pháp bản thân xây dựng chính là một tòa thành thị, cho nên những phương diện khác 7 trận dùng mô giới đều không cần, cho nên Martin lù ở kinh tốc độ lạ kỳ nhanh. Mà ở bên cạnh Chu Hiền nhìn thấy Martin lụ ở kinh động tác, cũng là cảm giác gáp lực rất lớn. Này vẽ bên trong trận pháp, dĩ nhiên cũng làm có thể cho người cảm thấy áp lực, Chu Hiền đều cảm thấy rất bất ngờ. Trận pháp vật này, nói như vậy, nếu là không có khởi động lời nói, rồi cùng dê đợi làm thịt giống nhau là không có bất kỳ phản kháng người cao năng lực. Theo địa đồ hoàn công hơn cao, loại này cảm giác nột ngạt liền càng ngày càng mạnh, này lòng tộc sáng tạo đồ vật, vẫn đúng là không có một cái là đơn giản như vậy. Rốt cuộc, Martin lụ ở kinh rơi xuống cuối cùng một bút, hoàn thành pháp trận này bộ mà đang ở hắn hoàn thành pháp trận này một sát kia này nguyên bản càng ngày càng lớn mạnh lực các bách giờ khắc này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trận pháp bước đầu hoàn thành bất quá còn cần tiến hành càng thêm tỉ mỉ sửa chữa có khả năng sử dụng martin lùi ở kim một mặt hề phải xoay đầu lại cực khổ rồi nói xong chu hiền ném ra hai cái binh khí martin lùi ở kim một miệng cắn vào binh khí tại đem hắn ăn hết sau lúc này mới tính khôi phục tiểu hắc nhìn trận pháp này càng xem càng là giật mình lợi hại lợi hại tuy rằng ta ma tộc tại trận pháp phương diện nghiên cứu không tính mạnh mẽ Nhưng ngươi trận pháp này, ta vẹn vẹn chỉ là nhìn, thì biết rõ trận pháp này nhất định cực kỳ lợi hại. Tuy rằng còn chưa hoàn thành, thế nhưng trận pháp này bản thân liền là mượn bên trong đất trời sức mạnh, coi như là ma chủ đích thân đến, đang đối mặt như vậy trận pháp thời điểm, cũng e sợ muốn nước lượng một chút rồi. Martin lù ở kinh giâm thí nợ nụ cười, sau đó nói, ở cái này thiết kế trên mặc dù không có tường thành, thế nhưng lợi dụng đại trận này, lại có thể cấu trúc một bộ dùng để bảo vệ thành trấn bản thân kết giới. Kết giới này bản thân liền so với tường thành kiên cố, gặp địch xâm lấn sau, có cái này, liền không cần phải sợ hơn nữa tại lúc buổi tối kết giới này còn có thể mượn với sức mạnh của tinh thần tiến hành tự mình chữa trị nếu là trong vòng một ngày không có đem hắn công phá lời nói vậy thì đại diện cho những người kia vĩnh viễn cũng không có đem hắn phá hoại năng lực chuyên gia vừa ra tay liền biết có hay không mạnh mẽ như thế trận pháp liền chu hiền cũng vô cùng cảm khái nếu là ngày hôm qua có vật này cuối cùng cuộc nháo cái kia e sợ cũng là sẽ không phát sinh người xem một chút phải hay không có biện pháp đem người thiết kế này tiêu đến có người này lời nói này thiết kế trên có nhiều chỗ mới tốt tiến hành sửa chữa ta đây hiện tại thiết kế Vẹn vẹn chỉ là bước đầu thiết kế mà thôi. Chu Hiền đã quyết định, thành trì mới liền chọn dùng cái này tệ bằng thiết kế. Tuy rằng hắn chỉ có một sơ thảo mà thôi. Có thể nghe được Martin lũ ở Kim lời nói, Chu Hiền rồi lại có chút hơi khó. Bởi vì hắn căn bản chính là định liền không có suy nghĩ qua những chuyện này, hắn vốn chỉ là muốn dẫn xà xuất động mà thôi. Về phần thành thị thiết kế gì gì đó, Chu Hiền vẫn đúng là không có lo lắng tới một bước thiết kế. Đúng rồi, như vậy thiết kế có thể tẩy ghép đến những chỗ khác sao? Tỷ như dùng vũ khí, hoặc là cái khác trang bị tiến hành bày trận gì gì đó. Còn có nếu là không có cái này nhà thiết kế ngươi có thể chính mình giải quyết cái này thiết kế sao vấn đề này quan hệ đến chính mình chờ một lúc quyết định ừ không thành vấn đề chờ chứ đi một ít tân trang tính đồ vật chỉ để lại cấu trúc trận pháp nguyên hình vật kia ngươi có thể cầm lấy làm gương mắt tin lù ở kim nói ra trận thế này rất là mỹ nhưng ta thiết kế cũng cùng cái thành phố này thiết kế như thế đều là sơ thảo ta cần cùng người kia đồng thời khai phá mới có thể đem hắn hoàn thành được rồi mình bây giờ e sợ phải làm một hồi đại lừa dối rồi hô cái kia lời nói như vậy có thể có thể hoàn thành rồi Martin lù ở kinh tựa hồ phi thường thỏa mãn dáng vẻ, hắn méo xệ đầu, sau đó nhìn xem chính mình cái tác, đống nhiên lại hỏi, bất quá thông qua này, bắt đầu đại trận sử dụng tuyệt chiêu phải gọi cái gì tốt hơn? Danh tự a. Ta nhớ được nhà thiết kế thật giống có nói. Ân, đúng, tựa hồ là gọi Đại Long Thất Tinh. Đại Long Thất Tinh? Thật bá đạo danh tự, có thể so với ngươi phẩm vị cao hơn. Chu Hiền lặng lẽ. Bất kể là tiểu Hắc vẫn là Martin lù ở kim, danh tự này không phải làm ác chính là tục khí, Chu Hiền chân tâm không có thiên phú đặt tên. Liên gọi danh tự này đi. Đại Long Thất Tinh. Đại Long Thất Tinh trận. Kỳ thực, danh tự này cũng không phải trận pháp danh tự, mà là này toàn bộ thiết kế đồ ý tứ. Nhưng thời điểm này, ai quan tâm những này? Chương 82, Vận Xui. Vừa giữa chưa công tác xuống, Tế Bằng cảm giác mình có chút mệt mỏi. Điều này cũng chẳng trách, hắn ngày hôm qua một buổi tối thời gian, đều tại nhiệt huyết sôi trào tiến hành thiết kế đây này. Cũng nhiều thiệt thòi hiện đại hệ thống trí tuệ nhân tạo phụ trợ, nếu không, muốn trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy thiết kế, chuyện này quả là là nói chuyện viển vông. Đây chính là nghiêm chỉnh tòa thành thị a đặc biệt là sắp xếp hệ thống nước những đồ chơi này, thường dân hay là không biết, thế nhưng vật này nhưng cũng là rất trọng yếu. đương nhiên, giao cho phụ trợ phần mềm lời nói, vậy liền nhanh rồi. Nếu để cho tề bằng một người đến rồi lời nói, cho hắn ba ngày thời gian, hắn có lẽ đều không biện pháp đem bản vẽ toàn bộ giải quyết. Bất quá chỉ là đệ nhất bản mà thôi. Nếu để cho ta nhiều thời gian hơn lời nói, ta hẳn là có thể kỹ lưỡng hơn tiến hành thành thị bố cục miêu tả cùng thiết kế. Hắn có chút thảo não, tại sao chính mình tại sáng sớm liền đem nguyên bản cũng không hoàn mỹ thiết kế bản thảo nộp đi tới? Những kia bản thảo bản thân là rất tuyệt. Thế nhưng muốn nói hoàn mỹ lời nói vẫn còn không đạt tới. Trước tiên đi ăn cơm đi. Tề Bằng quyết định, bây giờ còn là đi trước ăn một bữa cơm, sau đó ngủ một cái buổi trưa hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Đích đích đích. Email nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại Tề Bằng trong ví. Hắn lấy ra cá nhân đầu cuối, sau đó mở ra email. Mà ở nhìn thấy gửi kiện người danh tự thời điểm, Tề Bằng cũng thật là sợ hết hồn. Long Mộ Quan Phương trang web quản lý bộ. Chỉ là như vậy một cái tên, liền quét đi Tề Bằng sở hữu mệnh nhóc. Quá tốt rồi, bọn hắn lại thật sự đáp lại ta. Tề Bằng trong mắt tràn đầy kinh hỉ, không nghi ngờ chút nào, này là đối chính mình khẳng định a? Không đúng không đúng, bây giờ còn chưa tất yếu kinh hỉ như vậy, nói không chắc là tin giữ đây. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Tề Bằng đối với chính mình công việc vẫn là có chút tự tin. Ở phương diện này, hắn là thuộc về so sánh lạc quan loại hình. Nhưng tại sắp mở ra thư tín thời điểm, Tề Bằng lại như cũ cảm giác mình có chút khẩn trương. Nhưng kẽ cắn răng, cuối cùng hắn vẫn đem phong thư này mở ra. Chúc mừng ngài, Tề Bằng tiến sinh, tác phẩm của ngài đã thông qua được sơ tuyển. Đã qua, lại thật sự đã qua. Tề Bằng căng thẳng tâm rốt cuộc thả lỏng ra. A, phía dưới này còn có. Tề Bằng đem thư tiến đi xuống rồi, nội dung phía sau như là, nhắn lại, Tề Bằng tiến sinh, ngài hạng mục đã thông qua được dự tuyển. Thế nhưng xét thấy ngài hạng mục bản thân chỉ là sơ thảo, cho nên chúng ta nhất trí cho rằng ngài hạng mục cần tiến hành hoàn thiện. Mời với tối hôm nay 7h30 đi tới Bách Hoa Cốc, chúng ta đem cùng ngài tiến hành một lần có quan hệ bước kế tiếp thảo luận. Hôm nay 7 giờ dưới tối. Tề Bằng cầm nắm đấm. Vậy thì là đối chính mình khẳng định a. Chỉ là tại hương phấn sau, toàn bộ buổi chiều thời gian. Tệ Bằng cũng sẽ không tiếp tục công tác trạng thái. Này nguyên bản thời gian mấy tiếng, lập tức phản phất bị kéo dài đã đến mấy năm. Long như lửa đốt Tệ Bằng, ước gì mình có thể lập tức bay trở về trong nhà, sau đó cầm lấy của mình nón trò chơi ảo tiến vào trò chơi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì mất tập trung, hắn cũng bởi vì không tập trung bị tóm lấy, trừ mất 100 khối tiền thưởng. Mà trước hắn một phần bản vẽ, càng là bởi vì xuất hiện vấn đề mà bị đánh về. Buổi chiều này, Tệ Bằng trạng thái vô cùng không tốt. càng Bi là, cá nhân đầu cuối của hắn vào lúc này dĩ nhiên xuất hiện trục trặc, tự động hắc bình rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tại 5 giờ tan tầm sau, Tề Bằng chùi một cái liền chạy vội ra văn phòng. "Tiểu tử này sao à nha?" Tề Bằng này liều mạng động tác, đem đồng nghiệp của hắn có thể giật nảy mình. Người này trước đây cũng không có dáng vẻ như vậy, chỉ là Tề Bằng vận khí tựa hổ có chút gay go. Khi hắn đi tới đô xe trên, chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, hắn chợt phát hiện xe con của chính mình trôi nổi trang bị ra trục trặc, đã không dùng được. "Được rồi, ngồi cho thuê." Tề Bằng xuất hiện tại kích động trong lòng, so với năm đó tham gia công tác phỏng vấn còn muốn mãnh liệt hơn một ít chạy ra công ty sau, Tề Bằng lập tức đón một chiếc xe, liền chuẩn bị về nhà. chỉ là làm sao tính được số trời. khi Tề Bằng xe taxi chạy đến một nửa thời điểm, phía trước lại xảy ra liên hoàn tai nạn xe cộ sự cố. ta, nguyên bản trôi nổi ô tô cùng tiểu cũ ô tô không giống nhau, cho dù xảy ra sự cố cũng có thể thông qua nhảy lên lập tức nhảy tới. nhưng nghe nói phía trước sự cố rất trọng đại, nghe nói còn có chạy trốn người, cảnh sát đã đã tập trung vào chu vi khu vực trôi nổi ô tô nhảy lên công năng. nói cách khác, hắn cần phải cuốn đường xa rồi. đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội bởi vì tiểu tại lúc này mặt sau tới xe đã đem đường ngăn chặn ủ rũ túi đầu tề bằng chỉ có thể cụ kết từ trên xe bước xuống bởi vì bên cạnh đều không có đường quan hệ hắn còn muốn đi trở về một đoạn dài đường mới có thể rời đi a như thế lăn qua lăn lại hắn mới vừa từ con đường phía trước đi ra thời gian đã đến 6 giờ rưỡi chiều tế bằng này đều phải phát điên có thể một mực hắn bây giờ cách chính mình còn có một nửa khoảng cách mà biết bát hơn sự tình còn tại mặt sau trên đường này dĩ nhiên không có một chiếc xe công cộng cùng xe taxi đây quả thực là làm vậy a Cái kia đã so với phong tỏa tử lộ trên, đúng là có không ít xe trống. Thế nhưng ngồi ở đằng kia, còn không bằng chính mình đi trở về đi a. Vị đại ca này, ngươi có phải hay không có việc gấp à? Lúc này, một cái mang theo kính bảo vệ mắt thiếu niên, lái một chiếc chạy bằng điện thức phun khí xe đạp đi tới tệ bằng bên người. Loại này phun khí thức xe đạp có thể nói là hơn 10 năm trước chạy bằng điện xe đạp vật thay thế, ngoại trừ không có bánh xe ở ngoài, loại xe này hình thể nhẹ nhàng, rất thích hợp hoạt động. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Ta hiện tại có việc gấp a. Đang nhìn đến thiếu niên này sau. Tề bằng giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế. Đại ca ngươi đừng nội, ta có thể chở ngươi đoạn đường." Hảo Tâm thiếu niên đối với tề bằng phát ra mỉm cười. Nói tóm lại, tề bằng cuối cùng cuối cùng là ngồi lên rồi về nhà xe, chờ hắn đến nhà cửa ra vào thời điểm, đã là 7h15 rồi. "Tiểu huynh đệ, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi, ngươi điện thoại bao nhiêu, ta hôm nào mời ngài ăn cơm." "Không có gì, ta vừa vặn cũng không có chuyện." "Đại ca, ngươi bây giờ có việc lời nói cũng nhanh đi làm đi." Thiếu niên nói xong, liền lên xe rời khỏi mà Tề Bằng cũng vội vã chạy về trong nhà. Hô! nguyên lai like thực sự là sẽ vận rủi quấn quanh người a. Tại Tề Bằng tiến vào gian phòng sau, Chu Hiền đem xe dừng lại, sau đó bắt lại kính bảo vệ mắt. Mà ở trên tay hắn, một tấm đùa chú đã biến thành một mịn. Về phần nói là cái gì, Chu Hiền sẽ ở cái địa phương này, còn vừa vận đến giúp Tề Bằng, trả lại từ sáng sớm Martin Lũ ở Kim đem trận pháp cấu trúc sau khi đi ra nói tới. Lúc ấy, Chu Hiền nhớ tới Tiểu Hắc Câu nói kia, hết thảy bố thất tinh bắt đầu trận người đều sẽ tao nội vận xui cùng lòng tộc người rửa. Đối với cái này, Martin Lũ ở kinh rất khinh thường biểu thị, ta chỉ là một cái khí linh mà thôi, cho dù thế giới này đối mặt sát cơ cùng hủy diệt, tối đa cũng chỉ là tác dụng tại ta ký túc ố Kim Thiên Khôi kiếm bên trong, trừ phi O Kim Thiên Khôi kiếm cái này yêu tộc thánh binh phá hủy, không phải vậy kiếp nạn này không có quan hệ gì với ta. Nhưng Tiểu Hắc lại nói, khó nói, này Long tộc nguyền rủa không phải là đơn giản như vậy đồ vật, nếu là không có tác dụng đến trên người ngươi, cái kia tất nhiên sẽ tái giá đến những người khác trên người. Trừ phi có người dùng số mệnh trấn áp nhưng là không sao, chủ nhân ngài số mệnh đủ để trấn áp thành chỉ mới chỉ cần ngài làm thành chủ ở lại chỗ này, thành thị này liền sẽ không xảy ra vấn đề. thế nhưng những người khác nhà, cái kia liền không nói được rồi. những người khác, ai? chu hiền lúc đó liền có dự cảm không tốt rồi. ừm, dựa theo cùng này trận pháp cấu trúc người quan hệ xa gần tới nói đi, làm cấu trúc trận pháp người bị nguyền rủa sản sinh, nhưng là phiên phức. nhưng nếu là sinh ra tái giá lời nói, này ngược lại là đơn giản, một tấm khu ma phủ tịnh hóa một cái là tốt rồi. mắt tin lù ở kim nói tới đúng là đơn giản. thế nhưng chu hiền lại biết thế giới hiện thực người ở bên trong. Căn bản liền không biết cái gì khu ma phủ, nhưng Chu Hiền cũng không biện pháp đem thế giới hiện thực sự tình nói cho bọn họ biết tới. Rốt cuộc nói Long tộc Nguyên Dụo phải chăng có thể vượt qua đến một thế giới khác? Nói thật, Chu Hiền cũng rõ ràng, cũng còn tốt, cái này tệ bằng là ở tại Trung Châu thị. Hơn nữa bởi vì tại đối phương đưa trong tài liệu, hắn biết là công ty địa chỉ, cho nên Chu Hiền liền rời đi trò chơi, sau đó mượn Trương Thái Hạo xe con đến nơi này. Mà sau tệ bằng trải qua, nhưng là để Chu Hiền vững tin này, Nguyên Dụo dĩ nhiên thật sự xuyên hành đã đến thế giới bên này. Mặc dù không có đại thai nhưng là từ đối phương rời đi công ty sau hắn nhưng là vẫn là tình hình không được rồi mà lúc này Chu Hiền cũng cầm làm tốt khu ma phụ làm bộ nhạc tâm tiểu ca đúng là trợ giúp Tề Bằng mở ra cái kia bị tái giá đến trên người của hắn nguyên lần rùa xem trước một chút gia hỏa này cùng Martin bọn hắn thảo luận kết quả đi Chu Hiền một lần nữa mang lên thông khí kính mắt tiếp theo sau đó kỵ xa rời khỏi nơi này gặp phải người nhiệt tâm a vừa mới về đến nhà Tề Bằng cá nhân đầu cuối chợt vang lên ồ đầu cuối chính mình được rồi lại vừa nhìn là chính mình cấp trên điện thoại thủ lĩnh trước đó phần kia bạn vẽ, ta tối hôm nay sẽ sửa đổi xong. ai nha, cái này a, tiểu tề, đó là xét duyệt viên bên kia sai lầm, ngươi bản vẽ không có vấn đề, ngươi không cần sửa lại. xin lỗi xin lỗi, hôm nay trừ đi vài trăm khối tiền, ta cũng cho ngươi xóa sạch. ta bây giờ còn có chuyện, cứ như vậy. nha, tốt, gặp lại, thủ lĩnh. thời cơ đến vận chuyển a, a, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. chỉ còn lại 10 phút rồi. tề bằng mau mau cầm lên mũ giáp, sau đó tiến vào trò chơi. tại đăng nhập vào trò chơi sau. Tề Bằng lập tức chạy tới gần nhất điểm truyền tống, sau đó vượt qua hơn một nửa cái địa đồ, cuối cùng là đi tới bách hoa gốc. Xin hỏi, ngại nhưng là Tề Bằng Tề công tử, vừa mới truyền tống lại đây, Tề Bằng liền gặp được một cái ôn nhu cô nương. Ta là Tề Bằng, ngươi chính là quan phương. Còn chưa nói hết, hệ thống cảnh cáo là tốt rồi. Tề Bằng vỗ vỗ đầu. Tại đây trong đêm, chính là không thể nói thế giới hiện thực sự tình. Bất quá Tề Bằng vẫn thật không nghĩ tới, quả nhiên nên tiếp của mình, dĩ nhiên là một cái bách hoa cùng tiên tử như vậy nở bờ cờ. Không sai, chính là ta. Còn có trực tiếp gọi ta tề bằng a hoặc là tiên sinh gì gì đó gọi công tử gì gì đó cảm giác là lạ vị này bách hoa tiên tử gật gật đầu sau đó nói như vậy tề tiên sinh mấy vị kia hiện tại đang đợi ngươi mời đi theo ta mấy vị kia chẳng lẽ là trò chơi quan phương nhân viên tề bằng hiện tại rất chờ mong cùng những người này gặp mặt chương 83, hiểu lầm cùng thiết kế đồng phúc khách sạn cái này bách hoa tiên tử dẫn tề bằng đi tới một chỗ kỳ dị khách sạn mấy vị kia hiện tại chính là chữ thiên phòng số 2 trở ngại tại hạ cáo từ trước xinh đẹp tiên tử nói xong liền chính mình rời khỏi. Tệ băng hướng về này trong khách sạn nhìn lại, nhưng không có phát hiện này trong khách sạn có một người tồn tại. Nơi này rất tiến tĩnh, tiến tĩnh liền một cái hầu bàn cũng không nhìn thấy. Chữ thiên phòng số 2. Hắn đến đến lầu 2 phòng khách, sau đó rốt cuộc nhìn thấy chữ thiên phòng số 2 bảng hiệu. Tung tung tung. Hắn gõ gõ cánh cửa. Sát theo đó, môn liền được mở ra. Lại là một cái cô gái xinh đẹp. Thu Hương, để hắn vào đi. Tại nữ tử phía sau, có một thanh âm phân phó nói, "Là tên là Thu Hương thị nữ dẫn tệ băng đi vào trong phòng." đang nhìn đến phát ra âm thanh vị nào sau, Tề Bằng vẻ mặt phi thường đặc sắc. Hắn vốn cho là trò chơi công nhân viên sẽ mặc một bộ thần bí áo bào lớn, sau đó một bộ cao thân khó dò dáng vẻ. Thế nhưng, khi hắn gặp được cái này Trương Ngư đầu sau, sự tưởng tượng của hắn huyên đi rồi. Mà tại đây cái Trương Ngư đầu bên cạnh, cũng còn có một cái kỳ hoa sinh vật đang quan sát hắn. Nguyên lai like trò chơi này công nhân viên cũng không phải người. Đây là Tề Bằng giờ khắc này duy nhất ý nghĩ, ta là tòa thành trì mới này thủ tịch nhà thiết kế, ngươi có thể gọi ta Thượng Tiên Bạch Câu Ma đại nhân. Phía trước cái kia kỳ hoa xư hô là Chu Hiền để hắn nói như vậy. Câu nói này bản thân là không có bất kỳ lỗ thủng. Về phần phía sau cái tia thượng tiên bách câu ma đại nhân, vậy thì thuần túy là Tiểu Hắc hướng về trên mặt chính mình dát vàng. Nha, chào ngươi chào ngươi. Hắn gật đầu. Mà lúc này bên cạnh cái kia kỳ hoa giống như rồng mà không phải là rồng tiểu quái vật cũng mở miệng, ta là Martin lũ ở Kim, ngươi thiết kế rất khéo léo, phối hợp thất tinh bắt đầu trận, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Khi nghe đến Martin lũ ở Kim danh tự này sau, khuôn mặt vặn vẹo tề bằng trực tiếp mở ra tạm thời xa cách hình thức, sau đó lấy xuống mũ giáp. Chuyện này đây là cái gì dạng kỳ hoa danh tự a nguyên lai like những này di em cùng quan vương công nhân viên ở trong game cũng không phải lấy dáng vẻ hình người tồn tại a chẳng trách cho tới bây giờ trong game còn xưa nay chưa từng xuất hiện cái gì di em cùng quan phương công nhân viên các loại này có thể một bí mật lớn a thế nhưng martin lủ ở kim bựa như vậy nổ thiên danh tự Phốc phốc phốc. hắn không nhịn được lại bắt đầu nở nụ cười Tao ít ít ít, không thể cười chàng không thể cười chàng nghiêm túc một chút nghiêm túc một chút nhiều lần hít thở sâu hai cái hắn mang lên mũ giáp kết thúc tạm thời xa cách hình thức lúc này Hắn phát hiện hai cái này, người đã đem bản thiết kế của mình mở ra đặt ở trên bàn. "Đây là bản thiết kế của ta." "Không, mặt trên có chút không giống, tại trên bản đồ này vẫn còn có một cái đồ án. Người đối với với thành phố thiết kế cùng những người khác hoàn toàn khác nhau, tòa thành chỉ mới này thiết kế có thể nói là đường nét độc đáo. Mà ngươi nói lên đem thành thị làm trận pháp bảy trận đạo cụ ý nghĩ cũng phi thường xảo diệu, chúng ta quyết định chọn dùng ngươi cái này cách làm. Đây chính là chúng ta ở trên mặt này thêm vào trận pháp đồ án. Nhưng lại như vậy thiết kế, cũng không phải nói một sớm một chiều là có thể hoàn thành." Mỗi một con đường cùng mỗi một cái kiến trúc vật quan hệ trong đó, những này đều cần tiến hành sắp xếp. Thì ra là như vậy. Bất quá, tên tiểu tử này tại sao phải như thế nói chuyện cùng chính mình? Lẽ nào, bọn hắn đã là chuẩn bị chọn dùng phương án của mình? Cái kia, phương án của ta bị dùng? Gay go. Bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Chỉ ít chúng ta không nhìn thấy rất tốt thiết kế. Hơn nữa như thế xảo diệu thiết kế, những này nhân tộc đông nhân nhóm, lại làm sao có khả năng làm được? Tiểu Hắc thuận tiện đem nhân tộc toàn thể cho đen một cái. bằng có chút kích động. Dựa theo ý của đối phương, chẳng lẽ là nói giữa song phương trên lệnh quá lớn, cho nên bản thiết kế của mình đã nội định. Làm như vậy đối với người khác có chút không công bằng chứ? Hắn vẫn là có chút ngượng ngùng hỏi. Thiết, thời điểm này có cái gì có công bình hay không? Tiểu Hắc có thể vì sống tiếp thần phục chu hiền, hắn đối với cái gọi là công bằng, căn bản là không thèm để ý. Đừng lãng phí thời gian rồi, chúng ta kế tiếp công tác còn dài mà, vì tiết kiệm thời gian, ta thấy thời điểm còn muốn cho yêu tộc đến giúp chúng ta tiến hành kiến tạo, hiện tại chúng ta cũng không thể chậm trễ. Chu Hiền đối mặt vấn đề không chỉ có riêng chỉ có trước mắt mà thôi, hắn kỳ thực còn gặp phải một cái quái vật truy sát. Quái vật này đại khái còn có không tới thời gian nửa năm liền muốn đến, đến rồi. Martin lụ ở kia cho rằng nếu như có thể kiến tạo tòa thành trì mới này, đối Chu Hiền cũng là trợ giúp. Mate bằng lúc này cũng có chút đã minh bạch. Này thế giới game cũng không giống như là thế giới hiện thực như thế hòa bình. Thế giới này vốn là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Ngày hôm qua thời điểm, nơi này thậm chí còn đã tao ngộ một hồi tập kích. Tê bằng nhưng là nghe nói lúc đó bách hoa thành phất diện nhưng là một hơi lấy ra bốn thánh chi khôi lỗi đi ra à bốn thánh là cái gì thanh long quốc bạch hồ quốc chu tước quốc cùng huyền vũ quốc thủ hộ thần chính là bốn thánh thử hỏi ở trên thế giới này có ai có thể một hơi đem mỗi cái quốc gia thủ hộ thần khôi lỗi toàn bộ lấy ra chỉ là huyền vũ quốc nhưng cũng có đại sát khí chân vũ huyền tương đại trận trận pháp này cắt toàn bộ bách hoa thành phòng thủ mặc dù có bốn thánh chi khôi lỗi thế nhưng bọn hắn lại chỉ có thể là ngang hàng nhưng thời điểm này lại xuất hiện một cái kỳ quái dây leo quái vật quái vật này càng là người cản giết người phật ngăn giết phật thử hỏi ngoại trừ gì em còn có ai có thể lấy ra như vậy vênh váo xung thiên quái vật ta? nghĩ tới đây tề bằng minh trắng và thành trì mới này đại khái hẳn là quan phương một cái nào đó trong kế hoạch kết quả về phần trận pháp này đại khái cũng là bọn hắn vì bảo đảm quan phương sức mạnh mà cọp vào mục đích đúng là vì kinh sợ bọn đạo trích chẳng trách trò chơi quan phương chưa từng có xuất hiện ở trong đêm nguyên lai bọn họ là thông qua phương thức này ảnh hưởng người chơi thực sự là dụng tâm lương khổ dụng tâm lương khổ a tề bằng tiên sinh chúng ta kế tiếp liền bắt đầu công tác đi đương nhiên thủ lao của ngươi chúng ta là một đồng tiền không phải ít. Tiểu Hắc nhìn thấy gia hỏa này đang chần chờ còn tưởng rằng đối phương là sợ bên này không cho tiền. Được rồi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Như cùng bọn hắn đã hiểu lầm tệ Bằng ý tứ như thế, tệ Bằng cũng hoàn toàn đã hiểu lầm Tiểu Hắc cùng Martin lù ở King. Nhưng dù như thế nào, bọn hắn nói chuyện cuối cùng là tiến hành thuận lợi đi xuống. Chờ Chu Hiền về tới thế giới game đã là sau một tiếng rồi. Lúc này tệ Bằng đám người vẫn còn đang chữa thiên phòng số hai bên trong tiến hành thảo luận, ở vốn là bản thiết kế mắt trên có một phần ba không quan hệ vật kiến trúc đã bị rẹ mò vừa rồi ở trên mặt này chỉ còn lại có cùng trận pháp có liên quan bộ phận mượn con đường nên đất cùng mặt núi một cái rất có lực uy hiếp đại trận từ từ trên bản vẽ hiện hiện tây băng lúc này cũng là một chán mùa hôi hắn có thể không chỉ là ở nơi này tiến hành thảo luận hắn một bên thảo luận còn có một một bên cắt ra đi mở ra của mình phần mềm bắt đầu tiến hành phụ trợ thiết kế cùng sửa chữa nếu không tiến độ căn bản cũng không có nhanh như vậy tại sao phải giảm thiểu đối với vật kiến trúc làm bảy trận đạo cụ mắt tin ở kim nhìn bản vẽ bên trong tiến hành sửa chữa. Hắn tò mò hỏi một cái, là như vậy. Vật kiến trúc cùng con đường bất thông, con đường cho dù hủy hoại rồi, còn có thể lại tiến hành xây dựng. Thế nhưng vật kiến trúc tuy rằng cũng là như thế, thế nhưng tương đối mà nói, vật kiến trúc dễ dàng hơn bị hủy hoại. Trên núi những này lợi dụng đặc thù vật liệu ra cố quá, còn có bản thân liền là đảo giống ngọn núi tạo ra tới ngoại lệ, mà ở những chỗ khác này lộ ra vật kiến trúc, đống chốc bị người rủi, trận pháp này không phải hỏng rồi sao? Hơn nữa như vậy còn có thể gia tăng vật kiến trúc cải tạo dư số lượng, ở phương diện này có thể để cho thành phố bố cục càng vì tự do. Ừm, tuy rằng bắt đầu đại trận không có yếu đớt như vậy, thế nhưng ngươi nói đích xác rất có đạo lý. Martin Lũ ở Kim Đồng ý đối phương cái nhịn. Tung tung tung. Chu Hiền gõ một cái môn, sau đó đi vào. Hắn giờ khắc này đã mở ra hệ thống ngụy trang, đem bề ngoài của mình đã biến thành một cái không có bất kỳ đặc thù ngầm thừa nhận trò chơi hình tượng. Chủ nhân, Tiểu Hắc cùng Martin Lũ ở Kim vừa mới đứng lên, Chu Hiền liền ra hiệu để cho bọn họ đừng nói chuyện, sau đó hắn liền đi tới tề bằng bên người. Ngươi chính là tề bằng chứ? Chu Hiền tận lực để cho mình cho người một loại thành thuộc cảm giác. Tuy rằng hắn cũng không biết cái kia đến tột cùng là cảm giác gì, ta họ Chu, về phần danh tự lời nói, không tiện tiết lộ, ngươi trực tiếp gọi ta Chu tiên sinh là tốt rồi. Chu tiên sinh tốt. Tề Băng rất cảm động, bởi vì vào lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy người. Không phải kỳ quái trước ngư, cũng không phải có kỳ hoa danh tự mại manh tiểu quái thú, mà là thứ thiệt người. Ta hiện tại quả nhiên cũng không phải nói cái gì, chờ một chút ta sẽ trực tiếp cho ngươi trò chơi phân phát giấy khế ước, ngươi ký xuống trở lại đến là được. Kỳ thức chính là một cái hình thức mà không có bất kỳ pháp luật ràng buộc hiệu quả đồ chơi. Nói trắng ra chính là để tề bằng cảm giác lần này hoạt động là ở rất chính thức mở cửa sau lúc này chu hiền lại thân thỉnh cùng tề bằng giao dịch sau đó trực tiếp cho đối phương một vạn kim tệ cũng nói ra đây là chúng ta lần này tiền đặt cọc lần này chúng ta hoạt động tương đối khẩn trương hơn nữa cũng không có cái gì so sánh đặc sắc nội dung cho nên hiện tại đã nội định ngươi nhưng ở hoạt động trước khi kết thúc chúng ta vẫn chưa thể công bố tên của ngươi lý giải lý giải một vạn kim tệ tề bằng nhất thời vui vẻ ra mặt tuy rằng không nhiều thế nhưng điều này đại biểu mình bị thừa nhận cùng thế giới hiện thực không giống ở trong đêm Thành phố này có thể chân chân chính chính là mình phụ trách kiến tạo cùng thiết kế a, người sống một đời, đâu còn có như thế chuyện hạnh phúc đây. Ừm, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Chu Hiền liền tối lui ra khỏi gian phòng. Hắn bây giờ đang ở xem các loại vũ khí tư liệu, hắn còn muốn tạo ra một loại có thể tại thế giới hiện thực tiện mang mang theo đồ vật. Cái này thiết kế cùng thảo luận lại là tiến hành rồi 2 giờ, một cái trụ cột không xương, rốt cục đi ra. Đây chính là bắt đầu đại trận hạt nhân bộ phận. Tại Tề bằng sau khi rời đi, mắt tin ở Kim cũng phát ra cảm khái người này cũng thật là rời đi. hắn thiết kế lại hoàn toàn bao quát ta làm thất tinh bắt đầu đại trận. đạt được tề bằng rời đi thông báo sau, Chu Hiền cũng trở về đã đến Đồng Phúc khách sạn. hắn cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chu Hiền lại hỏi, như vậy cũng tốt. bất quá ngươi vì cái gì nhất định phải đợi được này tinh giản, làm thất tinh bắt đầu đại trận mô hình thành lập sau mới có biện pháp đem hắn thu nhỏ lại. Chu Hiền làm đạo sĩ cũng là biết trận pháp, nhưng Martin lủ ở kinh hành động để Chu Hiền hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên làm thất tinh bắt đầu trận nhà. Martin lù ở kinh nói ra ngươi biết trận pháp đều là đã có nguyên hình, có kết cấu đồ vật. Thế nhưng ta làm, nhưng là một lần nữa thiết kế một cái tại trước đây chỉ có nghe đồn, nhưng không có vật thật tồn tại. Về phần ngươi nói tại sao nhất định phải thành lập xong được sau mới có? A, vừa mới cái kia họ để cho chúng ta một cái thực thể đồ. Chu Hiền đem bản vẽ cầm tới. Này không phải là cái gì thực thể đồ, mà là ba chiều quét hình đồ. Nó như vậy nguyên nhân, đại khái cũng là lần tránh hệ thống hạn chế. Nhìn bức tranh này, Chu Hiền tựa hồ có chút đã minh bạch, này thất tinh bắt đầu trận. Không phải tại cùng một cái trên bình diện. Cái gọi là bảy trận, bất kể là bình thường chiến trận, vẫn là đạo sĩ sử dụng huyền trận, đều là ở một cái trên bình diện tiến hành. Thế nhưng tại đây tấm bản đồ mặt trên, Chu Hiền rõ ràng nhìn thấy bảy viên chẳng chỉ có hứng thú ngôi sao. Đây chính là thất tinh bắt đầu a. Cho nên nói, chúng ta thiếu không được người này a, ý nghĩ của hắn thực sự là thiên tài. Không. Chu Hiền trong mắt hoài nghi, kỳ thực nguyên nhân căn bản hẳn là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau mới đúng. E sợ vị này tệ bằng tiên sinh, căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn ngay từ đầu thời điểm Đại khái hoàn toàn chỉ là dựa theo trên bầu trời thất tinh bắt đầu vị trí tiến hành thiết kế. Tuy rằng nhìn sang bảy viên ngôi sao là ở một cái mặt bằng bên trong, nhưng nếu là tại trong tinh không vây quanh này thất tinh bắt đầu tiến hành quan trắc lời nói, liền sẽ phát hiện chúng nó no kỳ thực cũng không phải là tại một đường thẳng trên. Người này thiết kế tốc độ cũng rất nhanh. Nếu là đổi lại là lời của ta, coi như là cho ta thời gian 10 ngày nửa tháng, ta cũng chưa chắc có thể đem như vậy trận pháp thiết kế ra được. Không, vậy hẳn là phụ trợ phần mềm tác dụng. Cho chơi cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, hai cái thế giới này đang tiến hành tụ hợp thời điểm. Những thứ đồ này liền có thể sản sinh so sánh rồi. Nếu là lúc trước, Chu Hiền nhất định sẽ xem thường với làm như vậy, bởi vì trò chơi là mặt khác một loại sinh hoạt, một loại trải nghiệm. Có thể tình huống bây giờ là trò chơi cùng hiện thực khác biệt đã càng ngày càng ám muội, không biết tên tồn tại, đang tại uy hiếp thế giới này. Cho nên lúc này Chu Hiền đã hoàn toàn không thèm để ý những chi tiết này rồi. Mặc kệ mèo đen mèo vàng, bắt được con chuột chính là mèo tốt. Chủ nhân, trận pháp này hiện tại đã quyết định, như vậy phía dưới ta liền đến trước tiên biện pháp đem đại trận này thu nhỏ lại đi. Không chỉ là thu nhỏ lại mà thôi. Ngươi còn muốn giúp ta đổi thành mặt bằng? Tuy rằng như vậy đại trận rất lợi hại bộ dáng, nhưng Chu Hiền là chuẩn bị sử dụng tại trên binh khí. Nếu là sử dụng tại trên binh khí, vậy cũng chỉ có thể là thông qua điêu khắc hoặc là ăn mòn các loại thủ đoạn rồi, vậy thì mang ý nghĩa đại trận này nhất định muốn biến thành mặt bằng. Cái này không thành vấn đề. Thế nhưng uy lực đại khái sẽ suy yếu một nửa. Ừ, không thành vấn đề. Những này đều không là vấn đề, đầu tiên, nếu có thể làm đi ra lại nói. Chương 84, phải cũng không phải. Đại đế hội nghị bảy vị đại đế giờ khắc này đang trầm mặc đứng ở của mình chỗ ngồi này giống như là chúng ta mấy ngày nay tới nay lần thứ 4 hội nghị chứ thời gian của các ngươi thật đúng là dội danh nhiều nghi này một tháng cái hội nghị so với năm ngoái một năm đều mở nhiều tu la đại đế âm thanh đầu tiên vang lên ngoại trừ cùng chu hiền gặp mặt lần kia hội nghị còn có lúc trước hai lần bọn hắn đây là lần thứ 4. nếu như không phải là bởi vì sự tình đặc thù ai sẽ muốn tới mở hội đây hơn nữa ngươi không phải là cũng hưởng ứng chúng ta mở hội thỉnh cầu sao tu la sát đế âm thanh trước sau như một mang theo quyến rũ Ai ra ra, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút hoang mang cùng thất tố Cái kia không nên tồn tại quan phương hiện tại chính là một cái hoạt động, các ngươi không kinh sợ mới là lạ. Tu La không chút nào thương Hương tiếc Ngọc phản kích, các ngươi đều yên lặng. Một tháng này tới nay chuyện đã xảy ra đã đủ nhiều, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. sinh huyết tiên đế cắm miệng đi vào. Nội chiến, chúng ta không phải là ngươi xích huyết minh người a. Tu La đại đế vẫn là nhất quán vẻ mặt. Ngươi, thường. không biết phân biệt. Nếu như không phải là bởi vì ở cái địa phương này là không thể đủ tiến hành chiến đấu lời nói. Nơi này e sợ đã bị những này các đại đế người chơi hủy hoại không biết bao nhiêu lần. Tại mấy năm trước chúng ta tiến hành thảo luận thời điểm, cũng đã xác định một điểm, cái kia chính là trò chơi này website game sau lưng, không có bất kỳ người, hoặc là còn sống đồ vật tồn tại. Lời tiên đoán của chúng ta cùng Vũ Bốc kết quả, đều là cái này. Chân chính đưa vào hoạt động trò chơi, chỉ là trong này một ít đặc thù cơ khí thiết bị cùng phần mềm mà thôi. Lao tư cách kiếp đế cuối cùng mà miệng. Tu La đại đế thời điểm này cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ là dùng chào phúng thức ánh mắt nhìn mọi người. Không sai, ta lần này cũng đã làm Vũ Bốc Thế nhưng kết quả vẫn là sau lưng không có bất kỳ người nào bóng dáng. Vân Đế nói rồi chính mình xem bói kết quả. Hán Vũ Bộc là trong những người này cường đại nhất, chính vì như thế, vấn đề mới có thể phát hiện một ít người thường khó mà phát hiện manh mối. Hán Vũ Bộc có thể không mẹn mẹn chỉ là ở trong game sử dụng, hơn nữa thế giới hiện thực trong hắn cũng sẽ hai tay, tuy rằng cùng thế giới game xác suất chúng so với muốn hơi chút thấp một ít, cũng có khả năng là có người che giấu thiên cơ, hoặc là chính là có có thể tiến vào cái này hậu trường người ngoài. Sắt Đế nói như thế, người ngoài? Tu La tiếp tục mỉm cười. Nếu như là người bình thường, tiến vào trang web này, rõ ràng chỉ có thể là nhìn thấy một đống loạn mã mà thôi. Website mật mã gốc là loạn mã, website số liệu bao cũng là loạn mã, hơn nữa hầu như không có phá giải thủ đoạn. Người ngoài. Là cái gì người ngoài có thể giải thích chỉ có chúng ta những này đã có được năng lực người mới có thể xem hiểu văn tự. Những này loạn mã chỉ có tại bắn lén đến suy nghĩ của chúng ta thời điểm, mới có thể tại trong tư tưởng của chúng ta sản sinh biến hóa, biến thành chúng ta muốn nhìn thấy văn tự. Loại này thông qua hồn phách tiến hành giải thích mật văn. Người nói người ngoài. Ha ha ha ha. người Tu La chọc giận người khác thật đúng là có hai tay. Được rồi, Tu La, ngươi cũng bất tranh cãi một tí. Kiếp Đế tiếp tục mở miệng, người ngoài xác thực là không thể nào. Tình huống như vậy, cá nhân ta cho rằng trong chúng ta rất có thể có nội ứng tồn tại. Người này thông qua thủ đoạn gì tìm tới có thể tiến vào hậu trường tài khoản cùng mật mã, sau đó sửa đổi số liệu. Đáng tiếc, bởi vì cái này trang web tính đặc thủ, chúng ta đi truy tung thủ đoạn căn bản không có tác dụng. Nếu không, nội ứng là ai, lập tức có thể tra được. Tuy rằng từng người có từng người mâu thuẫn, thế nhưng bởi vì duy trì đại đế người chơi ở giữa trên lợi ích bọn hắn vẫn là ý chí kiên định, có thể khống chế trò chơi hậu trường. liền đại biểu người này có hô phong hoán vũ năng lực, tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là website game hậu trường mà thôi, thế nhưng quyền uy tính đặt tại chỗ ấy, ngoại trừ đại đế người chơi ở ngoài, những kia nắm giữ hồn niệm hệ thống người hẳn là cũng có khả năng. Xích huyết thiên đế nói ra, ta đã điều tra thủ hạ của ta, trong bọn họ liền có sử dụng hồn niệm hệ thống người, những người này tình huống có chút đặc thủ, cụ thể là nguyên nhân gì, phía ta bên này cũng dường như khó lấy suy đoán, thế nhưng ta nghĩ, đây có chút liên quan. Nói cách khác. Những người khác cũng có khả năng đối với cái này có thể, nhưng là bây giờ tài khoản cùng mật mã, bọn hắn lại là làm sao làm đến? Bạch đế không rõ, hacker cơ thủ đoạn gì gì đó, ta nhưng là đã thử qua, căn bản cũng không có dùng. Chưa từng xem tài khoản cùng mật mã người, tự nhiên là sẽ không biết tài khoản cùng mật mã bản thân rồi. Vẹn vẹn chỉ là một cái hệ thống, cứ như vậy hắc ký, bọn hắn vẫn đúng là cho rằng tùy tiện đưa vào một cái là có thể tiến vào sao? Sai rồi, đại sai đặc sai rồi. Vân đế lắc đầu, hệ thống này căn bản cũng không có đơn giản như vậy, mà chúng ta đại đế người chơi trong lúc đó nếu là không có ai biết mật mã bản thân cũng là không có tác dụng các ngươi nói sẽ có hay không có có thể là người thứ tám sát đế vừa nói một bên vừa nhìn về phía trầm mặc không nói dạ thiên dạ thiên tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn là một câu nói cũng không có nói mà đối mặt sát đế chất vấn dạ thiên giờ khắc này cũng không có nói một câu cha chà, người thứ tám a tu la âm thanh quái cựa để sát đế lần nữa đưa mắt tập trung đến trên người hắn hừ cái tên nhà ngươi hiểm nghi cũng không nhỏ có thể giết chết cái khác đại đế người chơi thay vào đó cũng chỉ có một mình ngươi chứ Sát Đế bắt đầu phản kích. Hiện tại có thể không phải chúng ta giải quyết ân đoán cá nhân thời điểm. Kiếp Đế lần nữa đi ra bắt đầu duy trì trật tự. Tuy rằng trước đó chúng ta đều có chỗ ân giấu, thế nhưng hiện tại chúng ta dĩ nhiên đã khai môn gặp phải ánh sáng rồi. Có một số việc chúng ta vẫn là công bằng tới nói tốt hơn. Ở trước đó các đại đế người chơi đều ẩn tàng lấy chính mình có thể tại thế giới hiện thực tu luyện trong trò chơi kỹ năng sự tình, nhưng bởi vì lần trước hội nghị hiện tại đây cũng không phải là bí mật, tất cả mọi người đều biết chính mình đối diện người này, e sợ tại thế giới hiện thực cũng không thấy lớn. Trò chơi này bản thân đã không vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại một cái trò chơi mà thôi rồi. Thế nhưng các ngươi cho rằng trò chơi này đến tột cùng là cái gì? Dị thứ nguyên, hành tinh khác, cũng là các ngươi thật sự cho rằng là trò chơi. Kiếp đế mở miệng. Xác thực, chúng ta không thể dùng trò chơi ánh mắt tới đối xử cái trò chơi này. Hay là, này thật sự chính là dị thế giới đi. Bạch đế tan thành kiếp đế. Đích thật là trò chơi không sai. Dạ thiên đại đế vừa mới mở miệng, ánh mắt của mọi người nhất thời đồng loạt tập trung vào dạ thiên đại đế trên người. Dạ thiên, Ngươi nên sẽ không cho là phương thức này có thể đủ đến mê hoặc chúng ta chứ? Sát Đế tựa hồ hoàn toàn không tin Dạ Thiên Châu nói sự tình tình. Thế nhưng Dạ Thiên tại sau khi nói xong, liền lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đang đối mặt Sát Đế đáp lại thời điểm, nàng cũng không lên tiếng nữa. Thời điểm này, nàng liền vẹn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó mà thôi. Được rồi, mỗi người có mỗi một ý của cá nhân. Ta trước đó đã hướng về Thịnh Long tập đoàn tìm chứng cứ đã qua, bọn hắn đối với cái này không phản ứng chút nào. Vân Đế lời nói, nhưng là đem tập trung ở Dạ Thiên trên người, ánh mắt tập trung vào vấn Đế trên người. Ngươi vẫn đúng là dám nói a. Sẽ không sợ chúng ta đi tiến hành điều tra tìm chứng cứ, do đó tìm ra ngươi đích thực là thân phận sao? Bạch đế bị vân đế hành động sợ hết hồn. Nếu như vẫn cùng bình thường như thế, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết tin tức như thế. then chốt từ chính là ngươi nói cái kia không phản ứng chút nào, đúng không? Tu La đại đế đúng là một bộ khá là thú vị giá dấp. Không phản ứng chút nào, đế tột cùng là như thế nào một cái không phản ứng chút nào có thể làm cho vân đế nói ra như vậy mấy câu nói đây? Vân đế hít một hơi thật sâu, trong lời nói của hắn, tựa hồ còn có chứa một ít sợ hãi. Ngay từ đầu thời điểm, ta chỉ là rất phổ thông muốn tiếp xúc những người này, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt. Những người này chỉ là người bình thường mà thôi." Vừa nói vừa cười, sẽ khóc sẽ náo. Nói tới chỗ này, vấn đề âm thanh bắt đầu phát sinh ra biến hóa, thế nhưng, khi ta nói ra quan phương trang ép sau, bọn hắn liền phản phất hoàn toàn không nghe thấy lời ta nói như thế. Bọn hắn sẽ đối với lời ta nói bên trong từng cái từ có phản ứng, nhưng khi đàm luận đến cùng này phương diện có liên quan tin tức sau, bọn hắn không nghe thấy. Khiến người ta hoàn toàn không nghe được những người khác nói nội dung. Loại này khủng bố thay đổi, đích xác rất người. Ta thử qua tại trước mặt bọn họ là to viết chữ ghi âm các loại phương pháp nhưng khi thảo luận đến website game hậu trường thời điểm bọn hắn lại hoàn toàn không nghe được câu nói này từ ở bề ngoài xem những người này vẫn là từng cái từng cái tiên hoặc sinh mệnh thế nhưng bọn hắn đối với cái này một bên tương quan tin tức lại làm như không thấy không không phải làm như không thấy mà là hoàn toàn không có nghe thấy không có nhìn thấy nay thật đúng là Thịnh Long tập đoàn nội bộ công nhân phản ứng về phần trò chơi tổng bộ lời nói bởi vì bọn họ địa chỉ là ở Trung Châu thị chính là ta mới đi chỗ đó thuận tiện Ta qua mấy ngày hẳn là còn có thể đi điều tra, tự mình. Vân Đế cách nói rất dễ dàng tìm chứng cứ. Thế nhưng những này Đại Đế người chơi càng để ý đúng vậy phía sau hắn câu nói kia trọng điểm. Ngươi vẫn đúng là không sợ bị phát hiện đây này. Tu La Đại Đế đối với Vân Đế lần nữa tự buộc cũng rất bất ngờ. Bởi vì thông qua Vu Bút ta biết, lần này ta đi tới Trung Châu, là phúc thì không phải là họa. Cho nên ta cảm thấy công bằng một điểm tốt hơn. Vân Đế đúng là đối với cái này nhìn thoáng được. Đối hành động của ngươi, ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi để thủ hạ của ngươi an phận điểm Tử đừng tưởng rằng ngươi là văn khúc, cả ngày xoan chút âm như quỷ kế sẽ không người biết. Bạch đế lời nói này để xích huyết tiên đế cùng sát đế đều là gật đầu. Vấn đế tình báo tiểu tổ sát thực rất hữu hiệu, cho nên hắn cũng có thể có được người khác không biết tin tức. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, những người này có lúc giống như là kẹo da châu như thế trắng ghét. Được rồi, vậy chúng ta chờ tin tốt lành. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau có muốn hay không mở lần thứ năm đại hội, chúng ta còn muốn tiếp tục quan sát. Kiếp đế nói xong liền rời đi. Mà những người khác đang nhìn đến kiếp đế sau khi rời đi cũng từng cái từng cái toàn bộ đều tối rồi. lúc này hiện trường lần nữa chỉ còn lại có tu la đại đế cùng dạ thiên đại đế hai vị này. dạ thiên, ngươi vừa mới nói đây thật là một cái trò chơi, đến tột cùng là có ý gì? trong đêm kỹ năng, ngươi chẳng lẽ còn có thể bắt được thế giới hiện thực đến sao tu la đại đế hỏi? tức phải, cũng không phải. dạ thiên đại đế trả lời rất ngắn gọn. có phải thế không? long mộ bản thân vừa là trò chơi, cũng không phải trò chơi. nếu như có thể đem hắn toàn bộ phân tích lời nói, ta tin tưởng ta mới có thể biết đáp án. cho nên ta nói tức phải, cũng không phải. Chờ ta làm rõ ràng, ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Nói xong, Dạ Thiên Đại Đế cũng rời khỏi trò chơi. Có phải thế không? Có phải thế không? Kha kha kha hắc. Tu La Đại Đế nhìn thấy rời đi Dạ Thiên Đại Đế, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, hắn sau đó cũng rời khỏi. Chương 85, ánh kiếm. Đương đương đương đương. Theo Chu Hiền trên tay chủy sắt hạ xuống, vũ khí trên tay của hắn đang tại từ từ thành hình. Tại thế giới hiện thực bên trong, Chu Hiền hay là còn có chút không thuần thục. Nhưng ở trong lim, Chu Hiền chính là sắp lên cấp đại tượng sư. Ở nơi này Chu Hiển có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, bởi vì hắn chính là đại đế người chơi. Hô, cuối cùng cũng coi như làm xong. Một cái không phải dài lắm chủy thủ xuất hiện tại Chu Hiển trên tay. Cái này không tính quá rộng, đại khái so với tiêu chuẩn dây lưng nhỏ một chút. Lời nói như vậy, chỉ cần tại dây lưng bên trong có một cái tường kép, cần thời điểm là có thể bất cứ lúc nào lấy ra, hơn nữa bởi vì là tại dây lưng bên trong, cho nên cũng không sợ bị phát hiện. Về phần Tảo Miêu nghi gì gì đó, hiện đại khoa học kỹ thuật khắp nơi đều có biện pháp đem hắn che đậy. Đây là Chu Hiển những kia bên người đem kiếm làm dây, lưng thắt ở bên hông, võ hiệp nhân vật trên người lấy được ưu điểm. Sở dĩ bây giờ còn nhớ tới, thật sự là bởi vì Chu Hiển khi còn bé rất buồn bực tại sao những người này rút sạch dây lưng quần mà quần áo sẽ không tung thoát. Mà đương sự Chu Hiển có một cái nao động mở ra ý nghĩ, a, còn có dây thun đây. Bây giờ suy nghĩ một chút xem, khi còn bé chính mình cũng thật là các loại xấu hổ hồi ức đây này. Hô, làm xong. Nhìn thấy chủ thủ chế tạo xong xuôi, Chu Hiền rất dễ dàng, bởi vì cái này món vũ khí sử dụng là nhất sơ cấp sát thường mà đứng ở một bên, Martin lù ở Kim lúc này thì đã dùng đối xử ngoại tinh ánh mắt của người nhìn Chu Hiền. Ngươi xác định ngươi chuẩn bị đem trận pháp cho tới như vậy, sắt thường chế tạo nhất sơ cấp tiểu tùy thủ mặt trên. Ừm. Chu Hiền lần nữa gật đầu. Tại Martin lù ở Kim xem ra món đồ này thậm chí ngay cả đồ an vật cũng không bằng loại này sắt thường chế tạo binh khí, ta liền xem như là phải chết nói rồi, chỉ sợ cũng sẽ không đi ăn. Nói xong, Martin lù ở Kim lắc đầu một cái. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì, này đúng là có thể. Thế nhưng loại này sắt thường có thể không có cách nào chứa đựng thất tinh bắt đầu đại trận sức mạnh. Ngươi cho muốn biện pháp khác, tỉ như khảm nạm, hoặc là dùng cái khác cao đẳng vật liệu tế luyện. Nếu như có thể làm như vậy, ta cần gì phải muốn chế tác như thế một cái đơn giản vũ khí đâu? Có hay không phổ thông một chút vật liệu? Phổ thông? Nguyệt Quang Thảo, song sinh hoa thả đồng thời vào nát, sau đó đem ma châu đặt ở bên trong ngâm 12 canh giờ, đại khái có thể làm. Những cơ sở này ta biết ta. Thế nhưng thế giới hiện thực không có những đồ chơi này con a. ta nói là càng vì phổ thông một chút. Ân Cũng tỉ như nói kim cương đi, vật này tuy rằng không thường thấy, thế nhưng rất phổ thông. Nghe được câu này, Martin Lù ở Kim nhất thời trong gió ngẩn nang, cái gì gọi là không thường thấy lại phổ thông? Phổ thông đồ vật nếu như không thường thấy lời nói, có thể phổ thông sao? Chu Hiền cũng là khuôn mặt vật mẹo, nhưng muốn vào lúc này đem sự tình nói cho Martin Lù ở Kim, quá khó khăn. Được rồi, nếu như ngươi cảm thấy kim cương có thể lời nói, cái kia tuy vậy cũng có thể đi. Kim cương là có thể. Vẫn đúng là đi. Chu Hiền miệng há thật lớn. Đúng vậy a, thật có thể lấy thế nhưng ngươi cần bảy khối giống nhau lớn nhỏ kim cương, cái này tương đối khó khăn đi, kim cương không thể nhiệt độ cao gia công, không phải vậy liền sẽ trực tiếp tiêu hủy, này ngoạn nhi cùng than đá nhưng thật ra là không sai biệt lắm, cho nên phương diện này thượng sư thủ đoạn không có tác dụng. về phần cái khác thần binh lợi khí lợi nói, nếu có vật kia, chu hiền hiện tại tiểu không dùng tại bên này hao tổn tâm cơ muốn đem trận pháp này hòa vào tùy thủ rồi. bất quá nếu là hiện đại lời nói, này đều không là vấn đề, mua là tốt rồi, ân, chỉ cần có thể mua sắm, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. còn như bây giờ lời nói. Chu Hiền chỉ cần dùng những tài liệu khác tiến hành mô phỏng gia công, vậy thì không có vấn đề. Toàn bộ suốt đêm thời gian, Chu Hiền đều tại chế tạo các loại truy thủ, còn có chính là thử nghiệm tại truy thủ mặt trên gia nhập thất tinh bắt đầu trận. Đợi được sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Chu Hiền rồi mới từ thế giới game lui ra. Tung tung tung. Vừa mới rời đi trò chơi, Chu Hiền liền nghe đến bên ngoài tiếng gõ cửa. "Là Lưu Ly tiểu thư chứ?" "Ừm, là ta." "Lưu Ly tiểu thư, của ta rèn đúc phòng lắp đặt xong chưa?" Chu Hiền trực tiếp liền hỏi một câu. Từng, hôm qua đã điều chỉnh từ được rồi, ngày hôm nay muốn dùng sao?" Quá tốt rồi, ta hiện tại liền đi qua. Chu Hiền giờ khắc này trong não đã có ý nghĩ, hắn đã biết chính mình đến tụt cùng muốn rèn đúc một cái như thế nào vũ khí. Ai, thế nhưng ngươi không ăn cơm sao? Cái này không cần. Đúng rồi, Lưu Ly tiểu thư, ngươi biết chung quanh đây nơi nào có có thể mua sắm kim cương cùng bảo thạch địa phương? Cái này ta không quá rõ ràng, bất quá ta có thể giúp ngươi điện thoại đặt hàng, nhà chúng ta có chuyên môn bảo thạch thương nghiệp cung ứng. Xin lỗi, ta đã quên các ngài bên trong là cường hào. Quá tốt rồi, ta cần một ít bảo thạch, giá cả. Chúng loại lời nói Đại khái là những thứ này, số lượng cũng không khác nhau lắm về độ lớn phải cái này nhỏ bé. Chu Hiền lấy ra một tờ giấy, sau đó đem yêu cầu của mình viết ở bên trên. Nhìn Chu Hiền hùng hùng hổ hổ hướng về đoán tạo thất mà đi, Lưu Ly tựa hồ vẫn không có làm rõ hiện tại đến tuột cùng là tình trạng gì. Hắn đến tuột cùng là muốn làm gì? Không đúng, bây giờ là công tác, công tác. Lưu Ly đem Chu Hiền từ trong đầu của chính mình dứt đi, sau đó bắt đầu từng cái từng cái gọi những người khác cửa lớn. Một bên khác, Chu Hiền đi tới đoán tạo thất, sau đó liền đem thiết bị mở ra, tại thiết lò bắt đầu thiêu nốt sau. Không khí nhiệt độ nhất thời tăng lên không ít. Chu Hiền cầm lấy chuẩn bị xong vật liệu, liền bắt đầu tiến hành chế tạo. Đương đương đương đương. Theo Chu Hiền động tác, một cái ngắn ngủn tiểu truy thủ, trên tay hắn từ từ thành hình. Cây chùy thủ này cùng Chu Hiền ở trong game chế tạo có chút tương tự, chỉ có điều mà nói, cây chùy thủ này thể tích càng nhỏ một điểm. Chỉ nhìn thân kiếm vị trí lời nói, nói là giao gọt hoa quả cũng không phải là không thể. Loại này tiểu đao chùy thủ, thậm chí không cần chuyên môn thu nhận, tiện tay là có thể bỏ vào một cái khá lớn trong ví. Chu Hiền lúc này đang tại tỉ mỉ tiến hành công tác. Chỉ là. Một bóng người rất nhanh sẽ lặng lẽ đi vào. Bất quá đối phương không có quấy giày Chu Hiền, mà là yên lặng chờ ở mặt sau. Hô, không dễ dàng hoàn thành cuối cùng tôi thép. Chu Hiền đem chủy thủ đặt ở một bên. Hiện tại sẽ chờ kế tiếp tài liệu. A, bắt đầu, thật không tiện, không thấy ngươi. Tiếp xúc một buổi tối thất tinh bắt đầu trận. Hiện tại một cái tên là bắt đầu người đứng ở trước mặt mình. Chu Hiền cảm giác này rất thực sự là rất kỳ quái. Đây là hôm nay bữa sáng, bánh bao hấp. Bắt đầu cầm trong tay một cái giữ ấm bàn ăn, bên trong là một chồng tinh xảo bánh bao hấp. Lý Sơ Ngộ cũng thật là lợi hại a, cái này bánh bao hấp thật là tinh xảo, này bánh bao hấp óng ánh long lanh, đích xác rất đẹp đẽ, đây thật là thất lễ đây, Chu Hiền bạn học, đây chính là ta làm đây này, ngươi khó có thể tưởng tượng, ta còn không phải là cùng ngươi đã nói sao, ta trước đây từng ở phòng ăn đánh qua công, ưn, ta biết, là hầu gái phòng cà phê, đúng không? Xin lỗi, ta cho rằng hôm nay cũng giống như hôm qua, ngày hôm qua bỏ bít tết chính là Lý Sơ Ngộ làm, đến, nếm thử đi, vừa vặn để ngươi nhìn ta một chút tay nè. Bắt đầu cười gấp lên một cái bánh bao hấp, sau đó đưa tới Chu Hiền bên mép. Chu Hiền một miệng cắn vào bánh bao hấp, một luồng tươi mới nước gấm liền chảy ra. Bánh bao hấp mùi vị rất tuyệt, tuy rằng cùng bên ngoài mua bánh bao hấp có chút tương tự, thế nhưng trong này cảm giác cũng không như thế. Chu Hiền không tốt hình dung, nhưng loại cảm giác này, giống như là hình dung cơ khí làm món ăn cùng người làm món ăn ở giữa cảm giác tương tự. "Ân, ăn ngon. Mùi vị rất tốt, thế nhưng tại ăn cái thứ nhất, Chu Hiền liền rõ ràng cảm giác được, đây không phải Lý Sơ Ngộ làm." Chu Hiền cũng không hề đang đến thử Lý Sơ Ngộ làm bánh bao hấp. Thế nhưng Chu Hiển chính là biết Lý Sơ Ngộ làm được bánh bao hấp không phải loại cảm giác này. Lý Sơ Ngộ bánh bao hấp sẽ rất tinh xảo, tại ăn đi cái thứ nhất, bên trong tinh hoa liền sẽ tại trong miệng bạo phát. Nước ấm sẽ từ từ từ bánh bao hấp bên trong tuôn ra, đồng thời cho người một loại kéo dài không rất vui vẻ. Đó là đỉnh cấp bếp trưởng tiền lời. Mà Chu Hiển vừa mới ăn bánh bao hấp, cảm giác lên cũng không như thế. Giống như là mỗi sáng sớm từ trong nhà trên giường rời giường, sau đó nhìn đến trên bàn ăn cơm sáng như thế, tuy rằng tình hình như vậy, Chu Hiển từ chưa qua trải qua. Có lẽ, đó cũng không phải ăn ngon nhất thế nhưng tối cho người một loại cảm giác như vậy đúng không ta chính là nói mà bắt đầu lập tức cười đắc ý sóng vai bên trong tóc ngắn cũng nhẹ nhàng theo múa lên đến phía dưới tiếp tục nàng con này mệt rồi chờ Chu Hiền ăn hết bánh bao hấp Trương Thái Hạo tiếp thân nữ Ngô tiểu thư sẽ cầm một cái đóng gói đơn giản kim loại hộp nhỏ đặt ở Chu Hiền trước mặt thứ ngươi muốn đều để ở chỗ này rồi giấy tờ lời nói thiếu gia đã cầm lao chân hắn được rồi Chu Hiền cũng không phải ra mồm cái láo loại người đúng chi hiện tại càng không phải làm những ngày thời điểm Chu Hiền mở ra bảo thành hộp. Sau đó từ bên trong lấy ra bảy viên giống nhau như lúc kim cương. Hắn đem bên cạnh bàn chống rỗng, sau đó phân biệt đem này bảy viên kim cương bảy ra ở phía trên này. Cái kia, tại ngươi trước khi bắt đầu, ta có thể hỏi hay không một cái, đây là thất tinh bắt đầu đại trận bảy trận đạo cụ. Bắt đầu tiến tới. Ồ, ngươi biết? Nàng lại biết cái này. Phí lời, ngươi cũng biết ta gọi cái gì. Bắt đầu danh tự này rất đáng giá ngươi kiêu ngạo a. Ừm, phải nói cha mẹ lấy danh tự đều đáng giá hài tử kiêu ngạo. Thế nhưng đem ngươi vinh dự cảm giác thật giống thả lỗ chỗ. Ngươi đem Thiên Su vị trí cái kia hơi hơi hướng về bên phải di động một cái. Tuy rằng bắt đầu một bộ rất chuyên nghiệp giáng dấp, thế nhưng Chu Hiền hay là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Ngươi đều không cân nhắc sao bắt Cực cùng hai viên phụ tinh, chỉ có thể như thế xếp đặt, nhanh, nghe ta. Động tác, nữ khí cùng thần thái tốt chuyên nghiệp. Thế nhưng, ách, được rồi, tạm thời trước hết nghe ngươi. Chu Hiền lắc đầu một cái, vì vậy liền hơi hơi cải biến một cái phía trên vị trí. Sắt theo đó, Chu Hiền cắn nát ngón tay của chính mình, bắt đầu dùng dòng máu của chính mình ở trên mặt này tiến hành địa đồ vẽ. Hắn một bên tiến hành vẽ, còn một bên đem chính mình Long Viêm Lực Lượng hòa vào trong đó. Rất nhanh, Thất Tinh bắt đầu trận liền vẽ xong rồi. Chu Hiền cũng không sợ nguyên rủa, bởi vì hắn trong cơ thể có Long Viêm Lực Lượng, đối với Long tộc mà nói, hoàn toàn có thể mang hắn đã lừa gạt đi. Đừng quên, Chu Hiền còn có một cái đồ Long Đại Thiên tôn Sâu Nổ Thiên Tiên gọi đây này. Làm xong những này sau, Chu Hiền đem vừa bắt đầu chế tạo tốt Trùy Thủ đặt ở trận pháp trung ương, sau đó lại dùng huyết dịch ở trên mặt này bắt đầu tiến hành vẽ. Chờ tất cả giải quyết sau, Chu Hiền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đưa ngón tay đặt ở thiên xu vị trí kim cương mặt trên. Đây cũng chính là bắt đầu sửa đổi vị trí kia. Theo đạo lực đưa vào, toàn bộ trận pháp bắt đầu xuất hiện quỷ dị đánh cờ. Ồ, so với trong game càng thông thuận. Không đạo lý a, chính mình ở trong game còn có đạo cụ phụ trợ. Thế nhưng ở cái địa phương này, nhưng căn bản liền không có thứ gì, chính mình động tác này nên càng thêm khó khăn mới đúng. Chu Hiền dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái bắt đầu, lòng hắn biết đây chính là cái kia cải biến tạo thành hiệu quả. Ong ong ngoong. Chu Hiền huyết dịch bắt đầu phun trào, mà truy thủ mặt trên cũng bắt đầu phát ra ong ong. Nay ông, ông. ông Minh sinh ra có có phi thường cường đại lực xuyên thấu, nguyên bản cách gầm vết tưởng, đều liền không có cách nào tổ chức. Lão Chu, làm sao vậy? Từ Thiên Vân khi nghe đến âm thanh sau, liền lập tức chạy tới, thế nhưng đang nhìn đến Chu Hiển động tác sau, hắn lập tức dừng lại, sau đó ra hiệu mặt sau theo tới lại nhất minh bọn hắn giữ yên lặng. Ngoại trừ không biết làm cái gì đi Trương thái hạo cùng nhà hắn hầu gái, những người khác lúc này đều đứng ở cửa vào vây xem. Ong ong ong. Cái thanh âm này còn tại kéo dài, mà nguyên bản thất tinh bắt đầu trận, giờ khắc này đã ở càng cô càng nhỏ lại dần dần cùng vị trí trung tâm tùy thủ tới gần, tiểu dường như là tiểu tùy thủ cũng hấp dẫn như thế. rốt cuộc kim cương bắt đầu xuất hiện tại trên thân kiếm, đồng thời từ từ dung nhập vào chồi kiếm bên trong. quá trình này ước chừng kéo dài khoảng 10 phút mới toàn bộ kết thúc. chu hiền đang nhìn đến vũ khí sau khi hoàn thành cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. lúc này dòng máu của hắn cũng đã, đã biến thành từng cái từng cái màu đen tuyến, những này tuyến tại tùy thủ mặt trên giống như là tinh xảo hoa văn như thế. mắt tin lù ở kinh truyền thụ chiêu này tốt tí tốt, thế nhưng chính là quá tiêu hao tinh lực rồi. Chu Hiền còn là MP, hiện tại chỉ còn dư lại một nửa. Lão Chu, ngươi làm xong? Từ Thiên Vân nhìn thấy Chu Hiền một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ, thì biết rõ công việc của hắn đã hoàn thành. Xem như là như vậy đi, quả thực chính là muốn mạng già rồi, nhưng cuối cùng cuối cùng là hoàn thành. Nhưng như vậy, thật hữu dụng sao? Lại Nhất Minh nhìn chủy thủ này, lại cảm thấy không đáng tin. Không chỉ không có khai nhận, hơn nữa tại đây chủy thủ mặt trên, còn có bảy viên kim cương, mặt trên cái kia tinh xảo hoa văn, để phi thường đe đẽ, nói đây là tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt đối so với nói đây là một thanh kiếm còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, này bảy viên kim cương khảm nạm tại ngay chính giữa vị trí, bất kể thế nào xem, đều giảm mạnh truy thủ cường độ. Ha, nếu nói như vậy lời nói, vậy các ngươi liền nhìn kỹ. Chu Hiền một cái tay cầm truy thủ, sau đó chậm rãi đem đạo lực của mình truyền vào trong đó. Nhất thời, một tia sáng tím phóng lên trời, tại đây ngắn ngủn trên thân kiếm, dĩ nhiên từ từ tạo thành một đạo cao hơn 2 mét anh kiếm, một thanh phổ thông truy thủ, trong nháy mắt liền biến thành một cái dọa người trường kiếm. Oa, đạo này kinh thế hai tục kiếm khí màu tím lập tức để long mộ xá đôi mắt của mọi người đều thẳng. Đã quên trận pháp này bị điều khiển tinh vi đã qua. Thấy cảnh này, Chu Hiền nhanh chóng thu liễm đạo lực của mình, giảm bớt một nửa dùng số lượng. Thời điểm này, thanh kiếm này anh kiếm cũng đã giảm bớt đã đến hơn một thước, đúng là cùng một cái bình thường kiếm gần như. Cái này vũ khí chính là Chu Hiền nghĩ tới phương án giải quyết, đem năng lượng tụ mà không ra, duy trì lưỡi kiếm răng dấp, tại bình thường thời điểm chính là một cây truy thủ, mà ở tác chiến thời điểm thì đã có thể hóa thân làm vô kiên bất tội cường nhận. Lao Chu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Từ Thiên Vân mở mở mồm lại nói không ra lời. Nay ánh kiếm tương đối với gì gì đó khôi lỗi à, cái gì hồn niệm à, đều phải càng thêm chấn động. Quá tốt rồi, có vũ khí này, chúng ta sau nhưng lại an tâm hơn nhiều. Đào Sơn nói ra, không như thế vẫn chưa đủ. Chu Hiền đem thủy thủ để lên bàn. Từ Thiên Vân nhìn Chu Hiền động tác, hắn có chút ngạc nhiên. Lão Chu, ngươi còn muốn gia công? Ừm. Nguyệt Trương Thạch, Đá Hoa Cương, Lục Trụ Thạch cũng còn tốt, những tài liệu này thế giới hiện thực cũng đều tồn tại. Chu Hiền lần nữa bắt đầu ở trên mặt này tiến hành gia công. Thế nhưng lần này, Chu Hiền mục tiêu nhưng cũng không là thân kiếm, mà là chu kiếm. Chương 86, Thiên tụ Truy. Lần nữa bắt đầu công tác chu hiền, lần nữa về tới đại làm việc trước. Chu Hiền đem truy thủ trong tay dọc theo đặt ở đài làm việc mặt trên. Hắn một cái tay nắm bắt chủy thủ, cái tay còn lại thì tại chủy thủ phía dưới bỏ ra một cái nho nhỏ phù văn. Khi hắn buông tay sau, truy thủ này dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ kia. Những người khác đều ăn ý không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trên Chu Tước, dưới Huyền Vũ. Trong miệng một bên lẩm bẩm Chu Hiền một bên đem bốn viên bảo thạch lấy ra, hắn đem hải lam sắc bảo thạch đặt ở bên phải, sau đó đem bạch sắc nguyệt trường thạch đặt ở bên trái, mặt trên nhưng là hoàn mỹ hương ngọc, một viên đá quý màu vàng thì đã đặt ở dưới chết. Tiếp theo, Chu Hiền lần nữa cắn nát ngón tay của chính mình, sau đó đem sức mạnh hội tụ lên. Lần này, Chu Hiền không có sử dụng long viêm lực lượng, bởi vì long viêm lực lượng tồn tại sẽ phá hư cân bằng. Lần này, Chu Hiền sử dụng là tứ phương thủ hộ đại trận, lợi dụng bốn viên bảo thạch bảy xuống như vậy trận pháp, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến phòng ngự tác dụng. Hơn nữa tại đây món vũ khí bên trong. Này bốn viên bảo thạch, cơ thờ còn có mặt khác một loại tác dụng. A, Bắt Đầu tựa hồ còn muốn mở miệng. Khắc. Bác Đầu lão sư, còn có gì chỉ giáo? Vừa mới cái kia nho nhỏ cải biến, để Chu Hiền không thể không đối bắt Đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng rất muốn hỏi hỏi nàng đến tột cùng là như thế nào đạt được như vậy tư liệu, thế nhưng hiện giờ không phải lúc. Bất quá Chu Hiền đã quyết định, đợi cho tới hôm nay lúc buổi tối, hắn nhất định phải hiểu rõ bắt Đầu bí mật này. Ta xem một chút, Thiên Viêm Chu Tước, U Minh Bạch Hổ cùng Địa Sát Huyền Vũ ta cũng không muốn nói nhiều, tuy rằng là phi chủ lưu thế nhưng vẫn tính là cần dùng đến, thế nhưng thanh long vị, ài, ngọc thạch, tại sao phải dùng hải lam bảo thạch? Hải lam bảo thạch không phải thuộc tính thủy đấy sao? bắt đầu tò mò cầm lên bảo thạch, nơi này hẳn là dùng lục bảo thạch mới đúng không? thanh long là một mới đúng không? ất mục thanh long đừng nói rồi, lam trận thanh long cũng hợp tình hợp lý, nhưng thuộc tính thủy. đây là cái gì kỳ hoa đồ chơi? thứ phương thủ hộ chính thần điện bên trong, thanh long là thủy hệ. chu hiền lời nói, để bắt đầu sướng suốt một chút. thứ phương thủ hộ chính thần điện. a, thật giống nghe qua dáng vẻ chờ chút. Không có kỳ lân vị sao? Tứ phương thủ hộ trong đại trận, thật không có cái này. Thế giới hiện thực bên trong, đúng là có trung ương kỳ lân, thế nhưng tại Long Mộ trong thế giới, có thể có cái xưng hô này chỉ có đạo sĩ thần thú. Thế nhưng món đồ này cùng tứ đại thần thú có chút cách nhau rất xa. Mà bắt đầu thời điểm này lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, thì ra là như vậy, sửa một là thủy, do đó đem toàn bộ đại trận tại không có kỳ lân vị dưới tình huống phát huy tác dụng to lớn nhất, còn có thể như vậy à? Vì sao lại đột nhiên cảm thấy trước kia thoát tuyến nữ sinh lập tức biến thành chuyên gia? Chu Hiền. Nếu như ngươi hay đi nhìn nhìn sách cổ lời nói, ngươi sẽ biết, kỳ thực cổ đại vẫn có ngũ đại thần thú. Điểm này, Huyền Vũ Quốc cùng Chu Tước Quốc trong lúc đó đều có ghi chép. Nếu như ngươi nguyện ý đi Trung Châu tìm xem, nói không chắc vẫn là có thể tìm tới kỳ lân bí tích. Bắt đầu cho Chu Hiền phủ cập một cái nho nhỏ lành tri thức, được rồi, nếu như không có trung ương chính thần thú lời nói, như vậy sắp xếp kỳ thực đã là tốt nhất rồi. Sửa mục là thủy. Người này thật là thiên tài, chẳng lẽ là minh. Được rồi, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa, ta trước tiên xem người đi. Chu Hiền không tiếp tục nói nữa, mà là bắt đầu hết sức chuyên chú tiến hành miêu tả. Sức mạnh của hắn bắt đầu tập trung vào trên bàn. Tứ phương thủ hộ đại trận trận hình đồ muốn so lúc trước thất tinh bắt đầu trận phức tạp rất nhiều. Tuy rằng không cần sử dụng long viêm lực, thế nhưng tại đây một gian phòng, thời điểm này lại trái lại là khó khăn nhất. Chu Hiền tập trung tinh thần bắt đầu tiến hành vẽ. Nếu như lúc này hắn hơi hơi mở đầu ngũ trận pháp này liền sẽ báo hỏng, mà hắn chỉ có thể làm lại một lần. Trận pháp này, Chu Hiền đầy đủ dùng 20 phút mới toàn bộ giải quyết. Chu Hiền lúc này thậm chí đều cảm giác đầu ngón tay của mình mất đi trí giác. Hô cho mình thi triển một cái chỉ rũ thuật sau đầu ngón tay cảm giác tốt lắm rồi Chu Hiền tập trung tinh thần sau đó bắt đầu đem cái này tứ phương thủ hộ đại trận dung hợp vào chui kiếm bên trong Cung Thất Tinh bắt đầu trận không giống nhau khi đại trận này bắt đầu từ từ thu nhỏ lại thời điểm đầu tiên di động là dưới thấp nhất huyền vũ thần thú cũng chính là Hoàng Bảo Thạch Chu Hiền trong cơ thể huyền vũ lực lượng vào lúc này cũng cùng Hoàng Bảo Thạch hòa lẫn này tứ phương thủ hộ đại trận nếu là không có Chu Hiền trong cơ thể bốn thánh lực lượng nhưng là không có cách nào tiến hành dung hợp Hoàng Thủy Tinh từ từ di động đến trên chui theo đó Một cái huyền vũ thần thú bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện tại trên trôi lao này, tại hét dài một tiếng sau, liền biến mất rồi. Những người khác cũng đều thấy được một màn thần kỳ này, thế nhưng bọn hắn đều không nói gì. Thời điểm này có thể không thể quá yêu nhiều chu hiển. Tiếp theo bắt đầu di động, là phía trên chu tước, hồng ngọc. Cùng lục bảo thạch không giống nhau, nay quả hồng ngọc trôi lơ lửng toàn bộ đều trôi nổi tại không trung, giống như là bị lực lượng vô danh trôi nhấc lên như thế. Biến hóa như thế, khiến người ta kinh thán không thôi. Chu hiển trong cơ thể chu tước lực lượng, vào lúc này cũng bắt đầu vào lúc này bắt đầu phun trào cùng lúc trước Huyền Vũ như thế, Chu Tước tại đúng chỗ sau cũng phát ra một tiếng hí dài. Tuy rằng sắp nhập vào chuôi kiếm. Tiếp theo là bên trái Bạch Hổ Nguyệt Trường Thạch. Bạch Hổ vị Nguyệt Trường Thạch cũng là trôi nổi tại không trung, đồng thời dẫn động Chu Hiền trong cơ thể Bạch Hổ lực lượng. Bạch Hổ trực tiếp di động đến thân kiếm bên trái, một cái Bạch Hổ bóng mở xuất hiện vào lúc này, đồng phát ra một cái hung khí dung thiên tiếng hổ gầm. Chỉ là cùng dung hợp sau chỉ có thể ở hai đoạn nhìn thấy một chút Chu Tước cùng Huyền Vũ không giống. này khỏa Bạch Hổ vị Nguyệt Trường Thạch chỉ là bị đính vào truy thủ bên trái mà thôi. Cuối cùng di động là phía bên phải thanh long, hải lam bảo thạch. Cuối cùng này một viên bảo thạch cũng cùng trước đó như thế trôi lơ lửng, đồng thời hướng về truy thủ mà đi. Tại một tiếng rồng gầm sau, viên bảo thạch này bị về phía trước ở phía bên phải, vừa vặn cùng bên trái bạch hổ đối ứng. Tại bốn viên bảo thạch cũng đã khảm nạm được rồi sau, nguyên bản tứ phương thủ hộ đại trận dấu ấn cũng mới bắt đầu di động, cuối cùng quấn quanh ở trên chua kiếm. Này nhìn qua, liền giống như là xinh đẹp hoa văn như thế. Tinh mỹ truy thủ vào thời khắc này dần dần thành hình, lưu lại cho người sợ hai than mỹ lệ truy thủ. Rốt cuộc hoàn thành. Chu Hiền thở vào nhẹ nhõm, hắn cầm lên truy thủ, sau đó liền đem đạo lực của mình lần nữa đưa vào trong đó. Sắp theo đó, một mặt kỳ dị quang ảnh tạo thành tấm thiên, liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mặt. Này trên tấm chắn, liền tựu là tứ phương thần thú thủ hộ bóng mở. Đây là tấm thiên. Tô Tiểu Nguyệt đi tới, nàng gõ gõ này tấm thiên, cảm giác này khá là kiên cố, xúc cảm có chút tương tự pha lê, không kém bao nhiêu đâu. Này tấm thiên có thể xuất hiện tại cách ta một mét trong vòng phạm vi, địa phương có thể lớn có thể nhỏ, thế nhưng có thể thừa nhận thương tổn là lượng nhất định. Chu Hiền ở trong game thời điểm đã thí nghiệm qua rồi, có thể chịu đựng bao nhiêu thương tổn. Lại Nhất Minh cũng đi tới. Nếu như là tồn chữa toàn bộ đạo lực lời nói, đại khái 20 lần linh hồn đạo phủ công kích đi. Tại thế giới hiện thực lời nói, đại khái có thể phòng ngự 670 phát đạn độ dáng. Bất quá này cho xem dùng là cái gì thương? Ở trong game, món đồ này chính là vô bổ. Thế nhưng tại thế giới hiện thực cũng rất hữu dụng. Thần khí a. Thật giống như Đào Sơn hiện tại than thở như thế, vật này tại thế giới hiện thực nói là thần khí, cái kia không chút nào quá đáng. Bất quá công năng cũng không chỉ là như thế mà thôi các ngươi nhìn thấy chỉ là huyền vũ lực lượng mà thôi, nó vẫn có thể đưa đến một cái năng lượng chuyển hoàn khí tác dụng. Nói xong, chu hiền đem đóng, sau đó bắt đầu đem đạo lực đưa vào trong đó. giống, truy thủ này đống nhiên phát ra một tiếng rồng gầm, lập tức ba người bên cạnh cho sợ hết hồn. mà lúc này chu hiền kiếm trong tay thân kiếm, thì đã bắt đầu từ từ ngưng tụ, nguyên bản truy thủ, giờ khắc này đã đã biến thành một thanh băng kiếm. chu hiền đem này đặt kiếm ở trong ao nước, vẹn vẹn mấy giây, này nước trong ao nước cũng đã toàn bộ ngưng tụ. đây là thanh long sức mạnh. sau, chu hiền đem đạo lực thu hồi trên thân kiếm kia bông tuyết, nhanh chóng bốc ra, cũng biến mất tại không trung. tiếp theo, Chu Hiền đem mục tiêu đổi thành Hường Ngọc. lần nữa đưa vào đạo lực, phối hợp thất tinh bắt đầu trận, một trận ánh lửa ngút trời mà lên, này cả cây chủy thủ giờ khắc này đã trở thành một cái tràn ngập liệt diễm cử kiếm. thanh kiếm này nhiệt độ cực cao, tựa hồ chỉ là nhìn cũng làm người ta con mắt đau. Chu Hiền lần nữa lựa chọn vừa mới vại nước làm kiểm tra đối tượng, hắn trực tiếp đem thân kiếm cắm vào đã đông thành khối băng cái ao. này trong ao nước băng lập tức phát ra tích tích thanh âm bộ bộ, từng đợt hơi nước từ vải nước này tuôn ra, cách cách. Đại khái là lúc lạnh lúc nóng quan hệ, vài nước biên giới lúc này đã sinh ra với nước đây Ý thức được có chút không ổn Chu Hiền, lập tức đình chỉ đạo lực đưa vào. Khu khu, phía dưới chúng ta tới nhìn nhìn cuối cùng bạch hổ lực lượng. Không có người nói chuyện, bọn hắn thời điểm này đều đem ánh mắt thật chặt tập trung vào Chu Hiền trên tay kiếm. Theo đạo lực đưa vào, Bạch Quang Dâng trào ra, cuối cùng tạo thành một cái ước trường 60 cm đoạn kiếm. Nay bạch hổ lực lượng làm sao so với nguyên bản vũ khí còn thiếu? Nhìn thấy thanh kiếm này dáng rất sau, Từ Thiên tiến tới. Cây bản kiếm này bản thân không có cái gì lực lượng cường đại. Tối đa chỉ là một thanh vũ khí khá sắc bén mà thôi. Bất quá, đó cũng không phải nói thanh kiếm này cứ như vậy không có bất kỳ tác dụng. Ta cho các ngươi nhìn nhìn. Chu Hiền để mọi người lùi về sau, sau đó chính mình cầm lên đoản kiếm, đối với mặt đất vung lên, chính là một đạo bạch sắc lưỡi kiếm. La Mắt Trần có thể thấy, thứ thiệt lưỡi kiếm. Này lưỡi kiếm cấp tốc đánh tới mặt đất, phát ra một cái kim thiết đan sen âm thanh, sau đó liền biến mất ở trong không khí. Chỉ có điều, giờ phút này mặt đất đã để lại một cái vết sâu. Quá lợi hại a. Chuyện này quả thật là muốn nghịch thiên a. Thanh kiếm này tên gọi là gì vậy? Lý Sơn Ngộ đột nhiên hỏi. Ừm, đừng xem thanh kiếm này công năng nhiều, thế nhưng thả trong game chính là cát bã. Danh tự này lời nói, Chu Hiền nhất thời nửa việc cũng không có suy nghĩ. Chính là Tiểu Trùy Thủ đi. Mọi người vì chi cười ngất. Chu Hiền, ngươi có hay không đặt tên a? Sẽ không lời nói liền đi sang một bên. Tô Tiểu Nguyệt bị Tiểu Trùy Thủ danh tự này cho tức giận đến không nhẹ. Được kêu là cái gì? Chu Hiền hoài nghi mình nhất định là không có đặt tên Thiên Phú, đương nhiên là đẹp trai hơn một chút danh tự á. Ngươi xem. Kiếm hồn khí tụ lưu thế nào? Từ Thiên Vân lập tức nghĩ tới một cái tên, tuy rằng không hiểu, thế nhưng thật giống rất lợi hại bộ dáng. Chu Hiền đây coi như là khéo léo từ chối Từ Thiên Vân. Cái này có thể nghĩ đến cho vũ khí của mình mệnh danh là Thật Bốn Thánh Chi Kiếm nam nhân, kỳ thực chỉ là trung nhị không có tốt nghiệp mà thôi. Được rồi, Từ Thiên Vân hiện tại đã tốt nghiệp trung học cơ sở, thuận lợi tiến vào trường cấp 3. Lưu Tinh kiếm như thế nào, lại khóc lại đẹp trai. Cùng trang phục không giống, lại nhất minh nghĩ tới danh tự đúng là rất phù hợp thường. Thế nhưng này cùng Lưu Hành có quan hệ gì sao? Ừm nếu là lợi dụng điều hòa hai cái trận pháp lời nói từ kỹ thuật phương diện tới nói vũ khí này cũng rất lợi hại bắt đầu hướng về Chu Hiền đưa tay ra Chu Hiền có chút kỳ quái bất quá hắn theo bản năng vẫn là đem vũ khí trên tay giao cho nàng Thiên Su Thiên tuyển, Thiên Cơ nay bảy viên tinh tổ thành lưới kiếm sau đó Thanh Long Bạch Hổ Chu tức Huyền Vũ tứ tượng hợp thành chua kiếm Thiên Tượng làm sao Thiên Tượng kiếm ừm cứ như vậy đi Ân liền danh tự này đi cho dù để Chu Hiền đang nghĩ hắn cũng không nghĩ ra tên rất hay rồi thẳng thắn cứ như vậy đi Danh tự này hắn cũng không tính không hài lòng. Chu Hiển cầm lên thanh kiếm này, sau đó liền mở ra thanh kiếm này thành thuộc tính. Tên gọi: Thiên tượng Truy Thiên tượng kiếm, lực công kích: 11. Có thể tiến hành tính chất biến hóa. Bắt đầu, lực công kích 34-45, lưới kiếm theo đạo lực đưa vào số lượng mà biến hóa. Thanh Long, nước lực công kích 21-35, sẽ đối với Chu Vi sản sinh hạ nhiệt độ tác dụng. Bạch hổ, lực công kích 32-32, sẽ sinh ra xa nhất phi hành 10 mét lưới kiếm. Chu Tước, lực công kích 43-52, lưới kiếm hoàn toàn do hỏa diễm tạo ra. Không cách nào tiến hành được nữa. Huyền Vũ, sản sinh một lần có thể hấp thu 200 điểm tổn thương tâm chán sử dụng tâm chắn đem cần đạo lực tiến hành xung năng, mỗi lần sử dụng Huyền Vũ lực lượng sau 5 phút mới có thể mở bắt đầu xung năng, mạnh mẽ xung năng khả năng dẫn đến hư hao. Đáng tiếc, bây giờ còn chế tạo không ra có thể để cho ta thăng cấp binh khí. Hiện tại liền còn chỉ kém một cái có thể dùng để chuyên trợ thanh binh khí này bao rồi Chu Hiền ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Nhưng nhìn nửa ngày, Chu Hiền lại phát hiện trong này tựa hồ không có Trương Thái Hạo. Lao Trung đây, hỏi hắn Lão Trương vừa bắt đầu thật giống sẽ không đến. Từ Thiên Vân vừa bắt đầu tại cửa vào ngăn trở một cái những người khác, hắn lúc ấy liền không nhìn thấy Trương Thái Hạo. Ta ở nơi này. Trương Thái Hạo thời điểm này đang từ ngoài cửa đi tới. Thế nhưng, Trương Thái Hạo sau lưng ra hỏa, lại đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Ồ, tốt quen mặt bóng người. Đây không phải? Những kia khôi lỗi sao? Không kém bao nhiêu đâu, chỉ có điều hơi hơi cải trang một cái. Vật này chuyển động trang bị nguyên lý đều tốt lý giải, chính là động lực nguyên cùng tin tức xử lý trung tâm rất kỳ quái. Ta đem hai địa phương này hơi hơi cải trang một cái, ngay tại lúc này dáng dấp kia rồi. Trương Thái Hạo lại cải trang khôi lỗi, hơn nữa còn năng động, còn có các điện. Tô Tiểu Nguyệt chú ý tới, cái này khôi lỗi mặt sau còn có một cái đôi. Không phải vậy các ngươi cho rằng gia hỏa này là làm sao động? Nói đến, các ngươi bên này vừa mới đang làm gì? Cái gì bỗng nhiên phát ra như thế âm thanh? Ta nhớ được nơi này vật kiến trúc đều là toàn bộ cái tâm. Trương Thái Hạo nói ra. Chu Hiền đem tình huống trước cùng Trương Thái Hạo nói một lần, sau đó lại đưa tay trên thiên tượng kiếm cho hắn biểu diễn một phen thật đúng là thú vị, đây thật là trong trò chơi mới hẳn là tồn tại đồ vật, không nghĩ tới thật sự có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. đúng rồi, Chu Hiền, có muốn hay không cùng khôi lỗi này tới làm một hồi. Khôi lỗi này, không phải Chu Hiền xem thường khôi lỗi này, thật sự là đối phương bị Chu Hiền đánh bại vô số lần khôi lỗi này, sức mạnh của bản thân kỳ thực cũng không yếu, thậm chí so với nhân loại cường đại hơn. trước đó những người kia căn bản là không biết điều khiển những khôi lỗi này, thế nhưng ta cái này có thể không như thế. ta cái này là của ta hầu gái Lưu Ly đang không chế, hắn hét lên phía sau. Hắn hầu gái Lưu ly giờ khắc này chính ăn mặc một thân kỳ quái bao hết thức quần áo bó đứng ở nơi đó, trên đầu còn mang theo một bộ tương tự mô phòng thực cảnh kính mắt. "Thật thú vị, làm sao so với?" Chu Hiền cười nói. "Chương 87, đối chiến khối lỗi. Thật thú vị, làm sao so với?" Tuy rằng trước đó liền có quá chiến đấu, thế nhưng Chu Hiền vẫn đúng là chưa từng thử qua tại thế giới hiện thực cùng người vật cờ. "Ta phát hiện, điện lực tại truyền vào những khối lỗi này sau, khôi lỗi cũng có thể tiến hành khởi động, chính vì như thế, cho nên ta hiện tại đã không chế khối lỗi. Nhưng cái này không chế, vẫn là cần người đến tiến hành." cho nên bên cạnh hầu gái tiểu thư sẽ mặc thành như vậy. Về phần Lưu Ly mặc trên người không chế khí, nguyên lý cùng trò chơi nón trò chơi Hào chọn đọc sóng náo gần như. đương nhiên, bản thể động tác có thể tiến hành cắt qua, có thể một bên di động một bên không chế, cũng có thể chính mình tại duy trì dừng lại thời điểm để khôi lỗi di động. lợi dụng hai người này, liền có thể không chế cái này khôi lỗi rồi. Nguyên lai nguyên lý là như thế này. chẳng trách món đồ này năng động. bất quá tuy rằng về sức mạnh cao cấp hơn, thế nhưng cắt đứt cắp điện lời nói liền vô tác dụng. cho nên tại lúc chiến đấu, chú ý điểm ấy là tốt rồi về phần những phương diện khác lời nói ngươi sử dụng toàn lực là tốt rồi nghe được trương thái hạo lời nói chu hiền gật gật đầu phía dưới chúng ta đi trên đồng cỏ thử một chút xem sao hai người cũng là thời gian nói mấy câu bất quá này có thể khổ lại nhất mình bọn hắn bởi vì bai cỏ không có nguồn điện quan hệ bọn hắn còn muốn đi tiếp một cái nguồn điện mà công việc này giao cho cố định trình tự người máy tới nói cũng là không được cho nên chỉ có thể nhân công tại đem nguồn điện kéo sau khi đi ra rốt cuộc gần như làm xong phía dưới liền bắt đầu đi chu hiền cùng khôi lỗi phân biệt đứng lại khống chế khôi lỗi lưu ly li thì đã đứng ở một bên. Sau đó kiểm tra lại bắt đầu. Những khôi lỗi này tuy rằng tố chất thân thể so người bình thường càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng tối đa cũng là chỉ là phổ thông cơ quan mà thôi. Vài tơ đạo phù đi xuống, nhưng là không sai bị lắm. Cho nên Chu Hiền bắt đầu liền tự là ba đạo linh hồn đạo phù. Thế nhưng đừng quên, những khôi lỗi này người không chế, không phải là lúc trước những người kia, mà là trương thái hạ bên người tiếp cận lịch tiên hầu gái tiểu thư. Một cái nhẹ nhõm xoay người, nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực phản ứng khối lỗi, liền nhẹ nhõm tránh được Chu Hiền tiến công. Sau đó. Khôi Lỗi bỗng nhiên tăng tốc độ, liền hướng Chu Hiền vọt tới. Chút lòng thành. Thêm bảo vệ U linh tuấn cùng thần thánh chiến giáp sau, Chu Hiền trợ tay liền lấy ra vũ khí trên tay của chính mình. Kiếm khí màu tím sắc bén mà chói mắt, đổi lại là những người khác đứng ở Chu Hiền đối diện, sợ là đã kinh hại không thôi rồi. Thế nhưng trước mắt Khôi Lỗi này, lại không dừng lại chút nào, trợ tay chính là một quyền đánh trúng Chu Hiền. Ầm ầm. Chu Hiền bị hung hăng kích ngã trên mặt đất, liền với bị đẩy xa 3 mét, trên đất mặt cỏ càng là đã bị phá hoại hầu như không còn. Nếu như không phải vừa mới cho mình ra chỉ một cái thần thánh chiến giáp bảo vệ lời nói, Chu Hiền hiện tại e sợ liền đứng lên năng lực cũng không có, khốn ma chú, dùng pháp thuật tạm thời đem khôi lỗi không chế lại sau. Chu Hiền nhanh chóng đứng dậy, sau đó liền triệu hoán ra huyền vũ thuẫn bài chắn trước ngực. Đừng, khôi lỗi không giống nhân loại, loại này thân thể không cảm giác được đau đớn, cho nên đang nhanh chóng thoát ly khốn ma chú sau. Lưu Ly không chút do dự lần nữa đã phát động ra tiến công, nhưng Chu Hiền tức thời triệu hoán đi ra tấm khiên. Vào lúc này Miễn Cưỡng ngăn cản đối phương, U Minh hỏa phù. Chu Hiền lại là một tấm đạo phù hướng về khôi lỗi trên người đánh tới, thế nhưng cái này khôi lỗi chợt là cái trước lộn mèo liền tránh được U Minh hòa phù rơi vào Chu Hiền sau lưng khôi lỗi đối với vừa mới đứng dậy Chu Hiền chính là một cái quát chân, uốn một tiếng giống to, nguyên bản liền muốn đánh về phía Chu Hiền khôi lỗi, trong nháy mắt liền bị này sinh gầm rú cho đẩy lùi. Đạo sĩ sư tử hống kỹ năng vẫn tính là hữu hiệu, thuật ẩn thân đối mặt tình huống như thế, Chu Hiền quyết đoán lựa chọn thuật tẩn thân, sau đó thoát ly nguyên chỗ hóa minh thành ám, Lưu Ly tiểu thư làm sao dừng lại bất động, tại Chu hiền ẩn thân sau, Lưu Ly chế khôi lỗi liền ngừng ngay tại chỗ bắt đầu đề phòng, nhưng là không lúc đích. Lý Sơ Ngộ nhìn thấy tình huống này, không khỏi tò mò hỏi. Dù sao cũng là khôi lỗi, tại ngũ quan trên sự cảm ứng căn bản là vô cùng không hợp cách, cho nên tại Chu Hiền ẩn thân sau, nàng hẳn là hoàn toàn nhận biết không tới Chu Hiền đi à nha? Trương Thái Hạo đúng là có chút rõ ràng. Lưu Ly tiểu thư cũng thật là lợi hại a, dĩ nhiên có thể cùng đã có được trong trò chơi năng lực Chu Hiền đánh cho như thế lửa nóng. Này sắc bén vũ lực giá trị, để Từ Thiên Vân bọn hắn nhất thời cũng sợ hai than. Dù sao có thể độc tệp chỉ có Chu Hiền, mà nhìn thấy trước đó cái tiêm lịch Thiên Lưu Ly bạn học cũng chỉ có Chu Hiền khôi lỗi động tác cẩn thận tỉ mỉ thế nhưng hầu gái tiểu thư tựa hồ cũng không hiểu rõ trong trò chơi nhân vật kỹ xảo cho nên đang đối mặt chu hiền này thuật tẩn thân thời điểm nàng tựa hồ cũng không biết nên làm sao phá giải lúc này lưu ly vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi chu hiền tiến công tại trong thế giới trò chơi này thuật tẩn thân tùy tiện một cái aoe liền phá hết bất quá đặt ở thế giới hiện thực này thật là có chút khó chơi a lại nhất minh nhìn tình huống này lại cũng không biết chu hiền vị trí tại thế giới game loại này thuật tẩn thân chỉ là thị giác lừa dối mà thôi đặc biệt là tại thi đấu hình thức thời điểm Công dụng càng nhỏ, bất kể là tiếng bước chân vẫn là tiếng hít thở, đều có khả năng đem chính mình bại lộ, trừ phi là gặp phải Thái Điểu, không phải vậy chiêu số này căn bản không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, thuật ẩn thân xuất hiện cùng biến mất thời điểm sinh ra yên vụ, đúng là có thể đảm nhiệm chướng nhắn pháp, đến xuất kỳ bất ý vậy đại khái chính là cái này chiêu thức có giá trị nhất địa phương. Ngoài ra, ách, tựa hồ đã không có. Chu Hiền lúc này bóng người đã biến mất ở trên sân bãi, tại tiếng gió, côn trùng kêu vang âm thanh qué rầy dưới, vẹn vẹn muốn thông qua trận thi đấu hình thức đến tìm kiếm đến Chu Hiền vết tích, e sợ không có đơn giản như vậy chỉ là, thuật ẩn thân cuối cùng là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, Chu Hiền sẽ thấy không thể lấy ẩn thân địa phương. Đông nhiên, một cái màu băng lam lưới kiếm đột nhiên xuất hiện tại Khôi Lỗi bên trái. Lạnh lẽo thấu xương khí tức, tựa hồ để Khôi Lỗi động tác đều thoáng chậm chạp một ít. Thừa cơ hội này, Chu Hiền không chút do dự, lập tức chính là vung đánh mà xuống. Thế nhưng Khôi Lỗi một cái tay trực tiếp đón đỡ ở lưới kiếm, không, cùng hắn nói là đón đỡ ở lưới kiếm, chẳng bằng nói là đón đỡ ở Chu Hiền tay. Cái này Khôi Lỗi một cái tay, trực tiếp chắn Chu Hiền cử tay, mà cái tay còn lại lại nắm thành quả đấm thuẫn về chu hiền cái bụng vùng đến nhưng chu hiền không phải là ngồi không lúc trước huyền vũ thuẫn bài lập tức phát chuyển động chặn lại rồi một quyền này đầu sau chu hiền trường kiếm trong tay lần nữa chiếu khôi lỗi trên đầu chém tới khôi lỗi nhanh chóng lùi lại sau đó dùng hai tay cấu thành ít bộ dáng đón đỡ ở băng kiếm Cơ mờ nở điều này cũng có thể bên cạnh đào sơn cùng từ thiên vân giật này mình nếu như đổi lại là nhân loại lời nói thời điểm này chỉ sợ là chịu không nổi nhưng bởi vì là khôi lỗi cho nên lại có thể ngăn trở chu hiền công kích ngay tại lúc này chu hiền trên tay băng kiếm một trận vật mèo Sát theo đó liền trở thành một cái thiêu đốt đại kiếm, hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành đại kiếm không có thực thể, kỳ thực thể bộ phận chỉ có nguyên bản trụy thủ cái kia một chút mà thôi. Hỏa diễm không trở ngại chút nào xuyên thấu khôi lỗi theo Chu Hiền một chém, tại khôi lỗi trên người để lại một đạo dọc vết thương. Khôi lỗi phản ứng vô cùng mau lệ, thời điểm này nó một cái nghiêng người đã hướng về Chu Hiền trên người mà đi, thế nhưng di động tại Chu Hiền bên người tấm khiên lại đem công kích này cho ngăn lại. Nhưng vào lúc này, khôi lỗi bỗng nhiên đem một cái chân khác giơ lên, khối lối cả người cứ như vậy tựa hồ cấm chỉ tại không trung. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, Chu Hiền bị khôi lỗi một cái chân khác công kích cho quét bay. Gây go. Khi thân thể còn tại không chung thời điểm, Chu Hiền liền ý thức được không ổn. Khôi lỗi này không phải là loài người, nhưng là do nhân loại đang không chế. Mình bây giờ tiểu dường như là ở trong game lâm vào một cái không phải chủ động chuyển vị như thế trạng thái. Hắn căn bản là không có cách kiểm soát hành động của mình. Thế nhưng, dữ liệu được công kích, cũng không có xuất hiện. Chu Hiền cứ như vậy bị đạp đến một bên, khi hắn đứng lúc thức dậy, cái kia khôi lỗi tựa hồ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khôi lỗi không có dấu hiệu nào, liền ngã trên mặt đất. "Hả? Làm sao vậy?" Chu Hiền cảm giác được, khôi lỗi này trên người nguyên bản khí thế cũng tiêu tán, giống như là hỏng rồi. Mang khống chế thiết bị lưu ly đem trên đầu khống chế mũ giáp đem hái xuống, hệ thống biểu hiện không cách nào liên tiếp, cứ như vậy. Nàng vẫy vây tay. Trương Thái Hạo đi tới khôi lỗi bên người, tại lần xem một lượt sau, mới lên tiếng, "Hạt nhân khối này đã nứt mất rồi. Xem ra là bởi vì lúc lạnh lúc nóng đưa đến kết quả." thứ Chất lượng kém như vậy?" Trương Thái Hạo tựa hồ đối với chất lượng cái này chỉ tiêu yêu cầu rất cao. Xem ra chỉ có thể tới đây, xuất hiện ở loại tình huống này cũng coi như là chứng minh thế giới kia khôi lỗi trên thực tế cũng là có thể được thân ở cái thế giới này chúng ta sử dụng. Tuy rằng nguyên lý còn tạm thời không hiểu, thế nhưng chí ít biết rõ là chúng ta bây giờ là có thể ứng dụng loại này khôi lỗi. Tô Tiểu Nguyệt đi tới này đã báo hỏng khôi lỗi bên người, chính là xem ra thực tế ứng dụng giá trị không cao bộ dáng, bất quá dùng làm luyện tập, tựa hồ không thành vấn đề chứ. Chu Hiền, à, ta, Chu Hiền chỉ chỉ chính mình đó là đương nhiên rồi. Tô Tiểu Nguyệt ôm ngực đứng lên, những tên kia đều là hướng về phía ngươi tới chứ. khác với chúng ta, ngươi bây giờ có phi thường lợi hại năng lực, đã như vậy lời nói, ngươi sức mạnh của mình đương nhiên là càng cao hơn tốt rồi. nha, vậy thì thật là đa tạ. Chu Hiền gãi gãi đầu, mới, mới không phải vì ngươi suy nghĩ đây. đúng rồi, ta chỉ là quan hệ vì cái gì thế giới game sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực điểm này mà thôi. A Tử Thiên Vân bỗng nhiên dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hai người này. cha cha, cái này kêu là nói một đằng làm một nẻo đi à nha. Đào Sơn cũng là một mặt giáng dấp, bất quá ta luôn cảm thấy Tựa Hổ có chút việc không tốt phát sinh. Lại Nhất Minh cũng tiến tới, mà ánh mắt của hắn thì đã nhìn hướng một bên Tựa Hổ tản ra hắc khí lý sơ ngộ. Nghe nói bắt cá hai tay nam nhân sẽ bị nữ sinh cho giao bổ tuổi lây này, bắt đầu bạn học đúng là tiến đến Chu Hiền bên người. Ốa, lại là một tay đao, loại này không ổn để tại ít nói. Học sinh cấp 3 công tác chính là học tập, ngươi hiểu chưa? Tại sao đối với ta chính là loại này thái độ? Cùng ngươi đối xử người khác hoàn toàn khác nhau a? Bắt đầu bất mãn nhễ môi. Ai? Chu Hiền thở dài, còn không phải là bởi vì lao ra ngải nhân sinh quỹ tích thật sự là quá khúc chết rồi hả? Lợi dụng hạ niêm đến học tập xã giao, còn tại hầu gái phòng cà phê làm công, lại tiếp tục như thế, ngươi và thế giới hiện thực khoảng cách liền sẽ càng ngày càng xa đó à? Tại tương lai liền sẽ trở thành càng thêm đáng thương hỉ kỳ còn mọt gì cùng ni đặc nitoka chương 88 dự định trương thái hạo trong nhà người máy hiệu suất rất cao, tuy nhiên tại thời điểm chiến đấu, mặt đất mặt cỏ đều bị phá hủy, thế nhưng không dùng bao nhiêu thời gian, nơi này đã được chữa trị. Những khối lỗi này sức mạnh chủ yếu nguyên tử ở trên người bọn hắn phù văn. Loại này phù văn có thể mang đặc biệt năng lượng chuyển biến thành khối lỗi động lực. Do đó để khối lỗi động ở cái này khối lỗi bị báo hỏng sau, gia hỏa này bị phát huy trọn vẹn giá trị thặng dư, bị hủy đi thành từng cái từng cái linh kiện bày ra ở đài làm việc mặt trên. Quá trình này có chút khô khan, cho nên những người khác đã một lần nữa về tới thế giới game bắt đầu luyện cấp, mà bắt đầu bạn học tự đại nói cho bọn họ biết mình có thể dẫn bọn họ luyện cấp. Một đám người hiện tại hùng dũng ai vệ khí phát hiên ngang đang tại lở thú rừng dậm giết quái. Giờ khắc này. Tại Chu Hiền bên cạnh, chỉ có Trương Thái Hạo cùng Lưu Ly. Chu Hiền đang quan sát một lần sau, liền lập tức đã minh bạch những trận pháp này hoạt động quá trình. Thì ra là như vậy, vậy tại sao dùng điện năng có thể khởi động những khối lỗi này? Điện năng cũng coi như là đặc biệt nguồn năng lượng sao? Trương Thái Hạo hỏi. Ừm. Ở trong game lời nói, điện biểu hiện chủ yếu là chấp nhất chứ? Cái này cũng là bên trong đất trời một loại sức mạnh. Như thế xem ra, cũng thật là có khả năng đây này. Thoáng suy tư một chút Chu Hiền lời nói sau, Trương Thái Hạo gật gật đầu, hắn nói theo, phía dưới là khởi động trang bị Những thứ này khởi động trang bị tựa hồ cũng không phải là vô tuyến điện, điện tử tín hiệu gì gì đó. Thế nhưng những khối lỗi này tựa hồ lại có thể tiếp thu những tín hiệu này, hơn nữa còn có thể tiến hành xử lý. Cái vấn đề này ngươi có phát hiện gì hay không? Này, Chu Hiền cũng có chút kỳ quái. Tỷ như tín hiệu của điện thoại di động, wifi tín hiệu vân vân, những thứ này đều là điện tử tín hiệu. Ngoại trừ điện tử tín hiệu ở ngoài, người hiện đại thường dùng còn có lượng tử thông tin cùng quang tử thông tin. Thế nhưng cái này đến từ long mộ thế giới khối lỗi, làm sao có khả năng có như vậy cao đại thượng? Thế nhưng. Dựa theo Trương Thái Hạo cách nói, tựa hồ điện tử tín hiệu cũng có thể khống chế những khối lỗi này, chuyện này là sao nữa? Có thể hay không cho ta làm mẫu một cái nhìn nhìn? Có thể. Trương Thái Hạo để Lưu Ly rất nhanh lần nữa đã mang đến một bộ khối lỗi. A. Chu Hiền nhìn khối lỗi, trong đầu đang tiến hành suy tư. Nếu như dựa theo lời của phụ thân tới nói, này nên tính là phụ văn khoa học kỹ thuật bên trong một loại mới đúng. Đã như vậy lời nói, ở phương diện này, phụ văn khoa học kỹ thuật phải cùng hiện đại khoa học có rất lớn sai biệt mới đúng. Mà Trương Thái Hạo cũng nói, những khối lỗi này bị điện tử tín hiệu khởi động. Tựa hồ cũng không phải khôi lỗi bản thân thiết kế. Như vậy, có thể khống chế khôi lỗi hành động điện tử tín hiệu là tới từ ở hệ thống. Mọi người đều biết, sở hữu điện tử trình tự đều là do 010101 như vậy cơ số 2 số liệu tiến hành khống chế. Tuy rằng căn cứ lời của phụ thân tới nói, vẫn tồn tại một loại kỳ lạ phù văn khoa học kỹ thuật, thế nhưng trò chơi này số liệu hệ thống tạo thành, nhất định là cơ số 2, nếu không, cái khác nhà máy hiệu buồn cùng trò chơi phòng phương căn bản không có cách nào cùng trò chơi hậu trường tiến hành đồng bộ. Cái này, khống chế những khôi lỗi này nguyên lý là cái gì? Chu Hiên hỏi. Ừm. Tựa hồ là một loại độc hữu ngôn ngữ, tại hiệu suất trên cùng tổng hợp gần như, nhưng là cùng trong trò chơi một ít chỉnh tự phương pháp sáng tác gần như, cho nên không khó rõ ràng. Ta căn cứ cái hệ thống này biên soạn một bộ phản hồi hệ thống, do đó để Lưu Ly tiến hành điều khiển. Chu Hiền gật gật đầu. Nghe được Trương Thái Hạo nói rõ như thế, trong lòng hắn càng là vững tin không ít. Những khôi lỗi này có tin tức, lúc này giống như cũng không phải khó hiểu như vậy đồ vật rồi. Hiện tại ta chỉ có một vấn đề. Chu Hiền đột ngột mở miệng. "Hả? Cái gọi là lang mộ, đến tột cùng là một trò chơi?" vẫn là một cái thế giới chân chính, hoặc là nói này vừa là một trò chơi, lại là một thế giới. Tại thời điểm trước kia, Chu Hiền giống như những người khác, không nghi ngờ chút nào cho rằng đây là một khoản vượt thời đại trò chơi. Nhưng mà tại chính mình đã nhận được lưu trữ lấy ra năng lực, đồng thời đến đang nhìn đến vụ thân bút ký sau, Chu Hiền liền hoài nghi cái trò chơi này tựa hồ có thể là một thế giới khác, chỉ là sẽ bị người bóp méo mà thôi. Thế nhưng đang nhìn đến những khôi lỗi này sau, Chu Hiền đúng là có chút tin tưởng trò chơi này xác thực lại có chút như là trò chơi. Nhưng này trong đó các loại mâu thuẫn. Chu Hiền nhưng có chút không cách nào đem hắn phân biệt. Thật sự là quá phức tạp đi. A, đúng rồi, có cái tin tức, ngươi không biết có hay không nghe nói. Trương Thái Hạo không hề trả lời Chu Hiền vấn đề, trái lại là bắt đầu nói đề tài của chính mình, tại trò chơi website game có một cái thông cáo, liên quan với quan phương hoạt động thông cáo. Sau đó, sau đó là ở trước đó, website game xưa nay chỉ có tuyên bố theo lệ thông cáo truyền thống, về phần cái khác giữ gìn, hoạt động các loại thông cáo chưa từng có. Đây coi như là tự ố gần bệ tạ về sau lần thứ hai. Lần thứ hai. Chu Hiền lúc này kinh ngạc rõ ràng hẳn là là lần đầu tiên mới đúng không? Tại sao là lần thứ hai? Tại trò chơi ôm thần bệ tại thời điểm có một cái đêm xem bắt đầu hoạt động, ân chính là thất tinh bắt đầu bắt đầu, cũng là chúng ta tương lai vị bạn học kia danh tự. Chuyện khi đó là thất tinh bắt đầu cùng long tộc bắt đầu thất kiếm hấp dẫn lẫn nhau, tại toàn bộ chuyển thế trên đại lục đều đã dẫn phát kịch liệt cộng hưởng cùng phản hồi. Chu Hiền cũng gật gật đầu, nói đến, ta còn nghe nói này bắt đầu thất kiếm cùng bảy vị đại đế người chơi cũng có chút quan hệ, bất quá ta xem như là người thứ tám đi, cái này lời đồn nhưng là tự sụp đổ rồi. Nhưng này bắt đầu thất kiếm có người nói đích thật là rất thứ lợi hại. Đương nhiên, Chu Hiền trên tay có càng thêm cuồng bá khốc kéo ngậm Ố Kim Thiên khôi kiếm, hách, nếu như thanh kiếm này là hoàn chỉnh trạng thái lời nói. Ừm, thế nhưng từ đó về sau, quan phương liền cũng không còn quá bất kỳ hoạt động. Đúng là như thế. Coi như là Chu Hiển, hạ tại đổ bộ website game Hậu trường sau, cũng là phát hiện cái này website game Hậu trường đã rất lâu chưa từng có nhân viên quản lý đổ bộ rồi. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều hệ thống tuyển hạng, tựa hồ đối với đổ bộ áp đi các loại đồ vật, cũng còn có chút yêu cầu. Căn cứ vào điểm này, Còn có ta cùng Thịnh Long tập đoàn đạt được giao thiệp, ta cho rằng rất có thể là toàn bộ Long mộ đưa vào hoạt động đoàn đội sinh ra vấn đề. Quả nhiên, hẳn là hướng về bên kia đi một chuyến sao? Trước đó Chu Hiền liền có đã qua ý nghĩ này, hiện tại, trong đầu hắn cái này tư tưởng thì đã càng thêm tham thiết, cái kia chính là lén vào vận doanh thương cao ốp tiến hành điều tra. Ngươi chuẩn bị đi một chuyến vận doanh thương nhà lớn. Vô dụng, ta đã khiến người ta đến xem đã qua, bên kia tất cả bình thường, hoặc là nói bình thường được có chút khó tin. Giống như là một cái thật sự đang tiến hành đưa vào hoạt động trò chơi thương như thế. Trương Thái Hạo sau khi nói xong, nhưng là lắc đầu một cái, "Không, nếu như là ngươi lời nói, hẳn có thể phát hiện một ít cho người để ý đồ vật đi. Đại khái bên trong có cái gì chướng nhãn pháp các loại đi." Chu Hiền như thế suy đoán. "Ừm, thế nhưng nếu thật sự là như vậy lời nói, đây cũng là nói rõ chỗ kia không nhất định an toàn. Nói cách khác, rất có thể còn có thể gặp phải cùng ly chính như thế tồn tại." Chu Hiền yên lặng siết chặt nắm đấm. "Cho dù lời nói như vậy, ta cũng muốn đi một chuyến. Hai ngày nay ta sẽ chuẩn bị một chút, ngươi không cần nói cho những người khác. Đại trưởng phu có việc nên làm." có việc không nên làm nếu như bởi vì sợ liền từ bỏ lời nói, chân tướng vĩnh viễn chỉ có thể chìm ở dưới nước. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, hay là chính mình vẫn có thể bởi vậy mà tìm được phụ thân năm đó cái chết chân tướng. Những tình huống này là chu hiền nhất định phải, cũng là không thể không đi rồi kết. Thế nhưng ngươi cần nghĩ cho rõ rồi, những chuyện này chúng ta không giúp được ngươi cái gì, thậm chí có thể nói rất có thể sẽ giúp thêm phiền. Trương Thái Hạo tuy nhiên tại đối chiến thời điểm cho người một loại khá là ngông cuồng cảm giác, thế nhưng tại đã trải qua đi qua các loại sau, cả người hắn cũng chỉ một lại. Vậy đại khái chính là cái gọi là trưởng thành đi. Yên Tâm, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng. Một chán nhiệt huyết xông lên hành vi ngu xuẩn, Chu Hiền cũng sẽ không phạm. Được rồi, ngươi đã đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Những người khác ta sẽ giúp ngươi gạt. Cùng những người khác không giống nhau, nếu như là Từ Thiên Vân hoặc là Đào Sơn lợi nói, bọn hắn nhất định sẽ đem chuyện này nói cho những người khác. Về phần lại Nhất Minh lời nói, chớ nhìn hắn bề ngoài hơi có chút bất lương, thế nhưng thời điểm như thế này lại Nhất Minh e sợ sẽ cùng theo Chu Hiền cùng đi. Chỉ có Trương Thái Hạo không giống. Hắn sẽ dường như trong game như thế lựa chọn một cái lý trí nhất con đường. Đối với đã có tính toán của mình Chu Hiền, Trương Thái Hạo biết mình không cách nào quá độ trợ giúp đối phương, nhưng mà hắn cũng biết, thời điểm này phương thức tốt nhất chính là làm hết sức không đi ảnh hưởng đến Chu Hiền. Tuy rằng Lưu Ly đang sử dụng khôi lỗi thời điểm cùng Chu Hiền đánh cho kịch liệt, thế nhưng vậy cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn ở khôi lỗi mà thôi. Lưu Ly bản thân cũng là thân thể, hay là một tấm linh hồn đạo phụ xuống, liền sẽ mất đi sức chiến đấu, tại tác chiến trong quá trình cũng là sẽ trở thành chỏi buộc. Cái này hai ngày ta đem bên kia cao ốc tình báo đồng thời chuẩn bị cho ngươi một phần đi. Những khối lỗi này nghiên cứu, ta sẽ nghĩ biện pháp. Những khôi lỗi này giá trị thực dụng vẫn không tính lớn, thế nhưng tương lai nói không chắc có rộng lớn hơn có thể lợi dụng tiền đồ. Trương Thái Hạo tựa hồ cũng không tính buông tha. Ừm. Để người máy vận tải đem hải cốt cùng khôi lỗi cầm lên, Trương Thái Hạo liền xoay người rời khỏi bên này phòng làm việc. Mà ở Trương Thái Hạo sau khi rời đi, Lưu Ly tựa hồ còn ở lại nguyên chỗ, tựa hồ là đang quan sát chú hiền Làm sao vậy, Lưu Ly tiểu thư? Không, không có gì, chính là cảm giác ngươi có chút không quá giống học sinh cấp 3. Nói thế nào, là thành tục cảm giác đi có đúng không? bị ngươi nói thành thụ cũng là cũng là rất để Chu Hiền cảm giác thấy hơi tự hào sự tình, bất quá trong này cũng tựa hồ có chút tiểu ngượng ngùng. thực sự là một loại rất khó nói rõ cảm tình đây này. vừa mới chiến đấu, ngươi tựa hồ còn có chút không thuần thụ. Lưu Ly lại mở miệng nói ra, vũ khí của ngươi đích xác rất tinh diệu, thế nhưng tại chiến đấu phương diện, ngươi làm sao còn có chút không biết chính mình? không biết chính mình? nói thế nào? cái này ta còn thực sự khó nói rõ, bởi vì đây là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác đây này. Lưu Ly vẻ mặt cũng có chút khổ não. Như muốn hiểu rõ lời nói, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Đúng không? Này giống như là tiểu thuyết võ hiệp cùng tiểu thuyết tiên hiệp bên trong cái kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới như thế, muốn nói rõ lời nói, nhưng là so sánh phức tạp. Chờ ngươi làm được điểm này, ta tin tưởng sức mạnh của ngươi còn có thể càng mạnh mẽ hơn. Nỗ lực lên đi. Nói xong, Lưu Ly cũng liền rời khỏi nơi này. Chương 89, Thứ Vương đại trận Ngũ Phương đại trận. Hô, có những này liền không sai biệt lắm. Hao tốn toàn bộ buổi chiều thời gian, Chu Hiển chế ra hơn 500 tấm đồ chú sau đó chuẩn bị một cái chuyên môn đặt bùa chú bọc nhỏ, cùng ma pháp sư không giống, đạo sĩ phần lớn pháp thuật đều cần sớm chế tác tốt đùa chú mới có thể sử dụng, nếu không, đạo sĩ nhưng là thành từng cái từng cái pháo lép rồi, cho nên những tấm bùa này là tất yếu đồ vật, mà chờ hắn hết bận những chuyện này sau, Thái Dương đã xuống núi, tại đây vùng ngoại ô là bầu trời bao la, tinh tinh cũng bắt đầu từ từ hiện hiện, tuy nói không nhìn thấy ngân hà, thế nhưng như vậy tinh không đích thật là khó được có thể thấy được, đây là tại hiện đại thành thị tuyệt đối không thấy được cảnh tượng. Chu Hiền, ta mang cho ngươi bữa tối đến lạc bắt đầu cầm một cái tiện lợi hộp, cười hiếp mắt đi vào. Ồ, các ngươi đã đã ăn xong sao? Tại sao không ai cho ta biết? Cái này, bắt đầu gãi gãi đầu, sau đó nói, buổi tối là Lý Sơ Ngộ bạn học làm cơm, nha. Bất quá cảm giác của nàng có chút kỳ quái đây, cho nên không người đến gọi ngươi đi qua. Ta gây nàng tức giận sao? Chu Hiền thật giống không nhớ rõ có có chuyện như vậy tới. Cái này hộp cơm là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền hỏi. Không phải hộp cơm, là tiện lợi. Tiện lợi. Bắt đầu ở loại địa phương này, bất ngờ vô cùng cố chấp. Được được được tiện lợi, tiện lợi. Chu Hiền Từ bắt đầu trong tay nhận lấy tiện lợi hộp. Mở ra cái nắp, trong này rất tinh xảo để các loại cơm nước, hộp bản thân giống như ấm áp. Tuy rằng không gọi ngươi đi qua, bất quá ta giúp ngươi để lại một phần cơm trưa, cứ như vậy đi. Ồ, những thứ này đều là bữa chú sao? Bắt đầu đi tới, sau đó nhìn thấy trên bàn những tấm đồ này. Ừm, hơi hơi làm một điểm đồ dự bị. Chu Hiền cầm đũa lên, liền thúc đẩy rồi. Đúng rồi, bắt đầu. Ta đều quên hỏi, ngươi đối với với trận pháp này a, phù văn các loại, phải hay không hiểu rất rõ? Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới còn tại nghiên cứu khôi lỗi trương Thái Hạo ở đằng kia khôi lỗi nội bộ trong trung tâm liền cấu trúc từng cái từng cái phù văn nói không chắc phương diện này bắt đầu có thể giúp được hắn coi như thế đi. Bất quá ngươi bên này cũng hiểu được rất nhiều đó a bắt đầu cầm lên Chu Hiền thanh này tiên tượng truy đầu sau đó tùy ý vung về hai lần cây chủy thủ này bên trong tứ phương đại trận nhưng dù là đồ vật ghê gớm đây dùng tứ phương đại trận khởi động thất tinh bắt đầu trận cũng thật thiệt thòi ngươi nghĩ ra được nha chính là hơi có chút phi chủ lưu một điểm nếu là bắt được ngàn năm trước những kia nghiên cứu trận pháp lão đạo trên tay. Ngươi này chắc là phải bị phê phán đến chết. Bất quá bây giờ truyền thế trên đại lục, giống như không có ai quan tâm những thứ này đây này. Trò chơi này chỗ diễn biến lịch sử, có lúc vẫn đúng là cho người một loại không giống trò chơi cảm giác. Bắt đầu, ngươi nói phi chủ lưu lại là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền tò mò hỏi. Bắt đầu Tựa Hồ đến Hương thú, ất Mộc Thanh Long, Thái Bạch Kim Hổ, Ly hỏa Chu Tước, Huyền Minh chân Vũ, phân biệt đối ứng Mộc, Kim, hỏa, Thủy. Đây là chính thống ngũ phương kỳ lân đại trận. Nói cho cùng, cái này mới là chính thống. Ngươi trận pháp này lời nói. Trong đó địa sát huyền vũ, U Minh Bạch hổ nói là phi chủ lưu cái kia vẫn là nhẹ, dùng Bàng môn tà đạo tới nói, đều không quá phận, về phần Thiên Viêm Chu tức cùng trận pháp này tự nghĩ ra thuộc tính thủy thanh long, vậy thì càng là hiếm thấy phối hợp. Đúng không? Chu Hiền mặc dù biết trận pháp cái gì, thế nhưng đối với bắt đầu nói những này kỳ hoa đồ chơi, vẫn đúng là không đủ giải. Người bây giờ cái gọi là tứ phương đại trận, thiếu mất thuộc, thuộc tính kỳ lân, vì vậy liền sử dụng địa sát huyền vũ cái này thuộc tính thổ hình thức đến chấn thủ trung ương, nhưng bởi vậy lại đã tạo thành toàn bộ đại trận hung khí quá nặng vất quá đại trận này, người kiến tạo lại mở ra lối riêng, lấy u minh bạch hổ, lấy âm sinh sát, âm khắc sát. Nhưng đến như vậy một cái, này toàn bộ đại trận âm khí có quá nồng nề rồi, thế là nàng thẳng thắn dứt khoát đem Lý Hỏa Chu Tước đổi thành Thiên Viêm Chu Tước. Phía trước ta đều hiểu, địa sát huyền vũ đại khái là thuộc tính thổ đi, bạch hổ hẳn là gồm cả sát khí cùng âm khí thuộc tính, nhưng Ly Hỏa Chu Tước cùng Thiên Viêm Chu Tước, khác nhau ở chỗ nào sao? Chu Hiền Kỳ quái hỏi. Ly Hỏa chính là thiên hạ chính hỏa, cùng tam vị chân hỏa như thế. Thế nhưng này Thiên Viêm nhưng là cực dương chi viêm, không phải long tộc lực lượng không thể khắc chế chính là tràn ngập thô bạo cùng hủy diệt khủng bố hỏa diễm liền dương cái trình độ này tới nói vượt xa ly hỏa thế nhưng tại chính phương diện này cũng không đủ hợp lệ đã hiểu chứ lẽ nào bắt đầu lão sư thật sự cái gì đều biết sao chu hiền thán phục gật đầu ừm bất quá cũng chính vì như thế bạch hổ cùng chu tức lệ khí quá đồng cho nên dùng thủy thuộc tính thanh long thay thế nguyên bản ất một thanh long dùng này đến tiêu trừ lệ khí mặt khắc thủy khắc hỏa thổ khắc thủy mặc dù không có trung ngưỡng vị thân là trung ngưỡng thổ lại vì vậy mà bị củng cố địa vị không thể không nói gia hỏa này cũng thật là lợi hại đây này nếu như không phải nhìn thấy món đồ này lời nói, ta đại khái cũng sẽ không nghĩ tới như thế một cái trận pháp. Dùng loại thủ đoạn này tạo thành tứ phương thủ hộ đại trận, tuy rằng thiếu hụt chấn thủ trung ương mắt trận kỳ lân, lại như cũng có thể phát huy ra ngũ phương ngũ hành đại trận 89 chín phần 10 vĩ lực, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Dường như bắt đầu từng nói, Chu Hiền trên tay đại trận tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một cái phi chủ lưu kết quả mà thôi, thế nhưng vật này tại thế kỷ ứng dụng giá trị mặt trên, tựa hồ còn vô cùng khả quan. Thế nhưng kỳ lân đi đâu chứ? Chu Hiền không khỏi tò mò hỏi. đương nhiên là chạy mất lạc bắt đầu bày ra tay nói ra chạy mất đây không phải trận pháp sao đây là cái gì kỳ hoa giải thích Ừm. cái này lời nói liền muốn dính đến toàn bộ đại bối cảnh nữa à nói tóm lại hẳn là một đoạn ta nói ngươi cũng không hiểu lịch sử đi thế nhưng đơn giản nhìn nhìn cũng tốt chu hiền ngươi xem một chút ngươi triệu hoán ra thần thú kỹ năng triệu hoán đi ra đồ vật triệu hoán thần thú kỹ năng kỹ năng này liền để cho chu hiền cho gọi ra đạo sĩ đặc lưu triệu hoán vật thần thú thế nhưng đang nghe được bắt đầu nói rõ sau chu hiền trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái tin tức kỳ lân không sai thần thú chân chính sở thuộc chủng tộc chính là kỳ lân. ở trên thế giới này, xưa nay chỉ có một con kỳ lân, đạo sĩ chỗ triệu hoán kỳ lân, bất kể là nguyên hình cũng tốt, vẫn là gia tăng rồi sức mạnh khác triệu hoán đi ra tồn tại đặc thù cũng được. trên căn bản đều có thể xem là cái kia duy nhất một chỉ kỳ lân phân thân cùng hình chiếu. đương nhiên, trừ phi ngươi và có chút long tộc, chu tước ký kết khế ước, sau đó triệu hoán bọn hắn hình chiếu, đây chính là ngoại lệ. bất quá muốn sửa chữa triệu hoán thần thú cái năng lực này, chỉ sợ cũng không đơn giản a. bắt đầu nhìn sao trên trời, tựa hồ là ở đây lẩm bẩm. cho nên khi này chỉ kỳ lân không lại đem sức mạnh phong sau nguyên lai like ngũ vương ngũ hành đại trận tự nhiên là đã không có nguyên bản sức mạnh ngươi này cấu trúc tứ phương thủ hộ đại trận đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này đi nhưng lời nói như vậy tại sao đạo sĩ vẫn có thể sử dụng kỹ năng đây chu hiền tứ phương thủ hộ đại trận là từ trò chơi chính giữa địa đồ địa hạ cung điện tầng thấp nhất lấy được nơi đó đã từng là một cái nắm trong tay toàn bộ chuyển thế đại lục quốc gia di tích chẳng lẽ con này kỳ lân cùng cấu trúc đại trận người nào đó có mâu thuẫn hoặc là nói cùng tứ phương thủ hộ đại trận năm đó chỗ thủ hộ cái kia siêu cường quốc có mâu thuẫn nếu như đến như vậy một cái, liền nói được thông rồi. ngươi là làm sao biết những này? Vạn sự thông bắt đầu tiểu thư. Chu Hiền không khỏi thán phục mà hỏi. Huyền Vũ quốc quốc gia thư viện có liên quan với tứ phương đại trận tin tức, mà ở Chu Tức quốc hoàng tộc mật quyển trong lại có có liên quan với đạo sĩ truyền thừa bí ẩn. Trở lại chính là Đại Lục trung ương Trung Châu trong thành cũng có liên quan với kỳ lần truyền thuyết, đem những thứ đồ này tổng hợp, dĩ nhiên là hội tụ thành vì đáp án rồi. Ngươi đến cùng vì tìm những này bất quái, bỏ ra bao nhiêu thời gian à? Chu Hiền bị bắt đầu đáp án sợ hết hồn. Có thể đào được Chu tức quốc hoàng tộc mật quyển vẫn có thể chạy đến đối địch huyền vũ quốc thư viện đi cuối cùng còn tại trùng châu thành hỏi thăm các loại truyền thuyết những này đều không phải là không có khả năng hoàn thành công tác thế nhưng những chuyện này đều tuyệt đối là cần tiêu hao rất nhiều khí lực mới có thể làm thành sự tình bắt đầu lão sư mời thu ta làm đồ đệ đi không dùng bao nhiêu thời gian Nàng vung vung tay kỳ thực phiền toái nhất hẳn là bên kia người ta lui tới tương đối nhiều vậy ngươi xem là thất tinh bắt đầu ải bắt đầu đã cắt đứt chu hiền lời nói à chu hiền cũng đi tới cửa sổ trước mặt bắt đầu hướng về bên cạnh hơi di chuyển thân thể để Chu Hiền cũng nhích lại gần thực sự là thất tinh bắt đầu a như vậy viên kia đối ứng rất sáng ngôi sao phải là sao Bắc Cực đi à nha Chu Hiền tại thế giới hiện thực cũng ít nhìn thấy này Hoa Mỹ bầu trời nhưng hắn lập tức liền nhận ra trên bầu trời này thất tinh bắt đầu nói đến cũng thực sự là khó mà tin nổi đây rõ ràng thế giới game hoàn toàn cùng thế giới hiện thực không giống thế nhưng bầu trời xem là ngôi sao lại cùng thế giới này hoàn toàn tương tự bắt đầu cảm thán đúng vậy a thật giống như thất tinh bắt đầu như thế thế giới này tồn tại thế giới kia cũng có A, bất quá giữa hai người này, thật giống có chút không giống nhau lắm địa phương. Chu Hiền kỳ quái nhìn lên thiên không, cái này đương nhiên không giống á. Bắt đầu Lão sư Tựa Hồ lại muốn mở nói bí ẩn. Ân, đương nhiên, bởi vì thế giới kia thất tinh bắt đầu trên thực tế cũng không phải tại vị trí thực sự, mà là bị che giấu thiên cơ. Ta nói có đúng không? Thật không tệ, Chu Hiền bạn học đã học được đột đáp. A, người lại biết? Bắt đầu tiếu môi, Tựa Hồ đối với Chu Hiền này, đống nhiên yêu sách có chút không cam lòng dáng vẻ. Nàng xem đi tới Tựa Hồ rất yêu thích làm như vậy phổ cập khoa học. Khu khu. Tuy rằng ta không biết sự tình rất nhiều, thế nhưng cũng é e sợ không có như vậy vô chi chứ. Tốt xấu ta cũng xem như là đại đế người chơi một trong đây này. Nếu như mọi chuyện đều phải chờ người khác tới cho mình tiến hành phổ cập khoa học, Chu Hiền điều này cũng đủ mất mặt rồi. chí ít có một số việc, chính mình vẫn có thể xử lý tới. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Bắt đầu đống nhiên đem một cái so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu cứng rắn giấy các tông bộ dáng đồ vật giao cho Chu Hiền. Đây là cái gì? Chu Hiền liếc mắt nhìn này cờ lê, phía trên này tựa hồ là một cái khá là phức tạp trận pháp. Tự nhiên là chính bản ngũ vương ngũ hành đại trận rồi, làm cho ngươi cái tham khảo tốt rồi. Vậy cũng thực sự là đã tạ. Đây chính là cái gọi là chính bản trận pháp. Thế nhưng tại sao phản diện lại là một chiếc gương? Hai cái trận pháp cơ bản tình thế là không sai biệt lắm, chỉ có điều ngũ vương ngũ hành đại trận nhiều hơn một cái ngũ hành tương sinh tương khắc cùng với trung ương kỳ lần hai cái này nguyên tố, cho nên càng lộ vẻ phức tạp. Chu Hiền theo bản năng liền mở ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi vật này, nhưng không nhìn không biết, vừa nhìn dần mình, một cái kỳ dị tin tức nhất thời nhảy tới Chu Hiển trước mặt. Chương 90 thu thập tư liệu. Ngũ phương ngũ hành thủ hộ đại trận giản dị thức, môi giới, mặt kính. Có thể đây là cơ sở, đưa vào đạo lực tiến hành 7 trận. Trận pháp có thể tiến hành kim một thủy hỏa thổ năm loại thuật thức biến hóa, đồng thời có thể hô hoán ngũ phương thủ hộ cấu thành phòng ngự kết giới. Mở ra trận pháp sau, cần tiêu hao mỗi giây 1 phần trăm lớn nhất đạo lực giá trị, cũng có thể tăng lớn đưa vào đạo lực lấy tăng mạnh trận pháp uy lực. Chú thích, trận pháp tạo thành ký tốc tại tấm gương mặt trái, tại mặt kính vỡ vụ sau, giản dị thức trận pháp sẽ giải thể biến mất. Cái này, thật là có hiệu quả. Ngươi làm sao làm đến loại vật này? Chu Hiền không khỏi tò mò hỏi, đương nhiên là mình vẽ lạc, chính ngươi thử một chút xem chẳng phải sẽ biết nha. Ừm, ta xem một chút. Chu Hiền lần nữa quan sát tỉ mỉ một cái cái này giản dị thức, sau đó liền nhẹ nhàng đem đạo lực đưa vào trong đó, đang nhìn trận pháp này muốn phân tích thời điểm, Chu Hiền lại phát hiện tinh thần của mình tựa hồ càng ngày càng cố hết sức, vẹn vẹn chỉ là nhìn trận pháp này liền đau đầu khó chịu. Không, nói đúng ra là ở khi chính mình đem trong đầu hình ảnh cùng trận pháp này so sánh thời điểm, loại kia trong ký ức tồn tại cùng thực tế khác biệt mới là khiến người đau đầu nhất. Thật giống như trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó bị che đậy như thế. Loại cảm giác này, để Chu Hiền cảm thấy được, mình coi như là đối chiếu vật này đi vẽ chân pháp, e sợ đều sẽ phạm sai lầm. Giải thích có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể Chu Hiền dê. Ý ở khắc này chính là loại cảm giác quái dị này. A. Hắn quyết đoán đỉnh chỉ đạo lực đưa vào, cái này ta nhưng vẽ không tới a. Rất nhiều thứ bản thân cũng không hề cái gì quá không được rồi, thế nhưng một khi có một bước ngoặt, như vậy kỳ tích liền sẽ xuất hiện. Chân pháp này bản thân chỉ là một cái rất phổ thông đồ hình mà thôi cũng không có gì ghê gớm lắm địa phương. Nhưng là khi lấy được tên là đạo lực năng lượng sau, nguyên bản bình phạm không có gì lạ đồ vật, lại phát huy ra siêu phàm chắc việt sức mạnh, cái này sức mạnh kinh khủng, khiến Chu Hiền cũng than thở không nứt. Lam vật dẫn tấm gương rõ ràng chỉ là rất phổ thông tồn tại mà thôi, lại có thể vẽ ra trợ pháp, này thật đúng là kỳ lạ. Vẹn vẹn chỉ là một điểm điểm đạo lực đưa vào trong đó mà thôi, tụ thành như vậy. Vật này đối với mình về sau thăm dò rất có trợ giúp, Chu Hiền tạm thời đem hắn thu giấu đi. Bởi vì tạm thời không có cách nào tiến hành phân tích cùng vẽ lại, Chu Hiền vẫn là đem hắn bảo quản lên, quá độ đưa vào sức mạnh đưa đến mặt kính phá nát lời nói vậy thì được không bù mất chỉ là chu hiền đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ đã bỏ sót cái gì trọng yếu nhân tố có thể suy nghĩ kỹ một chút xem lại tựa hồ như lại có chút không nghĩ ra bắt đầu loại này đại trận vẫn có thể chế tạo sao chu hiền nhanh chóng lại hỏi nếu như mình vẽ không tới như vậy để bắt đầu tiếp tục vẽ một cái hay là có thể ha này cũng không biện pháp nếu như ngươi nguyện ý chờ ta một tháng lời nói còn có thể lâu như vậy chu hiền sợ hết hồn trên tay ngươi cái này a chính là ta một tháng trước liền bắt đầu chế luyện rồi chỉ có điều bởi vì ngươi vừa mới lấy ra bốn thánh đại trận, ta mới nghĩ tới cho ngươi cái này. Hơn nữa ngươi cho rằng ta làm sao sẽ như vậy trùng hợp liền biết có quan hệ trận pháp này bí mật cùng tin tức. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta là cái gì vạn sự thông sao? Các loại góc độ nhìn lên, ngài chính là trò chơi vạn sự thông tiểu thư. A, vậy cũng tốt. Bất quá có cái này đã đủ rồi. Bất kể nói thế nào, đa tạ. Chu Hiền cũng biết pháp trận này rất là quái dị, khiến hắn chính mình đến vẽ lời nói, nếu như trong đầu loại kia bị che đậy cảm giác vẫn tồn tại lời nói, hắn cần thời gian nói không chắc cũng giống như nhau. Hô vậy cứ như thế lạc, tiện lợi hộp ta trước lấy đi. Bắt đầu từ bên cửa sổ trên xoay người lại, sau đó lấy qua Chu Hiền đã ăn xong tiện lợi, cười khanh khách liền rời đi. Bên này chuẩn bị đã không sai biệt lắm, dưới thân chính là một ít trang bị gì gì đó rồi, ngày mai tìm Lao Trương thương lượng một chút đi. Hiện tại tiên tiến trò chơi nhìn nhìn tình huống đi. Ngồi tại vị trí trước, Chu Hiền liền đội nón an toàn lên tiến vào trò chơi. Bạch Hoa thành tường thành cũng không hề được chữa trị, mà là rất thẳng thắn bị trực tiếp dỡ bỏ rồi. Bất quá chỗ này hiện tại hình cùng phế tích, những này phòng ngự biện pháp tác dụng cũng không có gì đặc biệt mà bây giờ, này chưa kịp kiến thiết thành trì mới vẫn là nền đất trạng thái, Muốn phú, trước tiên sửa đường. tuy rằng thân ở thế giới game, thế nhưng giao thông phương diện vẫn là rất trọng yếu, cho nên tại quyết định trụ cột nhất thành trì mới kết cấu sau, bước kế tiếp chính là trải đại lộ rồi. này một cái đại lộ liền phảng phất là cự long của sống, tung hành cả tòa thành thị. nhà thiết kế suy tính không vẹn vẹn chỉ là trận pháp cùng phòng ngự mà thôi, còn từ các loại thương mại góc độ, xuất hành góc độ vân vân tiến hành rồi toàn bộ phương vị thiết kế, liền một điểm này mà nói, đem chu hiền, martin lù ở kinh cùng tiểu hắc tăng cá nhân tính ngược lại cũng không sánh bằng người ta một người chờ từ bên kia dò xét một bên sau khi trở về liền toàn tâm toàn ý đem tòa thành này hoàn thành đi tại lãnh địa của mình trên dò xét một lần sau chu hiền âm thầm hạ quyết tâm lần trước chiến tranh đến bây giờ đã trở thành một hồi các người chơi cố định cùng hoan. mỗi ngày đều có người đến tham dự luận đấu những người này đem trang bị toàn bộ chứa đựng tại nhà kho sau đó đổi một thân đồ trắng a phụ gia thuộc tính cơ sở trang bị sau đó nuốt vào tử vong không trừ kinh nghiệm đang ăn dược liền gia nhập siêu cấp lớn luận đấu đáng tiếc đây là các người chơi tự phát tổ chức chiến đấu Cũng có khen thưởng thống kê quốc chiến không giống cuộc chiến tranh này không có bất kỳ khen thưởng cùng kết quả nhưng không biết tại sao những người này cũng đều là làm không biết mệt cũng nhiều thiệt thòi những người này tiêu hao không ít tinh lực cho nên tuy rằng khoảng thời gian này thành trì mới bách phế đại hưng thế nhưng chị an phương diện đúng là không có vấn đề lớn lao gì đi dạo một vòng sau chu hiền liền đổ bộ quan phương diễn đàn mặc dù có một cái quan phương danh tự thế nhưng này trong diễn đàn bất kể là at mở ỉn vẫn là nhân viên quản lý kỳ thực đều là người sử dụng tự chọn đi ra mà thôi chu hiền mở ra tìm Đòi lan Sau đó ở phía trên thâu nhập công ty game bốn chữ này, trong nháy mắt một đống lớn tiếp mời liền xuất hiện tại giả lập giới diện mặt trên, chính là tất cả đều là đối quan phương nổ nước bọt ta. Đối với cái này nội dung trong đó, Chu Hiền cũng coi như là nhìn ở trong mắt rồi. Này nội dung bên trong cơ bản đều xem như là các người chơi tiến hành nổ nước bọt, trò chơi gì nơi này quái vật không hợp lý a, chỗ đó nhiệm vụ quá kỳ hoa các loại. Tương tự như vậy nội dung, Chu Hiền thậm chí cũng không muốn tại trong đầu quá một lần, liền không hề có một chút hữu dụng nội dung sao? Tiếp tục đem nội dung đi xuống trở mình có quan hệ công ty đem bắt quái cùng nghe đồn cũng có khi xuất hiện nhưng số lượng cũng không nhiều đây là ta đi truyền thế tổng bộ dò hỏi ghi chép thực còn có thứ này đang nhìn đến cái này tiếp mời sau Chu Hiền liền đem bản văn chương này mở ra rồi đây là hai năm trước tiếp mời như không phải là bởi vì Chu Hiền mắt sắc lời nói é sợ không cẩn thận liền bỏ lỡ cái này tiếp mời Lại như cùng mọi người cam kết như thế hôm nay ta cuối cùng đã tới Trung Châu thị có người nói trong trò chơi Trung Châu thành danh tự chính là dùng thành phố này đặt tên mà ở cái địa phương này cũng có truyền thế tổng bộ. Xem ra người này đi tới công ty game thăm dò, tựa hồ còn có tiền căn. Bất quá cái kia không trọng yếu, quan trọng là nội dung phía sau. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng công ty game tổng bộ sẽ là cái gì nơi rất thần bí. Thế nhưng, khi ta tới công ty cao ốc sau, ta cảm thấy thất vọng. Bởi vì cái này địa phương tuy rằng rất cao cấp đại khí đẳng cấp cao, thế nhưng bất luận từ cái gì góc độ nhìn lên, đều là rất phổ thông công ty nha. Ngồi ở trước sân khấu cô nương là một cái đẹp đẽ lại mê người tiểu thư, ta đã dùng hết các loại phương pháp, cũng chưa từng từ nàng nơi đó bộ đến phương thức liên lạc. Ai? Cái này đừng nói rồi. Bất quá, tiểu cô nương đúng là rất chuyên nghiệp bộ dáng, tại ta cho thấy ý đồ đến sau, liền lấy được một khối tham quan dùng nhãn hiệu. Sau, liền có chuyên gia dẫn dắt ta tham quan tổng bộ. Nghe nói ngày hôm qua còn có hai cái người chơi đặc biệt chạy tới tiến hành tham quan bộ dáng, bất quá hôm nay chỉ một mình ta. Ta đầu tiên bị dẫn tới lầu 2 căng tin. Chỗ này không có gì đặc điểm, bất quá ta và các ngươi nói ha ha, này mang theo của ta hướng dẫn du lịch tiểu thư, cái tiêu tuyệt bức là một đại mỹ nữ, rất xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa còn có cho người mê hoặc đôi ngựa nhỏ, chà chà. Nếu như ta lão nương tìm cho ta đối tượng hẹn hò có xinh đẹp như vậy, ta về phần mỗi lần thân cận đều chạy trốn sao? Lầu 3 không có gì khán đầu, lầu 4 khai phá bộ môn nguyên bản ta là rất chờ mong, thế nhưng bọn hắn lại còn nói tổng công trình sư không ở, cho nên không cho ta tham quan, thực sự là không sảng khỏe a. Vừa trưa, ta tại căng tin ăn xong bữa cơm sau, liền đi đến đưa vào hoạt động trung tâm. Tuy rằng bọn hắn thái độ rất tốt, thế nhưng ta cuối cùng cảm giác bọn hắn ẩn giấu cái gì. Bất quá không ẩn nút lời nói mới có vấn đề đi, dù sao hiện tại thương mại gián điệp rất nhiều có người nói trong ngoài nước rất nhiều công ty đều muốn có được chuyển thế trò chơi động cơ cùng trí tuệ nhân tạo hay hệ thống đây này. có lúc ta suy nghĩ xem cũng cảm thấy rất đáng tiếc. rõ ràng là cường đại như vậy nhân cách hóa ai. thế nhưng thịnh long tập đoàn lại hết lần này tới lần khác không có đem hắn ứng dụng xuống, chỉ là đơn thuần ứng dụng ở trong đêm. tuy rằng ta chỉ là một cái người chơi, thế nhưng ta còn là muốn nói, ngươi chuyện này quả thật là phung phí của trời a. đã ăn rồi sau cơm trưa, buổi trưa hướng dẫn du lịch tiểu thư muốn đi nghỉ ngơi, bởi vì không có ai dẫn dắt, ta không bị cho phép tùy ý đi lại, cho nên được lĩnh đến công nhân phòng nghỉ ngơi. Ta ở nơi này đợi một giờ, biết hướng dẫn du lịch tiểu thư một lần nữa làm việc. Khoan hay nói, này công ty game công nhân, tuyệt đối là ta đã thấy nghiêm cẩn nhất công nhân, tại tham quan trong quá trình, ta không thấy bọn hắn một người không tập trung, cũng căn bản không thấy có người đến muộn a, về sớm a các loại. Dũng tâm như vậy phụ trách công ty, chẳng trách có thể làm ra hiện tại như vậy hảo ngoạn kỳ lạ trò chơi. Bất quá nếu ta nói, những người này vẫn còn có chút không quá chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý a, tiếp tục như thế, những người này chịu được sao? Sau ta bị mang đến thấy lao tổng, này thật đúng là bất ngờ kinh hỉ. Ta hướng về hắn đưa ra đề nghị này, còn nói cho bọn họ biết chú ý một chút trò chơi nội dung, thuận tiện bằng sao chắc kích một cái có quan hệ sóng não tỷ suất khai thác bí mật, bất quá đều bị đối phương cho a đi qua. Ứng với mọi người yêu cầu, tại trước khi đi, ta hỏi thăm có quan hệ trò chơi kế tiếp đổi mới phương hướng cùng chính sách vấn đề, thế nhưng đều không có được đáp lại. Bọn hắn đùa nghịch thái cực công phu thật là có một bộ, ý tứ giống như rất chặt dáng vẻ, xem ra có không ít giống như ta người chơi đã từng đều làm quá như thế chuyện nhảm chán đây này. Cuối cùng nói một câu, lúc rời đi Đáng yêu hướng dẫn du lịch tiểu thư còn đưa ta một bộ có lao tổng ký tên kỷ niệm ưu thiếp. Đáng tiếc bọn hắn lao tổng là nam nhân, nếu không, chỗ làm việc nữ cường nhân gì gì đó, đó mới khen hay à. Văn chương rất dài, bất quá bên trong rất nhiều không dinh dưỡng nội dung, này phần lớn là người này tại giới thiệu công ty game Tuấn Nam mỹ nữ, còn có chính là người này đối với trò chơi khai thác cơ tay muối chân kiến nghị gì gì đó. Tại cuối cùng, còn có một chương ký tên ưu thiếp, nhưng liên quan với nội bộ bức ảnh lại một tấm không có. Nghe nói là công ty game cũng không cho phép ở bên trong chụp ảnh. Tốt xấu cũng có một cái tham khảo đi. Tuy rằng không tính là vô cùng trọng yếu đồ vật, thế nhưng muốn rõ ràng lời nói, vẫn là rất tốt hiểu. Thế nhưng, cũng quá kỳ quái. Phải nói, là cùng Trương Thái Hạo nói như thế sao? Trương Thái Hạo đã từng cùng Chu Hiền đã nói, cái trò chơi này công ty ở bề ngoài là không có bất cứ vấn đề gì, mà tại đây tiếp người trong, giống như tiết lộ ra tin tức như thế. Thế nhưng, Chu Hiền lại một mực cảm thấy có gì đó không đúng. Này văn chương bản thân nội dung thật sự là quá kỳ quái. Hoặc là nói, văn chương miêu tả thế giới thật sự là quá. Bình thường, chính là bởi vì bình thường chính là bởi vì quá mức bình thường, cho nên trái lại khiến người ta không khỏi lên lòng nghi ngờ. Trong này nhất định có vấn đề. Hắn không chỉ một lần có ý nghĩ như thế. Nói tóm lại, ngày mai đúng là có thể giả mạo người tham quan vào xem xem, như vậy sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần không có chạm tới công ty bí mật, hẳn là thì sẽ không có vấn đề. Ngày mai chỉ là điều tra mà thôi. Chương 91, đồng hành. Thời gian là sáng sớm 8:50. Ngồi ở trung châu thị thịnh long cao ốc đối diện phật phu Chu Hiền, đang tại yên lặng ăn trên tay điểm tâm. Công ty Lem là ở 9 giờ bắt đầu đi làm. Hiện tại Chu Hiền đã thấy có công nhân lục tục đi vào trong phòng. Nơi này tựa hồ rất bình thường dáng vẻ. Thế nhưng thật kỳ quái a. Rõ ràng ở bề ngoài nhìn sang, bên kia tựa hồ không có thứ gì bộ dáng, thế nhưng Chu Hiền rõ ràng cảm thấy một loại không phối hợp cảm giác. Tiêu dương như là 123456 đột nhiên đã biến thành 123467 bộ dáng. Tuy rằng trật tự cùng pháp tắc vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng trong này lại phảng phất có đồ vật gì đó bị ẩn giấu đi như thế. Cái này bị ẩn giấu đi đồ vật, khiến Chu Hiền cảm thấy nghi hoặc. Đến tột cùng là vật gì? Hắn cao mày nhìn phía xa, trong lòng suy tư. Chào buổi sáng nẻ, người bạn nhỏ. Ngay vào lúc này, một cái đeo kính đen nam tử đống nhiên ngồi ở Chu Hiền đối diện. Hả? Chu Hiền theo âm thanh đưa mắt đặt ở bên cạnh mình trên người người này. Đây là một cái cao tráng nam tử. Hắn mặc một bộ lỗi thời giả kính đen, mang theo một bộ kính đen. Nghe tiếng nói của hắn có chút khẳng khàn. Người này đại khái hơn 20 tuổi, so với Chu Hiền lớn hơn không nhiều. Tiểu huynh đệ danh xưng này, để Chu Hiền cảm giác thấy hơi kỳ hoa. Xin lỗi, ngài là vị nào? Đối phương không nói gì, mà là khẽ mỉm cười. Sau đó đem một tấm bùa chú lấy ra, kê sát ở trên mặt bàn. Lại là có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kỹ năng người. Một cái đơn giản chướng nhãn pháp mà tôi, ai nha nha, tuy rằng đơn giản, thế nhưng vì tu luyện ra đạo lực, ta nhưng là mệt mỏi rất lâu đây này. Đại khái là bởi vì dán bùa chú quan hệ, nam tử nói chuyện rất lớn tiếng, nhưng cũng không lo lắng người bên ngoài. Ngươi là ta đến Trung Châu sau nhìn đến người thứ ba đồng hành, xem ra này người thứ tám đại đế cùng Trung Châu thị dị biến, sắp thực đủ hấp dẫn người a. Đối phương vừa nói Ánh mắt thì đã một bên tập trung vào Chu Hiền phía bên phải dây lưng phía trên bọc nhỏ trên, cái này bên trong bọc nhỏ chính là Chu Hiền chuẩn bị xong bữa chú. Là ai phái ngươi tới? Ngươi có mục đích gì? Chu Hiền hỏi dò. Đừng sốt sáng như vậy, Tiểu Hinh đệ, chúng ta không đều là vì đại đế người chơi làm việc nha. Ngươi có thể cho tới nhiều như vậy bữa chú, nhất định là một vị thân tín chứ. Nha, ngươi cụ thể thân phận, ta liền không đi thăm dò dò xét. Bất quá chúng ta hữu duyên gặp mặt, sao không đến trao đổi một cái tình báo đây? Nha, đúng rồi, ngươi có thể gọi ta hát tử hoặc là lao hắc gia kỵ nam trong lời nói mang theo rất nhiều chu hiền vẫn còn không rõ ràng tin tức. tựa hồ tại người này xem ra đùa chú gì gì đó cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo đồ vật. thế nhưng tại chu hiền trên tay dễ như ăn cháo có thể chế tạo. không chi, những kia cột tơ lẻ dụng cụ chu hiền nơi này như thường có thể sử dụng. hơn nữa người này nói đạo lực của hắn là tu luyện tới như vậy nhìn lên những người khác tuy rằng giống như có thể sử dụng trong trò chơi năng lực nhưng là cùng của mình hệ thống bảng tựa hồ cũng không như thế. chẳng lẽ những người này năng lực đều là chính mình tu luyện ra được? nếu như nói những người này còn tại chơi đánh lừa lời nói, cái kia Chu Hiền sử dụng chính là hiện đại bếp ga rồi, hai người có khác biệt một trời một vực. nhưng Chu Hiền nghĩ lại, đây là không phải nói Long Mộ xã đều có thể sử dụng như vậy kỹ năng đến tu luyện. hiện tại tình báo không nhiều, Chu Hiền không cách nào dưới phán đoán. vậy ngươi gọi ta. bắt đầu được rồi. bắt đầu danh tự này có thể nam có thể nữ, còn có thể cho rằng biệt hiệu. Chu Hiền lúc này vạn không thể bại lộ, nhưng là hắn lại muốn không ra tên rất hay, mà ấn tượng đầu tiên bên trong xuất hiện chính là danh tự này. chỉ là vừa mới vừa nói ra khỏi miệng sau. Chu Hiền liền cảm thấy được có chút không thích hợp, thế nhưng Tựa Hồ không có cách nào sửa lại a. Huynh đệ ngươi đây chính là không thành tâm đúng không? Các vị đại đế nghiêm cấm chúng ta sử dụng thất tinh bắt đầu danh tự làm danh hiệu, ngươi làm là như vậy thuần túy treo chọc ta đây. Cái này giả kịch nam Tựa Hồ có chút không thật cao hứng. Nguyên lai like này thất tinh bắt đầu danh tự vẫn là cấm ngữ. Được rồi, ta gọi thiên. Chư Tựa. Chu Hiền định dùng vũ khí của mình danh tự, bất quá đến đầu, Chu Hiền phát hiện món đồ kia bất kể là tên người vẫn là danh hiệu, Tựa Hồ cũng không thích hợp. Nhưng này thời điểm. Chu Hiền đột nhiên nghĩ tới chuyên chư đâm vương liều cái này cực kỳ xa điện cố, liền dứt khoát sử dụng cái họ này. "Chư huynh, ta ở nơi này đã ngồi trộm hồn chờ một ngày một đêm, liền vị nhìn nhìn này công ty lên vấn đề. Chỉ là lão đại nhà ta nhiều lần nói nơi này khả năng gặp nguy hiểm, cho nên ta một mực chỉ là giám thị mà thôi. Thế nhưng ta trước đó cũng xem qua có cái khác người chơi đến thăm. Thế nhưng những người kia cũng không phải giống như chúng ta người tu luyện, cho nên chưa từng xuất hiện nguy hiểm cũng bình thường. Ta một người không dám đi qua, huynh đệ, chúng ta có muốn hay không tiếp bạn, hướng về bên kia đi một chút?" Người này hiển nhiên đã ở nơi này ẩn nấp rất lâu. Nếu không, hắn không khả năng tại Chu Hiền vừa mới đến bên này thời điểm, liền thương lượng với hắn chuyện như vậy. Đối với cái này cái giả Kịch Nam lợi nói, Chu Hiền thì tại suy nghĩ bên trong. Lời của hắn nói rõ ràng có chứa mục đích nào đó, hoặc là nói, người này bản thân liền là bởi vì có mục đích nào đó mà đi tới nơi này. Hắn vừa bắt đầu cũng nói người thứ 8 đại đế cùng Trung Châu thị dị biến những tình huống này. Ngươi làm sao sẽ cho rằng bên này có vấn đề? Chu Hiền không hề trả lời vấn đề của đối phương, mà là đầu tiên đưa ra ý kiến của mình chắc hẳn ngươi cũng biết Trung Châu thị gần nhất xuất hiện bệnh truyền nhiễm chứ? Tuy rằng quan phương làm hết sức đem tin tức này che giấu, thế nhưng trong này ẩn chứa năng lượng. Đối với chúng ta những này tu luyện qua đạo lực hoặc là ma lực người tới nói, muốn xem phá, đó là lại quá đơn giản rồi. Chính vì như thế, cho nên chúng ta mới có thể lại đây bên này. Ngươi nói đúng không? Đối phương hướng về Chu Hiền ngáy mắt, tựa hồ đối với hắn mà nói, tin tức này bị mọi người đều biết là một kiện chuyện rất bình thường. Xem ra quả nhiên hay là muốn thành lập một cái cùng đại đế người chơi trong lúc đó thông tin mạng lưới tình báo A Nếu không, tin tức về ta cũng quá bế tắc rồi cũng đã xây dựng nhiều năm các đại đế người chơi mà nói, chu hiền hiện tại căn cơ thật sự là quá nông cạn. hay là những này đại đế người chơi cũng không hề chu hiền này nghịch thiên trò chơi khôn, thế nhưng những người này phát triển thời gian xa xa dài quá chính mình, hơn nữa bọn hắn biết tin tức, hiện nhiên cũng không thể bị coi như không quan trọng. theo ta chỉ, trung châu thị tựa hồ có chút bó tay rồi thế lực tiến vào bên này. chu hiền thử lời nói khách sáo, cái này gia kịch đen cũng gật gật đầu, đúng vậy a, lão đại nhà ta bên kia giống như kiên kỵ không sâu đây, cũng không biết đến cùng là chuyện gì, dĩ nhiên đã dẫn phát phiền vãi như vậy. đúng vậy a. Chu Hiền cũng phụ họa gật gật đầu. Bất quá hai ngày trước ta mới vừa cùng so với người trao đổi tình báo, tựa hồ nghe nói ở ngoài thành địa phương nào đó từng xuất hiện chiến đấu vết tích đây này. Ồ, có hay không tin tức càng cụ thể. Phía ta bên này nắm giữ một ít có quan hệ Trung Châu học viên phương diện tin tức, hay là chúng ta có thể trao đổi một cái. Các đại đế người chơi nói cho cùng cũng không phải là từ địch quan hệ, giữa bọn họ cạnh tranh lẫn nhau, thế nhưng cũng hợp tác lẫn nhau, cho nên đồng giá tình báo trao đổi vẫn là rất phù hợp thường tình huống. Húng chi, tại xã hội hiện đại, tuy rằng người lựa ta gạt đông đảo, thế nhưng đối với chuyện như thế này cũng không đáng bởi vì điểm này sự tình khiến cho tương tự một đám người tương đối với yêu thích vòng quanh người cổ đại mà nói người hiện đại đúng là càng ngày càng yêu thích trực lai like, trực khứ đơn giản hóa đồ vật rồi ừm có người ở trung châu thị ngoại ô thành phố không người thôn bên kia tựa hồ xây dựng một căn cứ địa thế nhưng tựa hồ cùng người nào đánh lên sau đó náo loạn một chiếc chu hiền tin tức để này ra kỵ đen sợ hết hồn trận pháp ngươi nói có người ở thế giới hiện thực bố trí trận pháp chẳng lẽ người thứ tám không coi như là người thứ 8 cũng không có khả năng làm chứ chẳng lẽ là sích huyết thiên đế hoặc là sát đế ở nơi đó tự mình bày trận trận pháp là khó như vậy làm đồ vật sao xem ra ta có cần phải tự mình đi điều tra một cái à có thể ở thế giới hiện thực bày xuống trận pháp người khẳng định không bình thường chu hiền thật có chút kỳ quái hắn cũng không lo nổi lời nói khách sáo này tại thế giới hiện thực vẽ một cái trận pháp không khó khăn như vậy chứ này này này chớ đem sự tình nói nhẹ nhõm như vậy à ngươi đại khái còn chưa có thử quá chính mình họa pháp trận đi chính ngươi đi vẽ một cái sẽ hiểu giao kích đen lắc đầu một cái Những này trận pháp ngươi đừng xem trận trong mắt có thể vẽ đi ra bộ dáng, trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như vậy a. Cái này, ta còn thực sự chưa từng thử qua. Chu Hiền Tổng không tốt tiết lộ mình là người thứ 8 đại đế người chơi chứ. Người trước mắt này tuy rằng tựa hồ không có uy hiếp, thế nhưng cũng không thể xác định hắn có phải là hậu trường hắc thủ quân cờ cùng nằm vùng. Ngươi vừa bắt đầu đi vẽ trận pháp lời nói, khả năng lập tức sẽ cảm thấy vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Giao Kịch Đen lắc đầu một cái nói ra, này càng cao cấp trận pháp, tại vẽ và phân tích thời điểm lại càng dễ dàng bị che đậy thiên cơ, từ đó làm cho sai lầm. Đơn giản còn nói được, thế nhưng nếu là dùng như là ẩn dấu trận pháp các loại trận địa dùng trận pháp lời nói, cái tiêu chịu đến thiên cơ che đậy càng lớn hơn rồi, loại trận pháp này nếu là chọn dùng chất giấy, cũng sử dụng máy in đánh ra đến, mặt trên xuất hiện sai lầm chỉ sợ cũng phải nhiều vô cùng, thậm chí khả năng so với người vẽ càng nhiều. Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng tiết mục này không đúng sao? Chính mình vẽ lên trận pháp tới thời điểm, tựa hồ phi thường nhẹ nhõm dáng vẽ ạ. Trên tay mình thiên tượng chủ thủ, nhưng dù là một cái tốt vô cùng ví dụ đây này, hơn nữa bắt đầu vẽ cho mình ngũ vương ngũ hành đại trận giống như chưa từng xuất hiện vấn đề sách này gia kịt nam ngạch cười nói trận pháp vật này kỳ thực chính là nhân tạo diễn dịch thiên địa biến hóa phát tác thông qua nhân tạo phương thức đem hắn vặn vẹo thành từng cái từng cái hiện tượng hoặc là huy năng đây chính là trận pháp nguyên lý không có lượng nhất định tu vi cũng sẽ bị che đậy thiên cơ căn bản làm không được nguyên lai là như vậy a nói như vậy ngươi dự định hướng về bên kia đi một chuyến sao cái này gia kịt nam nói chu Hiền kỳ thực cũng đều biết một ít dù sao là một cái đạo sĩ mà nói phương diện này nếu như cũng không biết lời nói Cái kia thật thì không được. Hắn âm thầm cục cục, bất quá ta vẽ trận pháp thời điểm, tựa hồ một chút vấn đề cũng không có a, đây là không phải nói rõ ta rất lợi hại. Liên tưởng đến bắt đầu hao tốn một tháng mới chế tạo ra Ngũ Vương Ngũ Hành đại trận gián dị thức, Chu Hiển tựa hồ lại có chút đã minh bạch. Trong này xem ra xác thực có rất nhiều môn đạo. Giao Kịt Nam nghe được Chu Hiển vừa mới hỏi do, đúng là gật gật đầu, không sai, đây nhất định là Tất yêu a. Nhà ta chủ nhân nhất định sẽ đối tin tức này cảm giác hứng thú, cho ngươi một bên cũng giống như vậy đi. Nhưng liền hôm nay mà nói, mục tiêu của ta còn tạm. Ý bên kia Hắn chỉ chỉ đối diện. Nói đi nói lại, ta ở nơi này nhìn hồi lâu, bên kia tựa hồ sắc thực không có vấn đề gì bộ dáng. Chu Hiền thử thăm dò nói ra. Ở bên ngoài là như vậy nhìn không sai, thế nhưng ngươi không cảm thấy, chính là bởi vì bên kia tình huống thế nào cũng không có, mới khiến cho người cảm thấy quỷ dị cùng kỳ quái sao. Dù sao, các vị đại đế nhưng là thật sự có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng kỹ năng đó à, ngươi cho rằng những người này không hẳn phải biết chút gì sao. Từ góc độ này nhìn lên, đúng là như thế không sai. Chương 92, Tham quan Hoan nên đi tới Long mộ công ty game tổng bộ. Đây là tham quan tư liệu đơn, tại các ngươi tiến hành rồi tham quan sau, công ty ta sẽ gửi đi tương quan phản hồi biểu kiện hoặc là tin nhắn đến các ngươi cá nhân đầu cuối trên. Chu Hiền cùng cái kia tên là Lão Hắc giả Kỳ nam, lúc này đang tại công ty tổng bộ lầu một phòng khách. Hai người bọn họ lấy qua trên tay bi lai, sau đó liền bắt đầu tiến hành điền. Rất bình thường một tấm bi lai, cùng những chỗ khác tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Cũng thật là phổ thông có thể a. Tương đối với Chu Hiền mà nói, Lão Hắc sinh hoạt kinh nghiệm khẳng định càng thêm phong phú. Bất quá mặc dù là hắn giống như không có nhìn ra có chỗ gì không đúng. ta vừa mới hơi hơi cảm ứng một thoáng, bên này tựa hồ không có đồ vật đặc biệt kỳ quái. chu hiền trinh sát thuật vào lúc này cũng tra không ra vật gì kỳ quái. chẳng lẽ là cái gì trướng nhãn pháp các loại? lao hắc đang nghi ngờ, trước tiên yên lặng xem biến đổi đi. địch không động, ta không động. hơn nữa cũng có khả năng chỗ này chỉ là một cái mồi nhử mà thôi. nếu như chân chính tổng bộ là ở chỗ khác lời nói, nơi này như vậy phổ thông, vậy cũng nói còn nghe được rồi. nhưng chu hiền lại cho rằng, tựa hồ không có khả năng lắm là như vậy mới đúng. Ừm, ngươi nói có đạo lý, trước xem tình huống một chút rồi hay nói." Dứt lời, hai người liền giao ra điền tốt tư liệu đơn. Đương nhiên, trên căn bản đều là giả tư liệu. "Được rồi, Hắc tiên sinh, Trư tiên sinh, chúng ta bộ phận TI A phó quản lý rất nhanh sẽ tới tiếp đái hai vị, mời hai vị chờ chút lát." "A, này đãi ngộ rất cao a cái kia đã tạ." Lao Hắc nói xong, liền cùng Chu Hiền ngồi ở đại sảnh trên ghế sofa. Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ nữ tử liền dẫn công vụ thức mỉm cười từ bên trong đi tới. "Chào hai vị, ta là công ty bộ phận TI phó quản lý, ta họ ngô các người gọi ta Ngô tiểu thư là tốt rồi. nếu như còn có chiêu đãi không chu toàn địa phương, kính xin hai vị bao dung. cái này Ngô tiểu thư tướng mạo cũng không tính rất đẹp, nhưng Tựa Hồ có một loại tài trí đẹp. đang nhìn đến Ngô tiểu thư sau, Lão Hắc lập tức liền đứng lên. ai nha nha, nơi nào, nơi nào? quý công ty có thể phái ra ngải xinh đẹp như vậy tiểu thư đến mang ta tham quan. đối với ta mà nói, đây thực sự là hết sức vinh hạnh à. khuku. Lão Hắc vốn là Tựa Hồ còn chuẩn bị một đống lớn lời nói, thế nhưng đang nhìn đến Chu Hiển cái kia ánh mắt bất thiện sau, hắn quyết đoán lựa chọn đình chỉ. Hai vị mời đi theo ta nô tiểu thư mang theo hai người quay đầu liền đi tiến vào trong công ty mặt sau này đầu tiên phải xuyên qua một cái hành lang hành lang khá là trống trải bên trong không có thứ gì tựa hồ là vì giảm bất loại này lành lạnh bầu không khí nô tiểu thư liền bắt đầu cho hai người giải thích lên long mộ trò chơi này lịch sử cùng một đường phát triển tình hình nhưng tình huống như thế chu hiện tại trước khi tới đây cũng đã điều tra được nhất thanh nhị sở căn bản không dùng bọn hắn đến lắm miệng tại xuyên qua hành lang sau chính là một cái đốt cờ cùng thang máy ngoài ra lầu một tựa hồ không có cái gì trống trải địa phương Hai vị điền đều là cả ngày tham quan, cho nên chúng ta trước tiên làm hai vị giới thiệu một chút lầu 2 căng tin, buổi trưa hai vị cũng ở nơi đây tiến hành đi ăn cơm. Từ thang máy đi tới lầu 2, một gian căng tin liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Bây giờ còn chỉ là vừa mới đi làm, cho nên nơi này tạm thời không có khai trường, ở nơi này có quầy bán đồ lặt vặt, ngoại trừ cơm chưa thời gian ở ngoài, các ngươi còn có thể bên ngoài mặt giảm 10% giá cả mua được quả vặt cùng đồ ăn vặt, bất quá không cho phép mang đi ra ngoài. Vậy chúng ta bất cứ lúc nào có thể lại đây sao? Hắc cá hỏi. Xin lỗi. Nếu như có cần, ngài cần tìm người dẫn dắt mới có thể hành động, bất quá này không liên quan, bởi vì chúng ta sẽ hết lòng chiêu đãi mỗi một vị khách tới. Xin lỗi, mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng đây là chúng ta công ty quy định, chúng ta tạm thời chỉ có thể làm như vậy." Nàng mang theo hãy náy hồi đáp. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì tại đây Ngô tiểu thư trước mặt, HK tựa hồ tốt vô cùng nói chuyện." Thế nhưng Chu Hiền nhìn thấy HK cái kia không chút kiên kỵ quan sát Ngô tiểu thư ánh mắt, cũng cảm giác người này chắc chắn sẽ không để Ngô tiểu thư cao hứng. Nói đi nói lại, dáng dấp như vậy bị chán ghét lời nói, mới là bình thường đi mà này Ngô Tiểu Thư không hổ là bộ phận tia A quản lý, thì nộ không hiện ra màu sắc. Sau, Chu Hiền đám người liền bị dẫn tới lầu ba, nơi này xem như là quản lý ngành vị trí. Chu Hiền yên lặng đem bố cục của nơi này đi xuống, nói không chắc chính mình tìm được cái kia mật mã là có thể ở cái địa phương này sử dụng đây này. Nếu tại chỗ khác sử dụng lời nói, sẽ nhắc nhở Di vấn đề, như vậy, nơi này là công ty game ở cái địa phương này lời nói có thể hay không như vậy đây. Đúng rồi, quý công ty đối với gần nhất đẩy ra trò chơi hoạt động là làm sao dạng an bài đây. Không ngờ. Lão Hắc đống nhiên hỏi một câu, Thành trì mới kiến thiết nhiệm vụ là vì kiến thiết thành trì mới mà đặc biệt thiết kế nhiệm vụ. Nếu như ngài hưu tâm lời nói cũng có thể tham gia lần này hoạt động, nội dung cụ thể ngài có thể tham kiến trò chơi. Nha, là thế này phải không? Lão Hắc híp mắt quan sát đối phương bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì, mà Chu Hiền nhưng là cảm giác được một loại rất mãnh liệt không đúng cảm giác. Cái này hoạt động, rõ ràng là chính mình ban bố mới đúng. Thế nhưng cái này Ngô tiểu thư quản lý Ngô thật không lờ bình thường trả lời vấn đề của đối phương. Liên phàng phát cái này hoạt động thật sự chính là bọn họ phát minh như thế. Cái kia, ta nhớ được quý công ty không phải cho tới nay đều không có làm quá cái gì hoạt động sao? Tại sao lần này sẽ nghĩ tới muốn chế tắt như thế một cái hoạt động đây? Thời cơ không thể mất, Chu Hiền tiếp theo lão Hắc cái vấn đề sau vội vàng hỏi. Nay cùng công ty chúng ta xét lược có quan hệ là thương mại cơ mật đây, nội dung cụ thể, xin cho phép ta không thể tiết lộ. Nô tiểu thư một bộ công thức hóa ngữ khí. Lão Hắc lời nói, vậy thì thôi. Mà làm người biết chuyện thậm chí là người tham dự Chu Hiền, lại biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lẽ nào đám người kia dự định là đâm lao phải theo lao sao? Lời nói như vậy, tại sao bọn hắn không có ngay đầu tiên đối hoạt động tiến hành bất kỳ tu chỉnh đây? Không chỉ là bất kỳ tu chỉnh, những người này phản phất là đối chu hiền ở trong game không chút kiêng kỵ làm càn rỡ không có phản ứng chút nào như thế. Thật giống như chuyện kia cùng công việc của bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì như thế. Lẽ nào những người này cùng mình là sinh hoạt tại thế giới song song sao? Nơi này là lầu 4, chúng ta vị trí, sản phẩm nghiên cứu bộ môn. Vốn trò chơi hay là tại Phương Tổng công trình sư dẫn dắt đi bắt đầu nghiên cứu? Phương Tổng công trình sư? Chu Hiền đặc biệt phóng đại âm thanh. Đây là cha mình phòng làm việc vị trí. Phương tổng công trình sư hiện tại đang tại đi công tác trong, cho nên nơi này tạm thời đóng. mời đi theo ta, chúng ta đi trước năm tầng. Lại là đi công tác. Chu Hiền có chút kỳ quái, cái này Ngô tiểu thư cách nói cùng hai năm trước như thế, đây là trùng hợp hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác đây? Cái kia, xin hỏi các ngươi phương tổng công trình sư tên đầy đủ là cái gì? Ta đối có thể làm ra trò chơi này công trình sư, thật sự rất sùng bái a. Chu Hiền lập tức hỏi. Ngô tiểu thư bỗng nhiên trầm mặc một chút. Không, cùng hắn nói là thần ma chẳng bằng đem tình huống như thế xưng là mắc kẹt. tiêu Dương như là máy tính tại vận hành quá nhiều chỉnh tự về sau chết máy. Phương tổng công trình sư chính là Phương tổng công trình sư à, ta hiện tại mang bọn ngươi đi tham quan năm tầng, sau chính là cơm trưa thời gian, cơm trưa sau. các ngươi có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi, lúc xế chiều ta sẽ dẫn các ngươi đến xem 6 đến 10 tầng, đại khái đến lúc hơn 4 giờ chiều có thể kết thúc. Hiện tại thời gian tương đối chặt chẽ, mời đi theo ta. Lần này không chỉ là Chu Hiển, liền ngay cả Lao Hắc trong mắt đều cũng đang lóe lên ánh mắt bất thiện. Người này trả lời, có vấn đề? Không phải nói người này bản thân liền có vấn đề. Uy, những người này sẽ không phải là bị khống chế tinh thần đi à nha. Ta nhớ được có rất nhiều như vậy môn đạo, tuy rằng nhà ta vị đại nhân kia sẽ không, thế nhưng ta biết có những người này, nhưng là rất am hiểu phương diện này đây này. Lão Hắc tiến tới Chu Hiền bên người. Có lẽ vậy, cái này Ngô tiểu thư vừa mới đỉnh trệ rất hiển nhiên là ta nói không lời nên nói, hoặc là nói nàng không thể đem không nên tiết lộ tin tức tiết lộ cho chúng ta. Nghe được Chu Hiền cách nói, Lão Hắc rất tán thành. Bọn hắn chỉ tiếp tục bất động thanh sắc đi theo đối phương mà sau, chờ đợi phát hiện đầu mối mới. Liên với tham quan xong tầng thứ 5, thời gian đã đến 12 điểm, cũng chính là buổi trưa ăn cơm thời gian. Hai vị, hiện tại xin theo ta đi lầu 2 dùng cơm, dùng cơm thời gian là 1 giờ. Dùng cơm sau khi kết thúc, ta sẽ dẫn các người đi tới lầu 6 công nhân phòng nghỉ ngơi, tại sau khi nghỉ ngơi, ước chừng 2 giờ đồng hồ thời điểm, ta sẽ dẫn hai vị tiếp tục tham quan phía dưới hoạt động. Nha, cái kia làm phiền ngươi. Đã nghe được đối phương sắp xếp, hai người liền đi theo phía sau của nàng, một lần nữa về tới lầu 2. Thời điểm này, lầu 2 đã không giống hai người vừa bắt đầu đến đây thời điểm như thế tiêu điều. Không ít công nhân lúc này đang tại nơi này ăn cơm, đúng là có chút căng tin bầu không khí. Bất quá Chu Hiền hai người cũng không nhìn thấy có người ở nơi này tán gẫu nói chuyện gì gì đó, cho nên khá là yên tĩnh. Đây là các ngươi phiếu cơm, có thể lựa chọn hai món một chén canh, ngoài ra, còn có thể chọn mua một bình đồ uống. Nếu như các ngươi còn cần càng nhiều cơm nước lời nói, liền cần chính mình trả tiền. Nghe được giải thích sau, tựa hồ đã đói bụng lao hắc, lập tức liền đi tới căng tin đánh món ăn địa phương, mà Chu Hiền cũng theo mặt sau đi tới. A, cơm nước rất tinh xảo. Thế nhưng không biết là sáng sớm ăn nhiều quan hệ, hay là bởi vì thân thể có chút không thoải mái, nói tóm lại, khi Chu Hiền nhìn thấy những thức ăn này thời điểm, hắn liền cảm giác được trên người chính mình có một loại phi thường khó chịu buồn nôn cảm giác, loại cảm giác này để Chu Hiền trong lòng nhất thời liền có chút khó chịu, thèm ăn cũng không có. Chu Hiền, ngươi không ăn sao? Lao Hẹp nhìn đều không có mua cơm Chu Hiền, nhất thời có chút kỳ quái. Không biết tại sao, cảm giác trong dạ dày có chút không thoải mái, có thể là sáng sớm tại cửa hàng thức ăn nhanh thời điểm ăn xong rồi. Chu Hiền lắc đầu một cái. sách cái này vừa vặn a. Sức ăn nơi này tương đối ít, mà của ta sức ăn cũng khá lớn, nếu như ngươi không đề nghị lời nói, kha kha. Lão Hắc nhìn Chu Hiền phiếu cơm, sau đó đối với Chu Hiền cười đùa tí tưởng, ngươi muốn lời nói, thì lấy đi đi. Chu Hiền trực tiếp đem phiếu cơm cho đối phương. nha, cảm tạ. lấy được phiếu cơm, này Lão Hắc thả xuống trong tay cơm nước, nhất thời lại chạy tới trong phòng ăn một bên. bất quá gia hỏa này lần này không có gọi món ăn, nhưng là một mặt hưng phấn dáng dấp lại chạy trở về. xem, ta phát hiện cái gì? Lão Hắc một mặt kinh hỉ đem một bình coca lấy được Chu Hiền trước mặt. Một bình Coca mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái?" Chu Hiền kỳ quái hỏi. "Này này, là Trung Châu Coca a. Trung Châu Coca." Nhìn thấy Chu Hiền vẫn như cũ mờ mịt dáng vẻ, lão Hắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, "Tại 10 năm trước rất lưu hành Coca a, tại này khu vực phụ cận đều phi thường được hoan nghênh tới. Bất quá tại mấy năm trước, công ty bởi vì kinh doanh không tốt đóng cửa rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, mấy năm trước thời gian, Chu Hiền còn nhỏ, đối với những thứ này tư liệu căn bản không biết. Nay Coca vốn nên là tại mấy năm trước tụi không có, lại không nghĩ rằng nơi này lại còn có." Hơn nữa ta xem một chút. Sinh sản ngày lại còn là một tháng trước ta, đồ chơi này thật là hiếm thấy. Ta đã nói với ngươi, ta trung học thời điểm hay là tại Trung Châu thị đi học, này Trung Châu có ca lúc đó ta nhưng là yêu nhất ta. Có lẽ là người ta công ty gây dựng lại cơ chứ. Chu Hiền bày ra tay nói ra. Cũng đúng. Bất quá ta chờ chút đúng là muốn hỏi bọn họ một chút, này thứ tốt đến tổn cùng là làm sao tới. Chờ ta lúc trở về, ta nhất định phải mang cái hai ba đánh lại. Trung Châu có ca sao? Chu Hiền nhìn một chút chai này có ca ráng dấp Hắn trong ấn tượng tựa hồ từng có loại này đồ uống, thế nhưng cái kia tựa hồ đã là rất lâu chuyện lúc trước. Chương 93, Hảo giác. Tại Lao Hát sau khi cơm nước non nê, bọn hắn liền bị dẫn tới lầu 6 công nhân phòng nghỉ ngơi. Tuy nói là công nhân phòng nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế nơi này lại chỉ có Chu Hiền cùng Lao Hát hai người, ngoài ra, cửa vào còn đứng hai bảo vệ. Tuy rằng đãi ngộ không sai, thế nhưng tại sao ta cảm giác bọn hắn thật giống có chút giống là để phòng cấp như thế tại phòng chúng ta a? Lao Hát tuy nhiên đối với tất cả những thứ này đều cảm thấy rất tốt, thế nhưng đang nhìn đến cửa ra vào bảo an sau, hắn sẽ không xuống rồi bản thân hắn còn dự định ra ngoài xem xem đây này, Chu Hiền lúc này nhưng là không lúc đích, mà là đánh giá một cái công ty này sau, lấy ra của mình cá nhân đầu cuối. bên này lại không có internet à, bọn hắn đem internet đều che giấu sao? Chu Hiền cá nhân đầu cuối mặt trên không có bất kỳ biểu hiện, hiển nhiên là mình muốn từ nơi này đổ bộ ép sai game hậu trường là không thể nào, trừ phi mình có thể sử dụng bên này máy vi tính tiến hành liên lạc. nơi như thế này thương mại cơ mật tương đối nhiều, cho nên làm một cái nho nhỏ che đậy hẳn là rất tự nhiên sự tình. chuyện như vậy ta không cảm thấy kinh ngạc rồi, nhà ta bên kia. Ta nói là lão đại nhà ta bên kia cũng trang bị các loại che đậy máy móc đây này. Nơi này có thể làm cho chúng ta mang cá nhân đầu cuối đi vào, vẫn không có suất người, này cũng đã là tốt. Có người nói tại Xích Huyết Minh bên kia muốn đi vào bọn hắn toàn bộ, liền tất cần phải đem sở hữu dụng cụ điện tử toàn bộ cởi ra, còn nhất định phải không thể mang theo bất kỳ vật phẩm kim loại, đây mới gọi là khoa trương đây này. Lão Hắc nhìn như đoán giận, thế nhưng hắn rồi lại cho Chu Hiền tiết lộ không ít tin tức. Đúng không? Chu Hiền nhìn một chút chính mình từ Trương Thái Hạo nơi đó mượn tới TXC 800. Sự tình e sợ không có lao hắc nói đơn giản như vậy. Cái kia bây giờ nên làm gì? Cái kia hai tên gia hỏa canh giữ ở bên ngoài, không có cách nào đi ra ngoài à? Lao hắc gãi đầu một cái. Đúng rồi, người dĩ nhiên đã ở nơi này vài ngày thời gian rồi, ngươi có chưa từng thử qua buổi tối lẹn vào bên này? Chu Hiên hỏi. Lao hắc lắc đầu một cái. Không được à? Ngươi là không biết, mỗi ngày lúc buổi tối, chỗ này bảo an liền sẽ mang theo chó săn lớn tuần tra. Ta tuy rằng có thể sử dụng một ít trường nhăn pháp, thế nhưng con chó kia mũi thật con mẹ nó quá linh rồi, ta căn bản là không có pháp thâm nhập. Chu Hiền nhưng là nhớ tới, người này sợ dĩ tìm chính mình làm người giúp đỡ, là bởi vì hắn không dám lại đây, mới tìm trên Chu Hiền đây này. Câu này liền ngay cả Chu Hiền chính mình cũng là theo bản năng vấn đề, cái này dùng tên giả lao hấp người dĩ nhiên là trả lời như vậy, nhưng là để Chu Hiền chú ý tới, người này nói láo Bất kể là phía trước mặt một câu nói, vẫn là đằng sau một câu nói, nói tóm lại, hai câu này trước sau mâu thuẫn lo di, để Chu Hiền ý thức được, gia hỏa này cũng ẩn giấu một tay. Lao chư, ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Ừm, ta xem một chút có cơ hội hay không có thể đi ra ngoài. Chu Hiền suy nghĩ một hồi, sau đó liền đi tới cửa vào. Xin lỗi, ta nghĩ đi nhà cậu, xin hỏi toilet ở nơi nào. Tại Chu Hiền bên tay trái người an ninh kia lập tức nói ra, mời đi theo ta, bên này đi. Chu Hiền theo nơi này, liền đi tới lầu 6 toilet. Hắn tiến vào toilet sau, người an ninh này liền canh giữ ở cửa vào. Nơi này toilet rất sạch sẽ, tựa hồ là bởi vì không có bao nhiêu người sử dụng quan hệ, cho nên bên trong thậm chí một điểm tao thối mùi vị khác thường đều không có. Dùng sạch sẽ, ngăn nắp hoặc là nói không đáng để hình dung nơi này, giống như rất thích hợp. Chu Hiền làm bộ tiến vào toilet phòng riêng, sau đó móc ra một tấm đạo phủ, đối với mình sử dụng thuật ẩn thân. Hiện tại không thành vấn đề. Ẩn giấu khí tức đầu tiên, đi lặng lẽ đã đến cửa toilet. Tiên Sinh đã đi nhà cầu xong sao? Bảo An đỗ nhiên nói một câu nói, để Chu Hiền suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nhưng là đã ẩn thân, lẽ nào bị phát hiện rồi? Chu Hiền trong lòng căng thẳng. Những người này là công ty game công nhân, bọn hắn hay là cũng biết thế giới hiện thực có thể sử dụng kỹ năng chuyện như thế đây này. Thế nhưng hắn hiện tại như thế nói với mình, là phải làm gì? Chẳng lẽ là ngả bài? Chu Hiền duy trì chấn định, sau đó nói, a, đã được rồi. Bảo An gật gật đầu, hắn tựa hồ hoàn toàn không để ý Chu Hiền đã ẩn thân như thế. Không, tựa hồ ở trong mắt hắn, Chu Hiền tiểu dường như là hoàn toàn không có ẩn thân như thế. đã sử dụng thuật ẩn thân Chu Hiền, cứ như vậy đi theo người An Ninh này phía sau, thẳng đến của mình kỹ năng mất đi hiệu lực. Thế nhưng hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện. Như thế nào, có hay không cái gì phát hiện? Trở về phòng sau, Lão Hắc liền tiến tới, phát hiện lời nói, không thể nói không có, nhưng muốn nói có lời nói, lại quá kỳ quái. Ta tạm thời nói không được. Tại ẩn thân trạng thái, Chu Hiền nhìn thấy chính mình cũng là hầu như nửa trong suốt, đối với người ngoài mà nói, chính mình hẳn là đã hoàn toàn ẩn thân mới đúng. Hơn nữa loại này ẩn thân, thậm chí là hiện đại khoa học kỹ thuật không cách nào dò xét. Muốn nhìn thấu lời nói, vậy cũng chỉ có dựa vào long mộ thế giới bản thân tri thức mới được. Mà càng làm cho Chu Hiền cảm thấy quỷ dị là, mới vừa cùng chính mình cùng đi toilet bảo an, tựa hồ căn bản cũng không có quan tâm quá điểm này, ở trong mắt hắn, Chu Hiền thuật ẩn thân, tựa hồ thật giống như không có sử dụng tới như thế. Người không có gì phát hiện. Ta vừa mới đúng là chú ý tới một điểm. Lão Hắc hết lên cửa ra vào hai bảo vệ, sau đó nói, "Ta vừa mới phát hiện, những người này nhãn hiệu mặt trên, dĩ nhiên đều chỉ có dòng họ." Hắn suy nghĩ một chút, nói bổ sung, "Rồi cùng nô tiểu thư nhãn hiệu như thế, chẳng lẽ tên đầy đủ của bọn họ vẫn là cái gì cấm kỵ hay sao?" Chu Hiền đã nghe được câu nói này, cũng là cảm thấy rất hoang đường. Hoặc là nói, bọn hắn tên thật chính là dùng để thôi miên hoặc là khống chế tinh thần bọn hắn một cái thủ đoạn. Lão Hắc cũng thử phân tích. "Ừm, có thể." Chu Hiền gật đầu tán thành. Xem ra hôm nay chúng ta có thể là không chiếm được cái gì hữu dụng tài liệu. Lao chư, nếu như ngươi cảm thấy có thể được lời nói, không bằng chúng ta tối hôm nay trở lại một chuyến. Ta đem những kia chó săn lực chú ý hấp dẫn ra, sau đó ngươi nhân cơ hội tiến hành điều tra. Hoặc là ta lưu lại điều tra, ngươi đi giúp ta hấp dẫn những kia chó săn. Được rồi, hiện tại giống như chỉ có thể như vậy. Đối với loại này tình huống, Chu Hiền cũng chỉ có thể là tán thành. Hết cách rồi, xuất hiện tại tình huống như vậy, muốn lấy được có thể tin tin tức, tựa hồ cũng không khả năng đặc biệt là Chu Hiền tại phát hiện mình thuật thần thân cũng vô hiệu thời điểm, càng phải như vậy. Như thế suy đoán, cái này Lão Hắc buổi tối không cách nào lẹn vào quan hệ, tựa hồ cũng không phải bị chó săn bắt được, mà là bởi vì hắn chứng nhãn pháp hoàn toàn đối người nơi này vô hiệu bộ dáng. Chúng ta hảo hảo nhớ kỹ một cái nơi này cấu tạo, chờ chúng ta buổi tối đến đây thời điểm, là tốt rồi giải quyết hơn nhiều. Lão Hắc đi tới bên tường, ở nơi này chính để đó một mặt lầu 6 địa đồ, phía trên tình báo vừa xem hiểu ngay. Không biết tại sao, ta thật giống phát hiện, nơi này tựa hồ thiếu chút cái gì. Chu Hiền nhìn một phía. Sau đó đưa mắt nhìn thông suốt cửa sổ thủy tinh mặt trên. Nơi này có thể thiếu cái gì? Lao Hắc Kỳ quái hỏi thăm. Chu Hiền lúc này ký ức đã về tới toilet. Trải qua suy tư sau, Chu Hiền phát hiện, bên kia giống như có đồ vật gì đó thiếu hụt rồi. Ân, càng hắn nói, tựa hồ là từ chính mình đi tới phòng khách sau, loại này thiếu hụt cảm giác cũng đã tồn tại. Có thể đến tuột cùng loại cảm giác này là tại sao vậy chứ? Trong này nhất định có một cái chi tiết nhỏ là bị chính mình để sót, có thể chi tiết này đến tuột cùng là cái gì, Chu Hiền lại nói không được. Chờ hết thời gian nghỉ ngơi, Lâu tiểu thư đúng giờ liền đến nơi này. Cùng buổi sáng không giống, buổi chiều hoạt động hiển nhiên muốn sinh động rất nhiều, ở trên mặt này, còn có cùng người chế tác viên chuyển động cùng nhau phân đoạn, tỉ như hiểu rõ trò chơi chế luyện thời điểm một ít tình huống, cái gì hao tốn nhiều ít bao nhiêu năm nghiên cứu phát minh á, nhiều ít bao nhiêu tiền kiểm tra rồi gì gì đó. Thế nhưng tại Chu Hiền nghe tới, những câu nói này lại đặc biệt chói tai. Bởi vì cái này cùng phụ thân trong sổ nội dung hầu như hoàn toàn khác nhau. Dung chống đánh xuôi, khen thổi ngược để hình dung, đúng là vừa vặn. 2 giờ tham quan, cũng không hề cho Chu Hiền mang đến quá nhiều tin tức. Xem ra, nơi này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tựa hồ không có vấn đề lớn lao gì a. Chẳng lẽ nơi này thật chỉ là một cái trướng nhãn pháp mà thôi? Tại tham quan sau khi kết thúc, hai người đã về tới lầu 1, tại Ngô tiểu thư dẫn dắt đi, chính đi ở vừa bắt đầu đi vào trên hành lang, chờ ra phòng khách, liền muốn rời đi công ty Lâm rồi. Không, nơi này thật có vấn đề. Chu Hiền cũng không hề đem câu nói này nói ra. Thế nhưng Chu Hiền biết, nơi này tuyệt đối không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì tại tham quan thời điểm, Chu Hiền đã chú ý tới một cái phi thường không thấy được chi tiết nhỏ. Bất kể là phòng khách, hành lang vẫn là toilet, tại toàn bộ bên trong đại lâu, hoàn toàn không có một chiếc gương. Cho tới bây giờ, Chu Hiền mới nhớ tới, nơi này đến tận cùng là ít đi cái gì. Thông thường mà nói, toilet buồn rửa mặt mặt trên đều sẽ có tấm gương. Bình thường toilet nhỏ gì gì đó, Chu Hiền ngược lại là không có chú ý tới điểm này, thế nhưng rõ ràng hoàn cảnh của nơi này tốt như vậy, nhưng là... Tại sao không có tấm gương đây? Không chỉ như thế, Chu Hiền tỉ mỉ về suy nghĩ một chút, tại chính mình tham quan quá mỗi một địa phương, đều chưa từng nhìn thấy tấm gương. Không là đều chưa từng nhìn thấy có thể phản xạ ra mặt bằng đồ vật, mà cửa sổ dùng tài liệu càng là không thể phản xạ thủy tinh mở. Này quá kỳ quái, đúng rồi. Chu Hiền Đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn hơi hơi thả chậm một điểm bước tiến, sau đó móc ra ghi lại ngũ vương ngũ hành đại trận giản dị thức chiếc gương này. Chỉ là đang nhìn đến trên gương cảnh tượng sau, Chu Hiền tay run lên, cả người suýt chút nữa ngã dựng lên. Tại đây trong gương thế giới, phía sau mình tuyết trắng mà chỉnh tề hành lang, nhưng là một cái âm ở mức mà lại bị huyết dịch nhuộm đỏ khủng bố đi ra, mà càng làm cho Chu Hiền cảm thấy khủng bố là. Ngay tại chính mình phía sau, lại rõ ràng có một cái khủng bố trắng xanh mặt người. Chu Hiền vội vàng đem tấm gương thu về. Nhưng khi Chu Hiền ngẩng đầu lên thời điểm, trước mặt mình lao hất tựa hồ đã biến mất. Mà ở lao hất phía trước dẫn đường cái kia tiểu hướng dẫn du lịch vẫn còn, thế nhưng cái này hướng dẫn du lịch trên người, lại tản ra một luồng khủng bố sát thôi, mà nguyên bản cái kia đáng yêu con gái, cũng đã trở thành một cái khủng bố khô khô. Toàn bộ đi ra, lúc này càng đã bị mùi máu tanh bao trùm, trước mặt mình nguyên bản đi về ngoại giới thông đạo, giờ khác này nhưng là đen kịt một màu, phản vật là kéo dài tới thăm nguyên như thế. 6 Chu Hiền chỉ cảm thấy lạnh cả người, bởi vì hắn nhớ tới trong gương nhìn thấy vật kia, tại phía sau mình có một vật tồn tại. Chu Hiền lập tức rút ra trùy thủ trên tay, quay đầu lại liền chuẩn bị phòng bị sau lưng quái vật. "Tôi, đây cũng là Chu Hiền cùng Lao Hắc đụng vào nhau. Ngươi làm sao rồi?" Lao Hắc sau gáy bị Chu Hiền đột nhiên va vào một phát, nhất thời có chút tức giận dáng vẻ. "Ân." Chu Hiền lo lắng đánh giá bốn phía một cái, hắn giờ khắc này đã về tới vừa nãy phòng khách. Chính mình vừa mới trải qua tất cả. Là hảo giác." Chương 94, sau lưng bóng rạng Hảo giác, hoặc là không phải hảo giác. Chu Hiền chính mình cũng nói không rõ ràng vừa nãy đến tột cùng xảy ra cái gì. Lao Trư, ngươi không sao chứ? Nhất kinh nhất sợ. Lao Hắc nhìn Chu Hiền này thất thần ráng rấp, không khỏi lại hỏi một câu. A, không có chuyện gì, ta hiện tại rất tốt. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, có thể Chu Hiền lúc này lại cảm giác mình cả người tinh thần cũng đã bị quấy nhiễu lung ta lung tung, căn bản không có dư lực lại đi làm chuyện gì khác. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Nô tiểu thư cũng đi tới. Ta rất tốt. Ta rất tốt. Cái gì cương thi a? Thôi cô à. Chu Hiền ở trong game gặp qua không ít, mà chính hắn cũng có phương diện này kỹ năng, nhưng nhìn thấy đó cũng không phải là tại thế giới hiện thực. Vừa mới Chu Hiền trong lúc hốt hoảng nhìn đến cái kia một màn kinh khủng, khiến hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng trước mắt Ngô tiểu thư. Dù sao người đang đùa trò chơi thời điểm, cùng chân chính gặp phải thế giới hiện thực khủng bố thời điểm, là hoàn toàn khác nhau hai loại cảm thụ. Mặc dù là Long mộ cái này hoàn toàn mô phỏng trò chơi, cũng là như thế. Nay tâm tính không giống, cảm giác này lại bất đồng. Chu Hiền lúc này cũng đều là một thân mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đang đi ra cao Úc sau. Chu Hiền mới cảm giác loại kia quỷ quyệt mà khủng bố bầu không khí biến mất. Vừa nghĩ tới tại phía sau mình còn có một trương mặt quỷ ở đằng kia bay, Chu Hiền liền khắp toàn thân không dễ chịu. "Xách, ngươi cuối cùng là không phải phát hiện cái gì. Ngươi khẳng định không là bởi vì sao không thoải mái à, khó chịu a các loại cảm giác mới nằm xuống a." Lão Hắc nhìn thấy Chu Hiền bộ dáng này, lập tức hỏi. Vừa mới Chu Hiền vậy được làm sát thực phi thường kỳ quái, này làm cho Lão Hắc lưu cái tấm nhãn. "A, ta vừa mới." Nhìn thấy trong gương thế giới, Chu Hiền nói ra. "Tấm gương?" Lão Hắc kỳ quái hỏi. Ngươi hay là không có phát hiện? Thế nhưng ta chú ý tới, tại đây địa phương hoàn toàn không có bất kỳ một khối tấm gương, thậm chí cũng căn bản không có bất kỳ có thể rõ ràng phản xạ ngoại giới hình vẽ đồ vật. Nghe được Chu Hiền trả lời như vậy, Lão Hắc cũng nhắm hai mắt lại. Đang nhớ lại một trận sau, hắn cũng gật gật đầu, còn giống như thực sự là như vậy. Ta ở trong này thời điểm thật không có phát hiện cái gì tấm gương a. Đúng rồi, Lão Hắc tựa hồ nghĩ tới điều gì, đến, chúng ta trước tiên tìm chỗ an toàn, bọn chúng ta nhìn xuống xem tình báo liền biết rồi. Nói xong, Lão Hắc liền dẫn Chu Hiền rời khỏi nơi này bọn hắn tới nơi này bên cạnh công viên nhỏ trong lương đình nghỉ ngơi hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ lễ hơn nữa nhiệt độ rất cao cho nên nơi này cũng không một bóng người lão hắc sau khi ngồi xuống liền lần nữa móc ra trước đó dùng để ẩn nút bừa chú tiếp theo liền lấy ra một cái lỗ kim bộ dáng đồ vật tựa hồ là một cái máy thu hình chỉ là cùng trong thường thức bất đồng là cái này kỳ hoa nho nhỏ máy thu hình mặt trên dĩ nhiên tựa hồ còn có khắc bừa chú đây là kha kha ta là tiện lợi hơi hơi lục một ít gì đó lại lục tượng làm bản sao rồi chu hiền có chút kỳ quái Này tổng công ty cần phải có quản chế chứ. Nếu như khởi động như vậy thiết bị điện tử, bên kia làm sao không báo cảnh? Đương nhiên là vì này không phải bình thường phạm phẩm lạ, ngươi xem phía trên phù văn, này nhưng cũng là lão. Nha, là lão đại nhà ta khắc lên. Tuy rằng hiện tại máy quét hình rất lợi hại, thế nhưng muốn bắt được cái này đồ chơi nhỏ, còn sớm 100 năm đây, đã từ ngọn đối khác, có thể dùng để đánh bóng ngọc bích. Hay là tại Long Mộ bên trong thế giới, đây là rất đơn giản cách dùng, thế nhưng ở bên này lời nói, phương thức này cũng rất có vẻ tiện lợi rồi. Lão Hắc Hào hứng mở ra của mình cá nhân đầu gói. Sau đó đem vừa mới làm bản sao video bắt đầu phát ra. Có thể ngoài dự liệu sự tình, lại một mực xảy ra. Xin hỏi, nơi này chính là long mộ công ty vị trí sao? Nha, cảm tạ. Tấm này bảng đúng không? Từng câu đối thoại, từ trong video chuyển đến, có thể ngoài ra. Không còn vật gì khác. Hình ảnh hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, mặt trên không có thứ gì. Không chỉ như thế, quỷ dị hơn chính là, ở trên mặt này, cũng chỉ có Chu Hiền cùng lao hát hai người âm thanh mà thôi, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, còn lại tiếp đón tiểu thư, nô tiểu thư rằng giải còn có cái khác công nhân chuyển động cùng nhau âm thanh. Hoàn toàn không có. Người sẽ không phải tại lục tượng thời điểm, đem món đồ này máy thu hình chặn lại chứ? Tuy rằng hỏi như vậy, thế nhưng Chu Hiền cũng biết, như vậy xác suất nhỏ vô cùng. Cái này không có khả năng lắm. Lao Hắc cũng là xoa xoa chính mình mồ hôi trên đầu. Nay không phải là bởi vì khí trời quá nóng mà lưu lại mồ hôi, mà là thật thật tại tại mồ hôi lạnh. Cái này khủng bố ghi âm dĩ nhiên chỉ có hai người âm thanh, ngoài ra không còn vật gì khác. Đúng rồi. Chu Hiền lấy ra bức ảnh. Đây là từ trong công ty đưa ra tới ảnh kỷ niệm. Tấm hình này là Chu Hiền, Lao Hắc cùng bên kia công nhân chụp ảnh chung. Tấm hình này mặt trên, tựa hồ không có vấn đề gì. Chu Hiền đem bức ảnh lật tới lật lui nhìn một lần, thế nhưng hoàn toàn không có vấn đề. Đúng rồi. Chu Hiền lấy ra của mình cá nhân đầu cuối, sau đó mở ra phía trên video. Ai, người dĩ nhiên cũng lục. Lao Hắc rất ngạc nhiên.